Nào có? Không có. Trần Tiểu nghiêm đoàn hoàng, nhìn bảo bảo, thấy nàng khuôn mặt hồng đến thai sau cái, không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Trần Tiểu biết đến sự tình so với phong bảo bảo nhiều, thậm chí ba mẹ cũng không biết, Trần Tiểu cũng biết. Thanh mục nông trường, nguyên lai chính là một cái bình thường nông trường. Còn có cái kia 110 mẫu vườn sầu riêng. Bên trong sầu riêng, nếu như thật có thể lượng lớn kết quả, trước nông trường chủ là kim, cũng chính là trang láo bản bọn họ trong miệng lao kim, cũng sẽ không bán rơi nó. Coi như muốn bán, cũng không thể dùng 450 vạn liền bán được. Thanh mục nông trường vườn nho sản lượng cao, phẩm chất cực tốt. Vườn vải 1 năm hai sản, phẩm chất cực tốt. Vườn chôm chôm càng không cần phải nói, cực phẩm chôm chôm, sản lượng cao hơn nữa. Mà vườn sầu riêng, có thể dùng kỳ tích để hình dung. Thanh mục nông trường làm sao làm được, phía trên thế giới này liền hai người biết, một cái là Trần Viễn, một cái khác, chính là Trần Tiểu. Trần Tiểu suy đoán, cùng với khẳng định, Thanh mục nông trường trở nên như vậy không giống, đều là bởi vì Trần Viễn. Trần Viễn trước cho trong nông trường cây ăn quả tiêm vào qua một loại nhạt chất lỏng màu xanh biếc. Trần Tiểu còn giúp qua bận điệu. Lúc đó Trần Viễn nói, những thứ đó là dịch dinh dưỡng, thuốc hoa tề. Khởi đầu Trần Tiểu, cũng tin tưởng. Có thể sau đó, biết đại khái xảy ra chuyện gì. Nhưng không nên hỏi sự tình, Trần Tiểu không hỏi. E sợ hỏi, Trần Viễn cũng sẽ không nói. Nếu như Trần Viễn đồng ý nói, trước thì sẽ không lừa gạt mình. Trương 72, xây hầm phân. Đến trong thành công chứng nơi, Trần Viễn ngày hôm qua liền hẹn trước, đem thanh mục nông trường làm một cái cổ quyền công chứng. Cổ quyền công ty, Trần Viễn ba mẹ cùng Trần Tiểu đều cảm thấy không có cần thiết, là Trần Viễn kiên trì muốn làm. Sau khi lại đi tới cục công thương tiến hành đăng ký. Bởi vì là gia đình nông trường, cũng không phải là hình thức đầu tư cổ phần công ty, cục công thương đăng ký, chỉ lập nông trường mọi người tên liền có thể. Có thể không làm cổ phần phân chia tỉ mỉ. Gia đình nông trường có thể hưởng thụ rất nhiều chính sách lên ưu đãi, thu thuế phương diện cũng có ưu đãi. Là có thể dùng gia đình làm làm đơn vị đến báo thuế. Đương nhiên, công ty chế cũng mới có lợi. Chỉ là hiện giai đoạn, không cần. Làm xong những này nhanh buổi trưa. Trần Viễn mẹ muốn đi dạo phố, cùng Trần Tiểu, phong bảo bảo lên ở ở EG1. Trần Viễn cùng cha ngồi lên Tiểu khả ái. Thật muốn tập hợp đủ 100 vạn nguyên phân bón. Ngồi vào trên xe, Trần Viễn ba ba nói, có thể hay không quá nhiều. Thêm vào trước phân bón, mới hơn 100 mẫu nông trường, muốn dùng hơn 1,200 tấn phân bón. Cây sầu riêng vốn là ăn phân bón. Dùng hơn 1,200 tấn phân bón nuôi thổ địa, tốt nhất là sang năm liền dưỡng thành bọt biển ruộng. Trần Viễn nói, 1,200 tấn phân bón không đủ, ta lại thêm vào một chút. Bọt biển ruộng cái này khái niệm, Trần Viễn tối hôm qua xem vườn thanh long quản lý thời điểm nhìn thấy. Cảm giác, có thể được. Đem vườn trái cây thổ địa dưỡng thành bọt biển ruộng, mà qua sang năm. Trần Viễn có biện pháp có thể làm được. Trần Viễn trước đây không biết bọt biển ruộng cái này khái niệm, nhưng ở nhà hậu viện, Trần Viễn đã nuôi ra hai khối bọt biển ruộng. Một khối bọt biển ruộng vườn trái cây, hoa quả muốn không sản lượng cao cũng khó khăn. Bọt biển ruộng cơ bản là chỉ chất lượng tốt thổ địa, thổ nhưỡng bên trong chất hữu cơ nhiều, đủ nhiều. Bọt biển bảo đảm nước năng lực cường, chứa đựng độ phì phong phú. Thổ nhưỡng bên trong có kho khí, có đập chứa nước, kiên nhẫn ôn kho. Như vậy thổ địa, nguồn phân sung túc. Bộ dễ hô hấp thông, nước sung túc vừa phải, nhiệt độ thấp cố định. Bọt biển ruộng. Trần Viễn Ba Ba hỏi. Chính là độ phì sung túc thổ nhưỡng, chất hữu cơ nhiều, suất, dùng cũng nhiều. Năm nay vườn sầu riêng sản xuất lớn như vậy, nên đưa vào phải đưa vào. Ta không phải nói quăng tiền quá nhiều. Ta là cảm thấy, phân bón cho quá nhiều, có thể hay không đối với cây ăn quả không tốt. Trần Ba nói. Sẽ không. Dùng chính là phân hữu cơ, lại không phải phân hóa học. Không thành vấn đề. Trần Viễn nói lại nói, chúng ta còn phải mua đài máy trộn trở về, công suất lớn rãnh sâu máy. Ta chuẩn bị đem năm nay phân thu mương mở ra một, 5m trở lên, tầng một sâu phân. Lại thi tầng một khoảng 70cm bảo dễ phân. Tầng cuối cùng mặt ngoài nông phân, cũng gọi là nuôi cỏ phân bón. Phức tạp như vậy, 1 năm mét trở lên rãnh sâu phân, càng sâu càng tốt. Tầng này phân bón, nên chỉ làm cho một lần, tận lực đem phân bón cho đủ. Chứ phân hữu cơ Ta còn chuẩn bị ở bên trong hỗn hợp lượng lớn phân tổng hợp. Xuất tiến cây sầu riêng bộ dễ tận lực hướng về lòng đất sinh trưởng. Một triệu phân bón đưa vào căn bản không đủ. Ta là sợ ngươi đem cây sầu riêng đùa chơi chết. Cái kia mảnh vườn sầu riêng quả thực là cây rụng tiền. Trần Ba Ha Ha cười nói, tùy tiện ngươi đi. Ngược lại ngươi hiểu nhiều lắm. Trần Viễn cười cợt, nghe ta, không sai. Mở rãnh sâu phân, mở ra một 5 mét, thậm chí càng sâu. Trần Viễn không có tương quan phương diện số liệu. Nhưng Trần Viễn hiện tại đã biết rồi. Dùng thanh mục linh dịch thực vật thổ nhưỡng vật phân, thực vật sinh trưởng càng nhanh, càng tốt. Cùng phổ thông thực vật không có gì sai biệt. Bón một lần rãnh sâu phân, đem rãnh sâu mở ra sâu nhất chiều sâu, sử dụng máy trộn. Dùng phân hữu cơ quấy phân tổng hợp, lại gia nhập thêm linh dịch, trôn sâu lòng đất, trình độ lớn nhất xúc tiến bộ dễ sinh trưởng. Vườn sầu riêng trồng chọn mật độ, mỗi mẫu chỉ có 15 viên cây sầu riêng. Bình quân, mỗi viên cây sầu riêng chiếm diện tích bốn 4m vuông. Nói cách khác, mỗi cây khoảng cách khoảng cách có 6m, 5 nhiều hơn chút. Cũng chính là gần như 2 tầng lầu độ cao như vậy rộng. Mã Malaysia, Thái Lan, những kia đỉnh cấp vườn sầu riêng đều không có như thế rộng rãi mật độ. Bởi vì không gian đủ lớn, Trần Viễn chuẩn bị bón một lần siêu cấp nặng phân bón. Đặc biệt mở lớn rãnh sâu, hy vọng có thể một bước đúng chỗ, nuôi ra biển miên ruộng. Trần Viễn cá nhân cảm thấy, nhiều cho phân bón, đặc biệt những kia phân tổng hợp, bởi vì cây cùng cây trong lúc đó độ rộng Coi như đối với cây tối có ảnh hưởng, ảnh hưởng này cũng cũng không lớn. Ngược lại có tiền, nhiều đưa vào một ít đến thổ địa bên trong không có chỗ xấu. Coi như làm thành lập hầm phân. Đi tới vườn ươm căn cứ phân bón cửa hàng, Trần Viễn lấy ra phân bón chọn mua đơn, mặt trên có 1.000 tấn phân hữu cơ, có sâu phân, nông phân, mặt khác có phân tổng hợp, lúa mạch cơm đá hạt tròn, yêu cầu thô hạt tròn, hoặc hòn đá nhỏ. Đây là một loại si ly các vật, đối với sinh vật không động. Vô hại cũng cụ cũ có nhất định sinh vật hoạt tính hợp lại khoáng vật, cùng với sẵn có kim si là cặt bỏn khoáng vật phân. Còn có run phân. Chính là bên trong có hoạt run phân bón, là một loại đặc thù phân hữu cơ. Vúng, lợi hại, đây là muốn thành lập phân bón nhà kho. Phân bón kỹ thuật viên xem qua Trần Viễn trên tay chọn mua danh sách, nói, phân tổng hợp quá nhiều, không sợ chết dễ. Ở vườn trái cây thành lập phân bón nhà kho, cũng không phải Trần Viễn một mình sáng tác, là sớm đã có khái niệm. Chỉ là cái này đưa vào quá to lớn. Hơn nữa đối với cây ăn quả trồng trọt mật độ có yêu cầu. Cũng không phải hết thảy vườn trái cây đều thích hợp thành lập hầm phân. Các loại tiến vào mùa khô lại cho sâu phân. Trần Viên nói, thích hợp ta nông trường bên trong vườn sầu riêng dánh sâu máy, muốn mở ra 1-5 mét trở lên, nơi này có hay không loại này máy móc. Vậy sẽ phải mua máy kéo, lại phân phối một bộ chuyên môn dánh sâu vật trang sức, phỏng trừng muốn mười mấy vạn. Mười mấy vạn liền mười mấy vạn. Kỹ thuật viên nắm một chút máy kéo bức ảnh cho Trần Viễn xem. Phải đem sâu phân mương mở ra một, 5 mét trở lên, không khó. Chọn lựa máy kéo, lại xin nhờ bên này giúp hắn mua một đài máy trộn. Loại kia nhỏ trên công trường thông thường máy trộn, dùng để quấy phân bón. Cùng một đài vườn trái cây dùng nhiều chức năng loại nhỏ máy đào, so với chiếc ở internet mua bộ kia muốn lớn một chút. Phát tài mà, chính là thở mạnh. Gọi Trần Viễn mua những kia đắt giá mỹ thực, Trần Viễn hay là không nỡ. Nhưng nói đến mua máy móc Mua xe, Trần Viễn xưa nay không sợ dùng tiền. Máy móc thiết bị cùng xe, mua về có thể dùng rất lâu. Mà mua những kia hàng xa xỉ đồ ăn, tỉ như to lớn của hoàng đế những này, Trần Viễn liền không quá cam lòng. Cuối cùng giấy tờ xem là đi ra, thêm vào trước cho nợ tiền, tổng cộng muốn thanh toán 203 vạn. Trần Viễn trước tiên thanh toán 103 vạn, còn lại 100 vạn, các thứ toàn bộ đưa tới sau tính tiền. Về đến nhà, Trần Viễn mẹ làm tốt cơm, vừa mới làm tốt. Các nàng buổi trưa đi siêu thị đi dạo một vòng, dĩ nhiên mua cái lò nướng trở về. Cơm trưa rất phong phú, gà đất hầm cá muối. Một con gà đất, ba mươi mấy cá muối nhỏ. Còn có mối mẻ tỏi dung cá muối, dùng lò nướng nướng đi ra. Cá nướng cái đầu không lớn, nướng trên cái. Thơm quá à ai làm được tỏi dung cá muối. Trần Viễn rửa tay, ngồi vào trên ghế, hỏi. Ta cùng Bảo Nhi đồng thời làm, thơm đi. Thơm Trần Viễn cầm lấy một viên, lẹ lưỡi chính là như vậy một liếm. Trần Tiểu Chính nhìn hắn, nhất thời, cả người cũng không tốt. Trần Viễn ngọt cá muối thời điểm, cái kia động tác, thật quen thuộc luyện. Nhớ tới Trần Viễn trước đây thật giống chưa từng ăn cá muối. Không khỏi nhìn Phong Bảo Bảo một chút. Tốt xấu hổ. Phong Bảo Bảo cũng cảm thấy Trần Viễn tốt hèn mọn, thấy Trần Tiểu nhìn sang, còn một mặt có suy nghĩ vẻ mặt, khuôn mặt bá một hồi liền đỏ, nhẹ nhàng đá Trần Viễn một cước. Làm gì? Chương 73, mua lại nông trường lớn. Vườn vải cùng vườn chôm chôm, tháng trước đã làm phân thu. Này hai cái vườn trái cây, trồng trọt mật độ lớn, có thể kiến thiết hầm phân đi, muốn một bước đúng chỗ, rất khó. Tốt nhất cách làm là từng bước một tăng cường thổ nhưỡng độ phì. Sầu riêng giá trị sản lượng cao, Trần Viễn nhất phải được lý vẫn là ở vườn sầu riêng bên trong, trôm trôm, quả vải, còn có quả nho, cộng lại, một năm cũng mới chừng trăm vạn giá trị sản lượng. nay ba cái khu vườn việc vặt nhiều, quản lý còn phiền phức, có sản lượng cao sầu riêng, Trần Viễn đều không muốn biết cái kia ba cái khu vườn. Quản lý vườn trái cây, đồng ruộng, hay là muốn hệ thống đến. Một năm có bao nhiêu giá trị sản lượng, cho bao nhiêu phân bón. Nếu như muốn tương lai có thể càng tốt hơn, có thể lựa chọn nuôi ruộng, nhiều cho một ít phân bón cũng được. Còn làm sao thao tác mà, xem cá nhân tình huống. Trần Viễn Thanh Mục Nông Trường, năm nay giá trị tổng sản lượng có hơn 17 triệu. Mà nông trường diện tích cũng chỉ có 139 mẫu. Như thế cao giá trị sản lượng, vì nuôi thổ nhưỡng, vì năm sau có càng tốt hơn giá trị sản lượng coi như nhiều hơn nữa đưa vào vài lần, Trần Viễn cũng sẽ không đau lòng. Chỉ có điều, đơn vị diện tích bên trong thổ nhưỡng có một cái chịu đựng giá trị. đưa vào phân hữu cơ, phân tổng hợp cùng khoáng vật phân, mục đích chủ yếu vẫn là vì nuôi thổ, bồi dưỡng sâu tầng đất màu mỡ, tăng cường thổ nhưỡng bên trong chất hữu cơ hàm lượng. Trần Viễn ba ba cùng Trần Viễn thương lượng một chút bón phân công tác, quyết định xin mời nhị ba cùng tam ba bọn họ qua đến giúp đỡ. nhị ba cùng tam ba bọn họ bảo vệ mấy chục mẫu vườn vải, phân thu đã thi xong. Ngươi cảm thấy, cho ngươi nhị ba cùng tam ba bọn họ mở bao nhiêu tiền một ngày. Trần ba hỏi, nhị ba cùng nhị thẩm, tam ba cùng tam thẩm, mỗi nhà 600 nguyên một ngày, thế nào? Trần viễn nói, cho vườn trái cây bón phân, có việc nặng có thanh hoạt. Ở Trần viễn bọn họ quê nhà, xin mời phụ nữ sức lao động ra đồng làm việc, tiền lương thông thường ở 80, 160 nguyên trong lúc đó. Xin mời nam nhân sức lao động, 130, 190 nguyên một ngày. Làm không giống công việc. Nắm không giống tiền công. Chịu khó người, có thể nắm càng nhiều tiền công, còn có thể thường thường nhận được công việc. Mà không chịu khó người, làm việc chậm, xin mời qua mấy lần, sau đó thì sẽ không lại mời. Trần Viễn Nhị Ba cùng Tam Ba, bọn họ ở bên ngoài đánh qua mấy năm công, nhưng mấy năm qua, đều ở quê nhà trồng trọt, làm một ít tạc công. Quê nhà bên kia tiền lương không tính quá đắt. Có thể đình trâu bên này nhân công phí, quý. Đặc biệt những kia tự do toàn chức điển viên công nhân. Tự do toàn chức điển viên công nhân, ý tứ là không có cố định đại đông ra, khắp nơi làm việc người. Hoa quả đi ra, khắp nơi hái hoa quả. Vườn trái cây lớn muốn sửa cành, đi vườn trái cây lớn bên trong sửa cành. Còn có cho vườn trái cây bón phân, nhân lực mở mương các loại việc. Ở Đình Châu, người như vậy rất nhiều. Có chút là người ngoại địa, còn có chút là người địa phương. Như là quả vải sản lượng cao kỳ, một vị thông thạo hái công, một người, một ngày có thể hái hơn 1.000 cân quả vải. Giá tiền cao vườn trái cây, một ngày có thể kiếm lợi bảy, 800. Đương nhiên, có thể kiếm lợi bảy, 800 một ngày thời điểm rất ít. Bón phân mùa, một vị trịu khó công nhân, một ngày năm ba, 400 nguyên, hoặc là 4, 500 nguyên, cái này cũng là có. Cho vườn trái cây bón phân, có muối khô. Nơi này muối khô không phải sầu riêng muối khô, mà là một khối vườn trái cây, muốn bón phân bao nhiêu, bón phân chiều sâu bao nhiêu, đàm luận giá tiền cao sau nhận thầu đi ra ngoài cũng có thể thuê công nhân. Hiện vào lúc này, một ngày 200 tả hữu liền có thể thuê đến người. Trần Viễn đưa ra một ngày 600 nguyên, là cảm thấy cho ít đi không tốt. Cho quá nhiều, cũng không tốt. Một ngày 600 nguyên, hai người, là những kia có thể chịu được cực khổ, làm làm khoán người có thể kiếm được thù lao. Cho 110 mẫu vườn sầu riêng bón phân, phòng trừng cũng là trừng 10 ngày sự tình. Trần Viễn ba ba gật gật đầu, cho nhị ba gọi điện thoại. Trước trong nông trường hái trông trôm, sầu riêng, Nhị ba bọn họ cũng đều qua đến giúp đỡ. Trần Viễn ba ba lấy tiền cho bọn họ, bọn họ không có. Lần này lại xin mời đến giúp đỡ, mặc kệ làm sao, cũng phải cho tiền. Trần ba gọi điện thoại, sáu trăm nguyên một ngày ha. Ngại uy ta. Các ngươi nếu như không cần tiền, ta xin mời người ngoài lại đây. Nhị ba cùng tam ba không phải chê tiền ít, mà là không chịu muốn tiền. Trần ba ở trong điện thoại nói rồi đã lâu, lúc này mới cúp điện thoại. Người nhị ba cùng tam ba nói cho tiền quá nhiều. Bọn họ chỉ cần một ngày 500 nguyên, cho 600, bọn họ liền không đến. Trần ba ba thu hồi điện thoại, cười đối với Trần Viễn nói, vườn trái cây quản lý, nếu như có thể giúp được ngươi nhị ba cùng tam ba, giúp một hồi. Ta có cái gì có thể hỗ trợ. Sau đó đi, có thể giúp, ta chắc chắn sẽ không giúp. Trần Viễn nói, ta đi vương gia nông trường. Vương gia nông trường, chiếm diện tích 461 mẫu, làn mãi n mãi cốc diện tích thứ 7 nông trường. Vườn thanh long 377 mẫu. Một khối 50 mẫu ruộng dừa, trồng trọt dưa hấu, cây dưa hồng, không chí đến mấy năm. Trong nông trường có con đường, có mấy cái hồ nước, mấy khối đất trống. Một cái mang sân nhà ngói xanh. Nhà ngói xanh kết cấu cùng thanh mục nông trường nhà ngói tương tự, nhưng phải lớn hơn nhiều. Trong sân còn trồng trọt mấy viên mít, ở kết quả. Trước Vương lão bản còn đưa mấy cái mít cho Trần Viễn bọn họ. Một căn 3 tầng cao, tổng cộng 18 căn phòng ngủ mang sân công nhân ký túc xá, ký túc xá phòng ngủ đều là một nằm một bếp một vệ. Trước đây, vương gia nông trường có mười mấy cái toàn công trước người. Khi đó thanh long, ruộng dưa, làm hồng hồng hỏa hỏa. Hình như là cái nào năm qua, vương lão bản mua dưa hấu hạt giống có vấn đề, năm đó trồng trọt 50 mẫu dưa hấu, có thể dùng không thu hoạch được một hạt nào để hình dung. Hơn nữa năm ấy nam đảo nước mưa đặc biệt nhiều. Lúc đó mãi mãi quốc ránh thoát nước không có xây xong. Năm đó dưa hấu bội thanh long không đáng giá, mãi mãi quốc còn bị hồng thủy rót. Cũng may là Vương gia nông trường vị trí ở thung lũng tận cùng bên trong, địa hình so với cửa sơn cốc bên kia muốn cao một chút, hỏa long viên mới bảo đảm đi. Năm đó, Vương lão bản hao tổn nghiêm trọng, giải tán một chút công nhân. Sau khi ở ngày mùa thời điểm xin mời tạm thời làm việc. Đến hiện tại, mấy trăm mẫu nông trường, trừ lão Vương nhà hai cái, còn có mấy cái công nhân là lão Vương thân thích. Bình thường có cái gì số lượng lớn hoạt, đều tìm tạm thời làm việc lại đây, mũi khô đi ra ngoài. Như vậy càng tiết kiệm thành phẩm. Vương lão bản Trần Viễn lái xe tới đến Vương lão bản nhà, hô: "Ai? Tiểu Viễn a, tìm ta chuyện gì?" Vương lão bản cười đi ra, nói: "Ngày trước nói muốn bán cái này nông trường, hiện tại còn bán sao?" "Bán? Có thể bớt nữa một điểm." Trần Viễn từ trên xe bước xuống, đưa cho Vương lão bản một điếu thuốc thơm, giúp hắn nhen lửa. Vương lão bản nhen lửa khói, hút một hơi. "Khoảng thời gian này cũng có người đến xem nông trường. Cao nhất cho đến 2000 vạn." Cái này nông trường rất toàn, hoa quả kho, máy móc kho, công nhân ký túc xá, còn có con đường. Trong nông trường sửa chữa rất nhiều đường xi măng. Cái này nông trường trước sau dùng Lão vương mười mấy năm tâm huyết, ngân hàng đều đưa ra 1.500 vạn đặt cọc cho vay định giá, có thể tưởng tượng được, cái này nông trường là thật tích không sai. Muốn bán được, Lão vương cũng là không muốn. Chỉ có điều lớn tuổi, hắn hai đứa con trai, từng người có từng người sự nghiệp, còn cũng không tệ. Cũng không muốn lại đây kinh doanh cái này nông trường. Bán đi đi, cũng đến bán cái giá tiền cao mới được. 23 triệu, ta này nông trường giá trị cái này tiền. Vương lão Bản lắc đầu nói, nếu như là người khác mua, 23 triệu, ta một phân tiền đều sẽ không giảm. Thế nhưng ngươi mua, có thể cho ngươi xuống giá 10 vạn khối. Được Trần Viễn cũng lười cò kè mặt cả, liền Vương lão Bản lời giải thích, nhân gia còn có thể lại làm mấy năm. Liên quan với cái này nông trường, Trần Viễn ba ba cũng đi tìm hắn mấy lần, liền 23 triệu, trước khi một phân tiền không chịu thiếu. Ta hiện tại không có 23 triệu. Như vậy, ta tìm ngân hàng lại đây lần thứ hai ước định, xem có thể cho vay đến bao nhiêu tiền. Ngân hàng ước định bên này ta đã chạy qua. Ngươi muốn cho vay, chuyện này ta có thể theo ngươi đi một chuyến, nên một tuần liền có thể cho vay hạ xuống. Vương Lão bà nói. Vậy thì quá tốt rồi. Ở chỗ này mua nông trường, nếu như không đủ tiền. Có thể hãy cùng mua nhà như thế. Có thể mang nông trường đặt cọc cho ngân hàng, từ ngân hàng vay một khoản tiền đi ra. Trước mua thanh mục nông trường chính là như vậy. Ta năm nay thanh long vẫn không có hái xong Dự tính tháng này cuối tháng, hoặc là tháng sau trung tuần trước hoàn thành hái. Nông trường có thể trước tiên sang tên cho ngươi, nhưng cuối cùng thanh long muốn cho ta hái xong Ta bảo đảm không phá hỏng thanh long cây, những này có thể viết đến hợp đồng bên trong. Không thành vấn đề. Như vậy ta hiện tại liên hệ luật sư. Liên hệ đi. Vương gia nông trường trực tiếp sang tên đến Trần Viễn Danh Nghĩa. Thổ điệu nhận thầu kinh doanh quyền. Công lưu chuyển cho Trần Viễn. tìm luật sư lại đây quyết định hợp đồng. Ngày thứ hai, bọn họ trước tiên đi tới một chuyến ngân hàng, Vương Gia Minh mang theo tương quan giấy chứng nhận lại đây tiến hành lần thứ hai ước định. Chờ đợi ước định kết quả, Vương Gia nông trường xác thực có thể ở ngân hàng đặt cọc cho vay đến 1500 vạn. Ở ngân hàng bên này ký kết hợp đồng sau. Trần Viễn cùng Vương Gia trước tiên đi tới công chứng nơi tiến hành nông trường lưu chuyển công chứng, lại đi tới ban ngành liên quan tiến hành lưu chuyển đăng ký. Cuối cùng lại đi tới ngân hàng. Trần Viễn hiện đem trước hắn mượn tiền 3 năm kỳ 200 vạn cho vay trả lại, lại cho vay 1.500 vạn. Tổng cộng lấy ra 2.290 vạn, ở luật sư bên này chứng kiến dưới, một lần thanh toán cho Vương gia trước tiên. Đến đây, Vương gia nông trường liền thuộc về Trần Viễn cá nhân. Vương gia nông trường tạm thời đăng ký ở Trần Viễn cá nhân danh nghĩa, như vậy thao tác lên đơn giản. Trần Viễn cũng cùng ba mẹ còn có Trần Tiểu đã nói, Vương gia nông trường đăng ký ở chính mình cá nhân danh nghĩa, nhưng sau này sẽ thống nhất quản lý. Còn lúc nào sắp nhập, hợp không sắp nhập, còn phải xem mặt sau tình huống. Có một số việc Trần Viễn không tiện nói. Trần Ba, Trần Mẹ, Trần Tiểu, đối với Trần Viễn đem vương Gia nông trường treo ở chính hắn cá nhân danh nghĩa, cũng không có ý kiến. Mua lại vương Gia nông trường, trước sau hoa mười mấy ngày thời gian. Thanh mục nông trường vườn sầu riêng bón phân thu, bất chi bất giác, cũng đều nhanh hết bận. Trưng 74, gia đình nông trường thu vào lập hồ sơ. Vương gia nông trường đại khái muốn tháng sau trung tuần mới sẽ giao cho Trần Viễn trên tay. Đình Châu bên này nhiệt độ nhiệt, thanh long có dài đến nửa năm hoặc trở lên hái kỳ. Trở lại nông trường, 3 giờ chiều qua. Trong phòng bếp có để cho Trần Viễn cơm nước, hâm lại, ăn một chút. Đi tới vườn sầu riêng. Trong nông trường mở mương máy là phương đông hồng máy kéo, thêm phần mềm hợp kiểu mới nhiều chức năng chuyển hướng dây xích mở mương máy. Mở mương to lớn nhất chiều sâu có thể mở ra 1.9 mét. Mương độ rộng không khoảng 7 mét. Mở mương mang ra đến thổ nhưỡng ở hai bên trồng lên thành hai cái thổ khảm. Nhưng này đài bánh xích kiểu vườn trái cây xe vận tải, không có cách nào ở thổ khảm lên cất bước, chỉ có thể có xe vận tải đem phân bón đưa vào vườn trái cây, sau đó dùng nhân lực. 19m rãnh sâu, mang ra đến thổ nhũn quá nhiều. Trần Viễn Qua nhìn một chút sáng sớm điều phối đi ra phân bón, còn lại không nhiều, Trần Tiểu bảo bảo, lại đây mở cơ khí. Đến rồi. Hai đài vườn trái cây máy đào, các nàng một người một đài. Một người phụ trách lấp lại thổ, một người phụ trách đào hộ cái phân. Hộ cái phân mới thật sự là phân thu, ở cây ăn quả xung quanh đào mấy cái hình chữ nhật hố, chiều sâu ở 70cm tả hữu. Dùng máy kéo mở mương, là sâu phân, chủ yếu tăng cường sâu tầng thổ nhượng độ phì. Chân Tiểu cùng phong bảo bảo đem máy đào nhỏ lái tới, chân viễn mở ra máy trộn, bắt đầu cho người máy đổ vào phân bón. Một lần quấy 4 túi phân hữu cơ, 50 cân phân tổng hợp, số lượng nhất định khoáng vật phân. Một bình nhỏ trạng thái lỏng bảo đảm giờ phân, linh dịch. Mỗi lần quấy một phút. Sau đó đem máy trộn bên trong phân bón đổ ra. Sau đó dùng máy đào nhỏ đem phân bón thanh đi. Tháng 8 thời điểm, Trần Viễn một lần chọn mua 550 tấn phân hữu cơ. Lần trước lại chọn mua 1.000 tấn phân hữu cơ. Còn có nhất định lượng phân tổng hợp, khoáng vật phân. Cho vườn sầu riêng phân bón, mỗi mẫu 15 tấn tả hữu. Sâu tầng phân, 1.300 tấn, thêm linh dịch, ở lòng đất một 9 mét hướng bề lên, bảo dễ phân, 250 tấn, thuần phân hữu cơ, cây ăn quả xung quanh, bón phân chiều sâu không, 7 mét, gạo, tà hữu, còn lại 50 tấn, nông tầng nuôi cỏ phân bón. Các loại bón phân sau khi hoàn thành, sẽ đơn giản canh lên một hồi vườn trái cây mặt ngoài, gieo rác một ít mặt cỏ hạt giống. Tầng ngoài nuôi cỏ, đưa đến giữ ấm bảo đảm ẩm ướt tác dụng. Một túi một túi phân bón đưa vào đi, lại đổ ra, trên căn bản rửa cả vào nhân lực. Cũng chính là hiện tại Trần Viễn, tố chất thân thể vượt qua người bình thường, khí lực cũng lớn hơn nhiều lắm. Trọng yếu chính là kéo dài lực. Kéo dài lực, nam nhân và nữ nhân, đều hiểu. Cương một thớt. Từ 3 giờ chiều qua bận điệu đến 6 giờ, Trần Viễn mẹ cùng nhị thẩm, tam thẩm bọn họ về nhà làm cơm. Trần Viễn ba ba bọn họ bên kia tiếp tục làm xong công việc trên tay, đem máy móc mở ra trở về, giúp đỡ Trần Viễn vận chuyển một hồi phân bón. Bà bảo, nho nhỏ, các ngươi về nhà tắm rửa chuẩn bị ăn cơm. Trần Ba Hồ, Ai Trần Tiểu nói liền dừng trên tay máy móc. Phong Bảo bảo lại đảo mấy súc. Làm một ngày hoạt, đại gia đều mệt bở hơi thai. Cái này hoạt, phụ trách lấp phân người, mệt nhất. So với lao trên công trường đánh thổ nhi công còn mệt. Đánh thổ nhi công, Trần Viễn bọn họ quê nhà lời giải thích, chính là trọn đạch, nấu nước bùn. Trần Viễn cùng cha tiếp tục chuyển xe phân hữu cơ. Trở lại trong nhà, nhị ba cùng tam ba thoải mái ngồi ở ghế mát xa lên xoa bóp thân thể. Làm một ngày coolie. Lúc thoải mái nhất chính là trở về xoa bóp một hồi. Ăn cơm. Có hầm móng heo, vịt già canh, thịt ba chỉ xào hâm lại thịt, còn có ngân nhị canh. Trần ba cầm mấy nghe bia lạnh đi ra, mở ra đưa cho nhị ba cùng tam ba, lại ba, bốn ngày liền hết bận. Hết bận sau chúng ta đi ra ngoài chơi thế nào? Quên đi, hai chúng ta mới không giống nhà các ngươi như thế cường hảo. Trước mua nông trường liền xài hết trong nhà toàn bộ tích chữ, tháng trước bón phân thu, nghe các ngươi làm nặng phân. Một mẫu đầu tư hơn 8.000 khối, nhường vốn là không giàu có gia đình càng là chó căn áo rách. Mặt sau thời gian nơi này không có việc, ta cùng lão nhị chuẩn bị trở về quê nhà, tìm một công việc tiếp tục làm công. Nhị ba nói, bó nặng phân là Trần Viễn Cha nâng kiến nghị. Trước nhị ba cùng tam ba bọn họ mời kỹ thuật công, đo lường bọn họ vườn trái cây thổ nhưỡng, đưa ra kiến nghị là mỗi mẫu 2, 4 tấn phân hữu cơ. Vậy cũng là là nặng phân. Nhưng Trần Viễn Cha đưa ra ý kiến, mỗi mẫu 10 tấn phân hữu cơ. Mỗi mẫu 10 tấn phân hữu cơ. Phân hữu cơ cho nhiều lắm, là sẽ tăng sản. Tăng sản lượng, nhưng cũng có cái mức độ. Không phải nói cho phân hữu cơ càng nhiều, tăng sản liền càng nhiều. 2 tấn phân hữu cơ, mẫu sản khả năng hơn 1.000 cân. 10 tấn phân hữu cơ, nhưng không nhất định có thể tăng sản đến 2.000 cân. Suy nghĩ thêm đến quả vải giá cả, một lần cho quá nhiều phân bón không có lợi, trừ phi không thiếu tiền. Hay hoặc là vườn trái cây cây ăn quả rất tốt, có thể mang hoa quả bán ra giá cao. Một lần nhiều cho phân hữu cơ, từ lâu dài đến xem, chỗ tốt rất nhiều. Còn đúng không phù hợp kinh tế hiệu ích, liền không nhất định. Đều trung tuần tháng 10, sau khi trở về có thể làm mấy tháng. Không bằng lưu lại cho ta làm việc. Trần Viễn đem vương gia nông trường mua lại. Mặt sau muốn đối với hơn 300 mẫu thanh long tiến hành các cảnh, bón phân trần ba dơ lên bia cùng nhị ba tam ba bọn họ đụng một cái. Nói tiếp, vườn thanh long công tác so với vườn sầu riêng công tác muốn dễ dàng nhiều, vẫn là 500 nguyên một ngày, bao một ngày ba bữa Thế nào? Ngươi liền thỏa thích nghiền ép chúng ta đi. Tam ba cười uống một hớp lớn địa. Cái kia liền nói rõ. Các loại vườn sầu riêng bên này bận rộn công việc xong. Các ngươi đem Trần Phong, Trần Thân gọi qua đến. Chúng ta đi Á Long Loan hoặc là lang Thủy Loan đùa mấy ngày. Trần ba nói. Được, muốn được. Ăn cơm xong. Nhị ba cùng tam ba bọn họ ở chỗ này ngồi một hồi, trở lại. Trần Viễn cũng nghỉ ngơi một hồi, cùng cha đi ra ngoài tiếp tục điều phối phân bón, vẫn bận đến tối mịt 9 điểm qua. Lúc này mới thu thập máy móc, về nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Phong bảo bảo nằm ở trên giường chơi di động, thấy Trần Viễn trở về, đem Trần Viễn theo, để ở trên giường, đấm bóp cho hắn, sau đó thường xuyên mời mấy cái công nhân đi, như bây giờ quá mệt người. Ừm, các loại bên này bận rộn công việc xong, cùng ta đi một chuyến thâm quyến. Ngươi thật muốn bán đi thâm quyến nhà A. Ta muốn ở Lăng Thủy Loan mua một gian nhà. Trả trước một nửa, ngươi giúp ta theo, để ít, nhà viết hai người chúng ta tên. Có được hay không? Phong bảo bảo ngược dán vào Trần Viễn phía sau lưng, làm núng nói. Được. Trần Viễn nói, mua nhà không cần phải gấp gáp, có thể sang năm lại mua, một lần trả hết toàn khoản. Sau này quốc nội giá phòng, nam đảo bên này chất lượng tốt phòng, giảm giá độ khả thi rất thấp. Mà quốc nội tuyến một thành phố lớn giá phòng, giảm giá độ khả thi, càng là nhỏ bé không đáng kể. Phong bảo bảo chính là cảm thấy thâm quyến cái kia gian nhà không ai ở, không bằng bán, mua một bộ có thể thường thường đi ở nhà. Các loại nhà mua lại sau, chúng ta thường thường đi ra ngoài ở, có được hay không?" Được Trần Viễn buồn ngủ, buồn ngủ đến rồi, một hồi liền ngủ đến mơ mơ màng màng. Phong Bảo bảo còn nói thật nhiều, Trần Viễn đều mơ mơ màng màng không có nghe rõ. Ngày thứ hai, Trần Viễn lại một buổi sáng sớm ra ngoài, trước tiên đi tới một chuyến vườn ương căn cứ lại đặt mua một nhóm phân hữu cơ, vì là vườn Thanh Long chuẩn bị phân hữu cơ. Theo đi tới thuế vụ cục. Trần Viễn đối với nộp thuế vật này không hiểu. Hắn trước đây chính là người làm công. Chưa bao giờ chính mình báo qua thuế. Ở công ty nhỏ, thật giống cũng không có giao qua thuế. Trần Viễn trước ở Internet điều tra nông trường thu thuế, nói chính là muốn giao nộp cá nhân thuế thu nhập. Nhưng Trần Viễn hỏi qua Vương Lão Bản, Trang Lão Bản, còn có cái khác nông trường chủ. Trong đó, hàng năm cần giao nộp thu thuế chỉ có Trang Lão Bản. Trang Lão Bản kinh doanh vườn trái cây cùng hồm sẩy, cũng chính là bích hồ làng du lịch. Trang Lão Bản muốn giao nộp thuế khoảng chỉ là bích hồ làng du lịch thu vào, cái khác không cần nộp thuế Những nông trường khác chủ, bao quát trang lão bản vương gia nông trường, bọn họ cũng không có chuyên môn giao nộp cá nhân thuế thu nhập. Chỉ là, hàng năm cuối năm sẽ có người lại đây thu một bút quản lý phí. Quản lý phí là thôn ủy hội thu lấy, chủ yếu vẫn là rác rưỡi, nước bẩn xử lý phí. Kỳ thực chính là dọn rác phí. Một năm 2 ngàn đến khối. Thuế thu nhập, đăng ký phương thức là gia đình nông trường, cá nhân nông trường, Trần Viễn hỏi thăm một vòng, cũng không cần giao nộp cá nhân đoạt được. Chỉ có lớn nông trường. Sản xuất quý sau khi kết thúc đi tới thuế vụ cục lập hồ sơ, chính là năm nay sản xuất bao nhiêu hoa quả bán bao nhiêu tiền, lại mua bao nhiêu phân bón, thuốc trừ sâu các loại, tiến hành một cái đại khái lập hồ sơ. Nông trường nhỏ, có chút nông trường chủ thậm chí ngay cả thuế vụ cục đều chưa từng đi. Có điều một số thời khắc, thuế vụ cục sẽ chủ động tới cửa tìm một ít nông trường nhỏ chủ. Nhưng không phải nhường bọn họ nộp thuế, mà là đối với thu vào tiến hành lập hồ sơ. Trần Viễn trước không phải mua vương gia nông trường sao cùng luật sư từng qua lại, chuyên môn trưng cầu ý kiến luật sư. Thanh mục nông trường, năm nay sầu riêng giá trị sản lượng là 1.656 vạn nguyên. Còn có quả nho, quả vải, trôn trôn. Một cái nho nhỏ nông trường, giá trị sản lượng cao tới hơn 17 triệu nguyên. Trần Viễn vì là nộp thuế chuyện này chuyên môn hỏi dò qua luật sư. Luật sư ý tứ là, không cần nộp thuế. Tự sản tự tiêu nông sản phẩm, đều vì là miễn thuế. Hiện hành thu thuế chính sách bên trong, không có sáng tỏ nhằm vào gia đình nông trường thu thuế quy định, chủ yếu áp dụng chính là đối với trồng trọt nghiệp, nuôi trồng nghiệp các loại ngành nghề thu thuế quy định, gia đình nông trường liên quan đến thu thuế đều để tránh trinh hoặc không trinh. Nhưng gia đình nông trường bất động sản, cung hoa cỏ buồn cảnh các loại đối ngoại cho thuê đạt được kinh doanh thu vào, gia đình nông trường làm ăn uống phục vụ đạt được thu vào cùng với vì những thứ khác đơn vị sanh hóa giữ gìn các loại công trình đạt được thu vào muốn giao nộp tương quan thu thuế. Trần Viễn trước cảm giác mình nên muốn giao nộp thuế thu nhập bởi vì nông trường của hắn còn dính đến lối ra, mở miệng. Nhưng luật sư nói không cần, thật không cần. Nam đảo bên này, phần lớn nông sản phẩm xuất khẩu miễn thuế, thậm chí còn có xuất khẩu trợ giúp. Sầu riêng xuất khẩu, tuy không có tương quan phương diện chính sách, Nam đảo bên này không có lượng lớn sản xuất sầu riêng, nhưng dùng cho nông sản phẩm xuất khẩu bên trong, cũng là miễn thuế. Thuế nông nghiệp có, những này thuế, ở lưu thông hàng hóa then chốt đã nạp qua cùng chồng chọn hộ không có quan hệ. Còn có a, trong nông trường cần phân bón, thuốc trừ sâu các loại, bên trong hàng thuế. Trần Viễn đi tới thị trấn, liền thẳng đến thuế vụ cục. Nông trường năm nay thu vào cùng chi, Trần Tiểu giúp Trần Viễn thu dọn đi ra, lại đây bị án đặc biệt xong việc, trong lòng chân thật. Chương 75, bận biểu sau nhàn hạ. Năm nay thu vào, thứ nhất quý quả vải, 15 vạn. Thứ nhất quý quả nho, 23 vạn. Chôm chôm, 51. 66 vạn nguyên. Thứ hai quý quả vải, 18 vạn nguyên. 15 mẫu vườn trái cây, giá trị sản lượng 108 vạn. Màn kịch quan trọng, sầu riêng, 1656 vạn nguyên. Một cái nho nhỏ nông trường, một năm giá trị sản lượng 1764 vạn nguyên. Ở Nam Đảo, hẳn là không so với thanh mục nông sản đơn mẫu giá trị sản lượng càng cao hơn nông trường. Giá trị sản lượng cao, dùng tiền cũng nhiều. Rất nhiều tiền Trần Viễn cũng không biết dùng chạy đi đâu. Bán sầu riêng. Chu văn trích phần trăm 271 vạn nguyên. Còn lại đầu to chi tiêu, mua vương gia nông trường, Trần Viễn cầm 800 vạn đi ra, cho vay không tính. Còn thanh toán có luật sư phí. Sau đó là phân thu đưa vào, còn thêm máy móc, 203 vạn. Mới vừa mua lại nông trường, Trần Tiểu cầm một cái 13. 5 vạn nguyên cho Trần Viễn, không mấy ngày liền tiêu hết. Bán thứ nhất quý quả vải cùng quả nho, cho Trần Tiểu mua cái xe. Đồng thời còn cho nợ rất nhiều phân bón, thuốc trừ sâu trở về. Những kia tiền, bán trôm trôm sau trả hết nợ Còn có trong nhà chi tiêu Không tính không biết, tính toán giật mình Có rất lớn vào sổ, không giấu Rất nhiều lung ta lung tung tiền Trần Viễn không biết xài chạy đi đâu Đúng rồi, ngày hôm nay sáng sớm Trần Viễn đi một chuyến vườn mơm căn cứ Định phân hữu cơ 1.500 tấn 123 6 vạn nguyên Dự chi khoản đưa ra 50 vạn Hiện tại trong chương ngủ Còn có 348 vạn nguyên Nói tóm lại còn khá là giàu có, 348 vạn, lại giảm đi 73, 6 vạn. Trần Viễn có thể chi phối tiền, có hơn 270 vạn. Trần Viễn muốn lưu lại một khoản tiền đồ dự bị, chủ yếu là nông trường hoạt động tài chính, năm sau đầu xuân sau phân bón tiền, thuốc trừ sâu tiền. Có thể lấy ra 100 vạn, phân cho Trần Tiểu, ba mẹ, cũng phải cho bảo bảo một ít tiền. Cô gái, yêu thích quần áo túi sách mỹ phẩm, chi tiêu so với nam nhân đại thể. Trở về nông trường. Trần Viễn tiếp tục điều chế phân bón. Lần này cho cây sầu riêng bón phân, thật là một đại công trình. Ở trong ruộng chất thành hơn 1,600 tấn phân bón đi vào. Sâu tầng phân, bảo dễ phân, nông tầng phân. Vốn tưởng rằng mười mấy ngày liền có thể hết bận công tác, hậu kỳ phân kết, đem thổ địa bằng phẳng. Vẫn bận đến tháng 11. Trần Viễn nhờ vào lần này bón phân, còn thu được một cái mới tên gọi, Trần Lão Sư. Internet có vị đại mau lão Sư, là một vị câu cá đại sư, đám dân mạng nói. Đại Mao lão sư làm tổ vật liệu, tiếp tục đánh tổ, mực nước bao nhiêu đều có chút tăng lên trên. Khoảng thời gian này vội vàng trong ruộng bón phân. Trần Tiểu mở máy đào tương đối nhẹ nhàng, nhàn. Tình cờ ở Internet trực tiếp. Một lần trực tiếp bên trong nói rằng chính mình vườn sầu riêng bón phân, đánh hơn 1,600 tấn phân bón xuống. Kỳ thực đi, vườn sầu riêng bên trong chỉ đánh 1.500 tấn nhiều một chút. Đám dân mạng liền bắt đầu xưng hô Trần Viễn là Trần Lão sư, Trần Đại Phân, còn nói, Trần Lão sư đánh phân bón. Vườn trái cây bên trong cây, bao nhiêu đều sẽ biến thấp. Nông tầng phân vung được rồi, thuận tiện gieo rắc quả lĩnh cỏ cỏ hạt. Cha nói, các loại nơi này cỏ dài sau khi đứng lên, mua mười mấy hai mươi con đông sơn dê dê con trở về. Mẹ nói, muốn mua một ít gà vịt ngống trở về chăn nuôi. Trải qua gian khổ phấn khởi chiến đấu, trong nông trường hoạt, rốt cục chỉ còn giữ lại cho cây sầu riêng tu bổ cảnh. Ngày mai bắt đầu cắt cảnh, Trần Viễn Ba Ba liên hệ mười mấy vị chuyên môn cắt cảnh công nhân, kế hoạch trong vòng 3 ngày quyết định Kết thúc công việc vung xong cuối cùng một mảng nhỏ thổ địa, Trần Viễn mở rộng lười eo, rông lớn một tiếng. Phong bảo bảo đem máy đào mở ra vườn sầu riêng trung gian đường đất lên. Trần Tiểu ngồi đang đào móc đấu bên trong, do Phong bảo bảo đưa nàng đưa lên, ở cái kia hái cây đu đủ. Trong nông trường có mấy chục viên cây đu đủ cây, trồng ở hai bên đường đi. Có mười mấy viên cây đu đủ cây, Trần Viễn cho bọn nó đánh qua một châm. Đến hiện tại, còn ở trên cây mang theo cây đu đủ, đều là trước đánh qua cây đu đủ những này cây đu đủ cũng tất cả đều chín ruột cầm về nhà có thể trực tiếp ăn sống hoặc làm sữa đu đủ hoàn toàn chín mùi cây đu đủ có một luồng đặc biệt vị ngọt vị ngọt hương vị đều rất thuần hậu dùng để làm sữa đu đủ đồ ngọt đều vô cùng tốt đem cây đu đủ lấy về phong bảo bảo liền cùng trần tiểu làm một phần lớn sữa đu đủ sữa đu đủ uống ngon trần viện uống một chén lớn sủi lơ thả lỏng ngồi ở trên ghế tre đầu bao vây quanh trần tiểu thỉnh thoảng hướng nàng kêu to một tiếng Phong Bảo bảo dùng chân nhẹ nhàng đá nó một hồi, cho nó rớt một chén. Đầu bao trưởng thành choi choi trở lên chó đất con. Nhan sắc giá trị so với giờ sau, trên lệch không phải một chút. Ngược lại lấy Trần Viễn ánh mắt đến xem, dài đến cũng không đáng yêu, mỏ nhọn, mặt trắng, hồ ly giống như, xem ra có chút tặc. Tiểu Bạch từ bên ngoài bay trở về, cầm lấy một con sen tóc ném đến Trần Viễn trước mặt, nhảy lên đi tới đầu bao nơi đó. Đầu bao miệng lớn liếm sữa đu đủ, thấy Tiểu Bạch đến rồi, chủ động cho nó nhường một vị trí. Tên kia tướng mạo rất tặc, kỳ thực đi không có chút nào hung, trái lại đặc biệt có yêu, thông minh. Đặc biệt ở cùng Tiểu Bạch ở chung bên trong, hai tên này cũng sẽ đánh lộn. Phần lớn thời gian phi thường có yêu. Liên tỷ như Đậu Bao sẽ mang theo Tiểu Bạch đi vào vườn trái cây bên trong chảo chuồng đồng. Đậu Bao phụ trách đào động, Tiểu Bạch phụ trách bát. Tiểu Bạch ăn một miếng sữa đu đủ, cảm thấy không phù hợp khẩu vị của nó, nhảy lên tìm tới Phong Bảo Bảo, miệng mở ra kêu lên một tiếng, biểu thị chính mình nói bụng. Hiện tại đều là phong bảo bảo ở nuôi nấng tiểu bạch. Tiểu tử chỉ cần nói bụng, sẽ hé miệng quay về phong bảo bảo kêu to. Phong bảo bảo cười cho nó cầm một khối nhỏ thịt đỏ, nhẹ vỗ nhẹ lên đầu của nó. Hiện tại thời tiết không như vậy nóng. Chim cắt nhỏ mỗi ngày đều sẽ ra đi đi săn, ngay ở thanh mục nông trường trong phạm vi, sẽ không đi ra ngoài. Chim cắt nhỏ trước đây đi săn bị trần viễn ráo hơn qua. Hiện tại chim cắt nhỏ chỉ đi săn sâu, chuột nhỏ những thứ này. Sẽ không đi săn chim nhỏ. Nhưng nó sẽ xua đuổi cái khác chim nhỏ. Chim cắt nhỏ đi săn thiên tính vẫn còn ở đó. Vô đến hơi lớn con mồi, nó sẽ mang về. Nhưng sẽ không ăn, dùng để trao đổi săn có thịt tươi. Con nhỏ côn trùng, chim cắt nhỏ là sẽ không kêu ăn. Ngày hôm nay cái này xén tóc, cái đầu khá lớn, không phải nó yêu thích đồ ăn. Chim cắt nhỏ cùng đậu bao, bọn nó tổng có thể bắt được chút kỳ kỳ quái quái đồ vật trở về. Tháng 8 thời điểm, bọn nó còn đã nắm đến mấy con rắn. Chim cắt nhỏ một cái liền nuốt lấy bữa tối, lại trên đất nhảy đi, đi tới Trần Viễn trước mặt, mở ra cánh nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy đến Trần Viễn trong lồng ngực, đầu nhỏ tả hữu truyền loạn, dùng đầu làm phiền lên Trần Viễn, muốn Trần Viễn sờ sờ. Đừng lịch, mệt. Trần Viễn ngáp một cái. Khoảng thời gian này, muốn nói mệt nhất người, nên chính là Trần Viễn. Không đúng, Trần Viễn ba ba cùng Trần Viễn gần như. Tuổi con trẻ, da 7,8 không như thế. Trần Viễn ôm lấy chim cắt nhỏ, ngồi vào ghế mát xa lên mở ra ghế massage, một lần nhẹ nhàng gãi chim cắt nhỏ cằm, đầu dưa. Chim cắt nhỏ liền yêu thích có người gãi sọ não của nó. Nó cao hứng thời điểm, còn có thể cùng người chơi đùa đùa giỡn. Chim cắt nhỏ ở trần Viễn cha trong lồng ngực đợi một hồi, lại nhảy xuống, chạy đến trần Viễn trong lồng ngực, liễu lo kêu to. Nó yêu thích ngươi, ngươi liền giúp nó xoa bóp. Phong bảo bảo nhất không chắc tiểu bạch được quan nữ, nói. Thật đúng, mỗi ngày muốn ta cho ngươi theo, để sọ so não, ngươi cũng không sợ hói đầu. Trần Viễn cho tiểu bạch theo, đệ lên. Tiểu tử thoải mái híp lại con mắt, thỉnh thoảng nhẹ nhàng kêu to một tiếng. Thoải mái. Trưng 76, cao áp cùng chiếc cành. Ngày thứ 2, trần Ba liên hệ cắt cành công nhân lần lượt đi tới nông trường, tổng cộng 17 người. Trần Viễn cho bọn họ cắt một viên hàng mẫu, thương lượng giá tiền. Nơi này cây sầu riêng, rất nhiều đều rất cao, cắt cành phiên phức. Một phen cỏ kẹ mặc cả sau, cuối cùng giá giá tiền nói tới 10 khối một viên. Cắt ra một viên phù hợp tiêu chuẩn cây, 10 khối, trần viễn cùng trần Ba phụ trách kiểm tra. Sầu riêng sẽ thân cây cùng trên nhánh cây nở hoa, kết quả. Tu bổ cây sầu riêng cũng không phức tạp, yêu cầu bảo lưu vững chắc cùng khỏe mạnh cành cây. Một ít quá mức chặt chẽ nhỏ mới cành, đến cắt đi một ít, hoặc là toàn bộ cắt đi. Phiên thoái nhất chính là tán cây tầng, nhất định phải cắt đi quá nhiều cây nhỏ cành, lấy tăng cường quan tầng thông gió cùng tia sáng lực xuyên thấu. Đại khái yêu cầu chính là tu bổ thân cây lên một ít không có cần thiết cành nhỏ, đối với chủ yếu cảnh tiến hành tu bổ, sắp xếp tán cây. Cao nhất cây sầu riêng 6 mét nhiều hơn chút, tán cây mới cảnh đa dạng, cắt cảnh tốc độ không nhanh. Trần Viên cùng Trần Ba các nơi đi, kiểm tra các công nhân tu bổ cảnh, thỉnh thoảng đưa ra ý kiến, yêu cầu nơi này cắt, nơi đó cắt. Các loại nhị ba cùng tam ba bọn họ lại đây. Trần Viên Ba Ba liền lái xe ra ngoài, đi tới một chuyến vườn mương căn cứ. Đem tiền định mua cành cây nát tan máy kéo trở về, còn dẫn theo hai vị kỹ thuật chỉ đạo. Hai vị này là cây giống đào tạo nhân viên kỹ thuật, đến chỉ đạo Trần Viễn bọn họ làm sao cao áp vùng giống, ở tận lực không làm thương hại mẫu cây điều kiện tiên quyết, chọn dùng cao áp, bồi dưỡng ra cây. Nông trưởng vừa lúc ở cắt cành, kỹ thuật viên chỉ đạo một hồi Trần Viễn, chọn mấy cây cây làm hàng mẫu. Trần Viễn nhường cắt cành công chiếu làm, một viên cao áp ba khối. Có thể tăng cường một ít giải phẫu, cắt cành công nhóm vẫn là rất tình nguyện. Khoảng thời gian này, đình châu bên này hoặc không nhiều, đều là các cảnh, bón phân công tác, giá tiền công bình thường. Một gốc cây cây sầu riêng, xem không cần cảnh cây phân bố, có thể cao áp cành nhỏ có 2 đến 10 mấy nơi. Xác định không cần bảo lưu cành cây, có thể cao áp, liền cao áp. Cao áp, trên không giống cảnh. Ở trên cây cành vòng khác sau dùng ướt át đống đất lên, vòng khác vị trí sẽ mọc ra cái. Các loại gốc dễ khá là lao hóa sau, cắt xuống cắm đến trên đất, như vậy mầm liền gọi cao áp mầm hoặc là đem cảnh con xuống chôn vào đất bên trong để cho mọc dễ, điều này cũng gọi cao áp mầm. Cao áp mầm thích hợp nhất trời nóng được thời điểm. Đình Châu bên này mùa đông nhiệt độ cũng rất ấm, mà cây sầu riêng xanh quanh năm, cây cao to, chỉ cần nhiệt độ thích hợp, một năm bốn mùa đều có thể cao áp. Sầu riêng nguyên nơi sản xuất, cây sầu riêng riêngươm giống phương thức chủ yếu là hạt giống, thực sinh tươi. Sau khi tiến hành chiết cảnh, nhưng muốn tốt cây giống, hay là muốn dùng cao áp cây giống. Cao áp mọc ra cây giống, có thể trình độ lớn nhất bảo lưu cây mẹ đặc tính, dù sao từ cấp độ gen dàng, mới cây giống, cùng cây mẹ là hoàn toàn tương tự. Mặt khác, dùng biện pháp như thế đào tạo tiểu miêu, rất dễ dàng dục thành lớn mầm, bởi vì cành lớn bao nhiêu, mầm liền lớn bấy nhiêu. Mới có lợi, cũng là chỗ hỏng. Cao áp cây giống đối với cây mẹ tổn thương lớn, sẽ ảnh hưởng cây mẹ năm sau sản lượng. Mới cây giống đối với tự nhiên năng lực thích ứng hoàn cảnh, không mạnh bởi vì hoàn mỹ kế thừa cây mẹ gen như vậy cây giống di cắm đến chỗ khác khả năng tất nhiên không thể tốt tồn tại có điều trần viễn những nẻo cao áp cây giống chủ yếu cây ghép đến vương gia nông trường đối với môi trường tự nhiên thích ứng năng lực không có vấn đề gì tự nhiên năng lực thích ứng hoàn cảnh chủ yếu nhất vẫn là đối với khí hậu thích ứng nhưng nghĩ đến hẳn không có vấn đề trần ba ba đem nát cành máy móc mở chuyển động cắt xuống cành cây trực tiếp nát tan còn ruộng tránh khỏi cành cây ở ngoài chảy ra nhỏ, có thể dùng làm chiếc cành cành nhỏ điều, những này chạy đi ra bên ngoài vấn đề không lớn. Cành cây to, vẫn không thể chạy đi ra bên ngoài. Trần Viễn lượm mấy cành dạ dày vương sầu riêng cành, trở lại một chuyến. Phong bảo bảo cùng Trần Tiểu thu thập hành lý. Các ngươi đây là đi đâu? Trần Viễn hỏi. Bồi bảo bảo đi thăm quyến. Trần Tiểu nói. Hiện tại. a Phong bảo bảo không nói gì bất mãn Trần Viễn một chút, buổi tối ngày hôm ấy không phải từng nói với ngươi sao, ta muốn bán nhà. Vừa nãy công ty môi giới gọi điện thoại cho ta, có người muốn mua, ta nhường nho nhỏ theo ta đi thâm quyến. Bán nhà, ngươi cùng ba mẹ ngươi thương lượng qua sao, chính mình liền làm quyết định. Thương lượng qua. Phong bảo bảo gật gù, bọn họ tùy tiện ta. Thâm quyến cái kia gian nhà ta đã mười mấy năm không ở qua, sau đó nên cũng không có cơ hội ở, không bằng bán đi. Chúng ta đi Tam Á sân bay. Liền hai người các ngươi. Ta mẹ ở Tam Á sẽ cùng chúng ta cùng đi thâm quyến. Trên đường chú ý an toàn. Được, chúng ta đi. Đứng lại. Trần Viễn gọi lại hai người bọn họ, chờ đã, ta cho các ngươi chuyển một khoản tiền. Hẹ chặt lên chuyển cho chúng ta là được. Bị bị Trần Tiểu phất tay một cái, ngồi lên bộ kia ở ở EG1. Phong bảo bảo cũng phất tay một cái, chúng ta rất mau trở lại đến. Chú ý an toàn, lái xe chậm một chút. Được rồi, xách, cùng chúng ta mẹ như thế. Trần Viễn nhìn các nàng ra ngoài, lấy điện thoại di động ra, phân bốn lần, cho Trần Tiểu cùng Phong bảo bảo các chuyển mười vàng qua. Lại phân biệt phát ra điều tin nhắn, nên mua, đặc biệt yêu thích đồ vật mới mua. Đừng tiêu lung tung, kiếm tiền không dễ dàng. Làm sao chuyển cho chúng ta nhiều tiền như vậy? Phong bảo bảo phát tới hoài chát. Tiền lương thêm chia hoa hồng. Năm nay liền nhiều như vậy. Ta hoa một tiếng liền khóc lên, hơn 17 triệu, tiền đây. Vẫn là phong bảo bảo hoài chát, bên trong là trần tiểu âm thanh. Phân bón không cần tiền sao, xin mời công nhân không cần tiền sao, còn có chi tiêu hàng ngày. Ta còn nhiều lần thanh toán các ngươi mua xăm xe. Còn muốn lưu một ít tiền, ngày mai còn muốn bón xuân phân Trần Viễn gửi tới ngự âm. Trần Đại Phân, ngươi quá phận quá đáng. Ngày mai còn muốn bón xuân phân. Không có nói đùa Trần Tiểu Âm thanh bạn theo phong bảo bảo tiếng cười. Lái xe đừng nói điện thoại, đến sân bay sau điện thoại cho ta. Chú ý an toàn, thật lo lắng hai người các ngươi Trần Viễn nói đi tới hậu viện. Trong viện, Trần Viễn ở trung tuần tháng 8 thời điểm mua 9 bùn cây sầu riêng trở về. Nam đảo bên này trồng trọt sầu riêng không nhiều, có thể cây sầu riêng, rất nhiều nơi có bán. Chín viên cây sầu riêng, phổ thông cây sầu riêng. Trần Viễn cắt đi cành cây, chỉ bảo lưu rễ cây cùng một phần thân cây. Đối với nó tiến hành chiết cành. Chiết cành ban đầu, Trần Viễn mỗi ngày đều đến xem những ngày sầu riêng. Vừa mới bắt đầu, chiết cành sầu riêng cành nhỏ nảy mầm, có thể sau mười mấy ngày, mọc ra nhỏ mầm bao lần lượt khô héo. Đoạn thời gian đó nhiệt độ sau không mấy ngày. Liền gốc ghép đều chết rồi. Sau khi lại mua 15 buồn, là chậu lớn cảnh cây giống, vẫn bảo chê y theo chỉ dẫn. Cũng là chiếc cảnh tốt cảnh 2,3 ngày sau, chiếc cảnh khẩu mọc ra nhỏ mầm bao, nhưng không mấy ngày một bên rừng sinh trưởng. Chiếc cảnh dùng cành là nông trường bên trong cây sổ riêng, có kim trầm, dạ dày vương. Lần trước chiếc cảnh là ngày 21 tháng 9, 15 khỏa. Trong đó 5 khỏa, Trần Viễn ở chiếc cảnh khẩu tích linh dịch. 10 khỏa không có sử dụng linh dịch. Ở chiếc cành khẩu tích linh dịch năm khỏa sầu riêng, toàn bộ tồn tại. Dài đến còn rất tốt. 10 viên không có sử dụng linh dịch cây sầu riêng, không chết cành hoạt. Cây sầu riêng thân cây còn sống. Trần Viễn xem chiếc cành cành cây khô, liền cho thân cây đánh một châm linh dịch. Cái kia linh dịch, hãy cùng truyền vào linh hồn giống như, đặc biệt thần kỳ. Gốc ghép còn sống, Trần Viễn vẫn giữ lại bọn nó đến hiện tại, chính là muốn nhìn một chút những này chọc lốc cây nhỏ cộc có thể sống bao lâu. Là rất có thể sống, kiên trì đến hiện tại. Trần Viễn gọt đi mưới cành, ở cây nhỏ cọc lên một lần nữa chiếc cành. Cây nhỏ cọc trải qua linh dịch tẩm bổ, cành cây cũng là từ linh dịch tẩm bổ cây sầu riêng lên lấy xuống. Lần này chiếc cành, Trần Viễn liền không ở chiếc cành khẩu nhỏ vào linh dịch, xem có thể hay không tồn tại. Trưng 77, ta là treo bức ta sợ cái gì? Cây sầu riêng cắt cành, cao áp, tiến độ rất nhanh. 4 ngày liền hoàn thành công tác. Năm nay vườn trái cây bên trong cuối cùng một quá trình, bôi trắng. Sử dụng bôi trắng kề. Chắc phấn một hồi thân cây. Công việc này Trần Viễn bọn họ một đại gia người liền có thể làm. Trần Viễn. Tam ba chỉ vào trên cây cao áp cảnh. Hô. Cái gì? Có chuyện này, ta không biết có nên hay không nói. Tam ba muốn nói lại thôi. Chuyện gì? Trước ta nghe các cảnh công nhân nói. Nói ngươi, không biết quản lý cây ăn quả. Lời này, Trần Viễn liền không thích nghe. Mặc dù là lời nói thật. Lời nói thật là nhất hại người. Trần Viễn xác thực không thế nào sẽ quản lý vườn trái cây. Dù sao, năm ngoài hắn, còn ở quê nhà trong thị trấn làm cho người ta trang sửa nhà. Trần Viễn sinh ở nông thôn, trong nhà cũng từng trồng mấy phần ruộng quả nho, có thể quản lý vườn trái cây. Thật không hiểu. Ở mua lại thanh mục nông trường trước, Trần Viễn đều không nhớ rõ chính mình bao lâu không có hạ xuống ruộng. Tại sao? Trần Viễn hỏi. Cắt cảnh công nói, nơi này cây sầu riêng quý giá. Người trực tiếp ở như thế quý giá cây sầu riêng lên cao áp cây giống sẽ tổn thương cây sầu riêng nguyên khí. Hơn nữa ngươi mỗi thân cây cao áp trì ít 3 cái cành, nhiều có mười mấy cây. Bọn họ nói, không như thế quản lý vườn trái cây. Muốn đào tạo cây sầu riêng mầm, dùng hạt giống thực sinh, sau đó chiết cành là được, càng tiết kiệm công sức, thời gian. Còn có thể trực tiếp mua cây sầu riêng mầm, chính mình chiết cành. Này thân cây cao áp 13 cái cành, không thành vấn đề đi. Nên không thành vấn đề. Trần Viễn nhún nhún vai, Trần Viễn một năm này đều ở học tập, học tập vườn trái cây quản lý. Muốn nói không có chút nào hiểu, không đến nỗi. Nhưng muốn nói thật lợi hại, cũng chưa chắc. Có thể lại nói ngược lại. Lão tử có treo, tùy hứng một điểm làm sao rồi. Cái gì gọi là nên. Không thành vấn đề. Trần Viễn Lao đệ nên tự tin một điểm, hoàn toàn không có vấn đề được rồi. Thanh mục linh dịch cái kia đồ vật, Trần Viễn đến nay không có hiểu rõ. Nói nó là dịch cây đi, Trần Viễn dùng bắt trang qua nó, đặt 10 ngày nửa tháng. Thanh mục linh dịch là một điểm không có bước hơi lên, giảm thiểu. Nó là chất lỏng. Có thể bên trong hẳn là không nước, linh dịch là một loại không dễ bước hơi lên đồ chơi. Nhưng nó có thể bị người hấp thu, có thể bị thực vật hấp thu. Hơn nữa, dùng châm ống chứa linh dịch tiêm vào cho cây cối bên trong thời điểm, những này linh dịch liền trực tiếp, đột nhiên biến mất như thế. Nếu như là phổ thông chất lỏng, rất khó đem chất lỏng tiêm vào đến cây cối trong thân cây diện. Phải nói căn bản tiêm vào không đi vào. Nhưng tiêm vào thanh mục linh dịch, chỉ cần kim tiêm tiến vào vỏ cây, trực tiếp đẩy châm. Lại như làm cho người ta cái mông lên tiêm như thế. Thật không thành vấn đề. Trần Viễn ba bà không yên lòng hỏi. Trần Viễn lại cho vay 1.500 vạn Phải thay đổi lên khoản tiền kia, liền hy vọng cây sầu riêng sang năm sản xuất. Trần Viễn lúc trước cho cây sầu riêng nặng phân, một mẫu 15 cây, bình quân hạ xuống, một viên cây một tấn phân bón. Ngắm lại liền hơi giỏ người. Không thành vấn đề. Trần Viễn nhìn một chút vườn số tháng 1 năm năm không viên sầu riêng. Cái kia 50 viên sầu riêng không có trái quả, sản quả kỳ, trên cây mang theo lít nha lít nhít sầu riêng. Có chút trên cây, thậm chí một điểm khe hở đều không có, toàn bộ là sầu riêng. Sầu riêng càng nhiều, hấp thu chất dinh dưỡng liền càng nhiều. Sầu riêng thời điểm chín thời điểm, cái kia 50 viên cây sầu riêng nhìn liền muốn chết rồi như thế. Nhưng vừa mới qua đi bao lâu, cây sầu riêng liền trở nên sinh cơ bừng bừng, chuyện làm ăn rạt rào. Cái kia 50 viên cây sầu riêng, Trần Viễn còn chưa kịp cho bọn nó tiêm. Vườn sầu riêng bên trong cây sầu riêng, sinh cơ rất vượng. Trần Viễn mới vừa mua lại nông trường, đối với thanh mục linh dịch không biết. Sử dụng ống chích là 500ml lớn ống chích, Một thước vương bằng 100 vạn mờ lờ. Lúc trước Trần Viễn cho rằng thanh mục linh dịch rất nhiều rất nhiều, ngăn ngắn một tháng. Trần Viễn làm ra 2, 3 cái mét khối thanh mục linh dịch đi ra, suýt chút nữa đem thanh mục thần thụ làm ốc. Lần thứ nhất tiêm vào, cây nho cây vải, trôm trôm, mỗi cây đều chỉ phân phối đến mấy chục mL đến 2, 300 mL. Mà cây sầu riêng, Trần Viễn cho bọn nó đánh tràn đầy 300, có chút là 400. Bởi vì có hai mẫu vườn nho, Trần Viễn phát hiện dù cho chỉ là một chút nhỏ. Cũng chính là gần như 5ml tải hữu thanh mục linh dịch, liền có thể đối với hai mẫu vườn nho đưa đến tác dụng, lúc này mới ý thức được thanh mục linh dịch quý giá. Tiêm vào linh dịch bao nhiêu, đối với thực vật hiệu quả cũng là không giống nhau. Ở vườn sầu riêng bên này, 300 cây sầu riêng cùng 400 cây sầu riêng, không có gì sai biệt. Nhưng nông trường cửa lớn 3 mẫu vườn nho cùng 2 mẫu vườn nho, hai khối trong ruộng cây nho, khác biệt liền phi thường rõ ràng. Nhìn về phía thật giống, hai khối ruộng là cách xa nhau rất nhiều năm, phân biệt trồng cây nho. Vườn số tháng 1 năm năm không cây sầu riêng, chính bọn nó liền lấy lại sức được, mọc ra mới là cây, sinh cơ bừng bừng. Thanh mục linh dịch là trong vũ trụ thần kỳ nhất bảo bối một trong. Hẳn là nó nắm giữ sinh mệnh lực. Thực vật sinh mệnh lực rất tốt biểu hiện ra. Ở động vật cùng người trên người, biểu hiện tựa hồ không quá rõ ràng. Đến tột cùng chỉ là cường thân kiện thể, vẫn là. Ta làm nhiều như vậy phân bón, cao áp cây giống đối với cây mẹ khẳng định không có ảnh hưởng. Trần Viên nghĩ đến rất nhiều, lại nói. Hiện tại cây sầu riêng mầm, một viên bao nhiêu tiền? Nhị ba hỏi. Cây giống không mắc. Nhỏ viên 30, 40 khối, hạt lớn hai 3 trăm. Đình Châu vườn ươm bên trong cây sầu riêng có rất nhiều. Trần Viễn mặt sau câu này, ý đồ liền rất rõ ràng. Mua cây giống, đừng tìm ta. Đình Châu vườn ươm có rất nhiều. Nam đảo bên này cây sầu riêng tăng giá. Mấy tháng trước, nhỏ viên cây sầu riêng chỉ cần mười mấy khối một viên. Hạt lớn cây sầu riêng cũng là hơn một trăm khối. Nghe nói, sầu riêng nhanh nhất cũng phải năm, sáu năm mới có thể kết quả. Không nhất định, Vườn ươm sầu riêng, ta thấy một ít rất nhỏ cây ngay ở kết quả. Trái cây không lớn, nhưng muốn trưởng thành có thể kết quả bán sầu riêng, nên muốn 7, 8 năm, chừng 10 năm, thậm chí mười mấy năm. Bảo đảm khang trong nông trường có 40 mấy viên cây sầu riêng, nghe nói là 13 năm cây, mới bắt đầu kết quả, trái cây cũng không tốt. Muốn lâu như vậy, cho nên mới quý A. Trần Viễn nói, cây sầu riêng quản lý còn đặc biệt phiên phức. Cũng vậy, ngươi đúng là lượm một cái lợi ích to lớn. Nhị ba nhìn này một đám lớn cây sầu riêng, rất hâm mộ. Thế này sao lại là cây sầu riêng, quả thực là cây dụng tiền mà. Trần Viễn cười cợt, không nói lời nào. Lượm lợi ích to lớn. Thế giới này cái nào có nhiều như vậy tiện nghi có thể nhặt nha. Trần Viễn ngồi trồm hôm trên mặt đất quét bôi trắng tề, nhỏ trắng bay tới, trên móng đuốt bắt được một cái đen thủy lùi lộ vật. Con chuột. Một loại ruộng nhỏ chuột, đặc biệt nhỏ loại kia. Trần Viễn quê nhà bên kia cũng gọi là nó chuột đồng, chuột chuối. Loại này con chuột, đình châu bên này tương đối nhiều. Yêu thích ở vườn trái cây bên trong đào động, không phải cái gì tốt động vật nhỏ. Trần Viễn đặc biệt buồn nôn thứ này, rũi ra một cước giấm chết nó, dùng bùn đất trôn. Tiểu Bạch Liễu lo kêu to hai tiếng, muốn bay đến Trần Viễn trên bả vai đến. Cái vật nhỏ này mới đã năm con chuột, Trần Viễn buồn nôn không được, vội vã né tránh. Đừng, đừng lại đây. Trần Viễn một phát bắt được vật nhỏ. Nó à, trở lại không bé ngoan lắm, Trần Viễn bảo đảm sẽ không để cho nó đến trên người chính mình đến. Vật nhỏ chào con chuột. Đây là đối với vườn trái cây mới có lợi sự tình. Vật nhỏ trước đây đã bắt qua, làm khen thưởng, Trần Viễn cho nó gai gai cằm, gãi đầu một cái, đưa nó hầu hạ thoải mái. Trần Ba bọn họ ở bên cạnh xem ha ha vui vẻ. Thông minh ngoan ngoãn gấu trúc chim, dù là ai nhìn đều sẽ thích. Chương 78, anh em họ. Trần Viễn nhị ba cùng Tam Ba, liền rất thích trêu chọc chơi Tiểu Bạch. Có thể Tiểu Bạch tính tình cao lãnh, không phải ở ở một cái trong phòng người, đều không cho hắn chạm. Cho cây ăn quả bôi trắng, công việc này, tương đối với trước công tác tới nói đơn giản cùng ung dung rất nhiều. Bảy người, một bên tán gẫu một bên làm việc, thời gian trôi qua nhanh chóng. Lão đại, nhị ba đông nhiên nói. Cái gì? Ta muốn chém đứt 10 mẫu quả vải, trồng trọt những khác hoa quả. Nhị ba do dự nói rằng, ta chuẩn bị trồng trọt 10 mẫu quả nho. Ta trước đây quản lý qua quả nho, có trồng trọt quả nho tâm đắc. Nam đảo bên này quả nho, giá bán còn rất cao. Vườn vải bên trong mới làm xong phân bón, hiện tại trồng chọn quả nho. Tam ba nói, phân bón ở thổ nhưỡng bên trong cũng sẽ không thiếu. Phổ thông vườn vải, sản lượng đều không cao, giá tiền cũng là như vậy, không phải nhiều bón phân hữu cơ, liền có thể rõ ràng tăng lên phẩm chất cùng sản lượng. Nhị ba điển viên quản lý kinh nghiệm so với Trần Ba cùng Tam ba bọn họ phong phú, nói tiếp, bên này quả vải, trừ phi có thể diện tích lớn trưởng thành sớm, hoặc là một ít đặc biệt quả vải, một mẫu vườn vải, một năm có 3.000 nguyên lợi nhuận coi như vô cùng tốt, những kia mẫu lợi nhuận hơn vạn, hết mấy vạn vườn vải, thật giống như truyền thuyết, thần thoại, phổ thông trồng trọt hộ, tốt nhất đừng nghĩ. Thanh mục nông trường, cũng là Trần Viễn có ngón tay vàng, cái khác quả vải vườn trái cây, muốn vườn vải mỗi mẫu lợi nhuận có hết mấy vạn, vậy cần đưa vào lớn vô cùng tài chính đến tiến hành trưởng kỳ thổ nhượng quản lý. Cực phẩm vườn vải, vườn vải bên trong chất hữu cơ nhất định phi thường phong phú, chất hữu cơ chiếm tỷ lệ. Trần Viễn vườn mưa người đã nói, cực phẩm vườn vải thổ nhưỡng bên trong chất hữu cơ chiếm tỷ lệ ít nhất đạt đến 4% trở lên. Mà đình châu bên này vườn vải, thổ nhưỡng bên trong chất hữu cơ hàm lượng khả năng liền 1% đến 2%. Tăng lên thổ nhưỡng bên trong chất hữu cơ, đây là một cái trưởng kỳ mà đưa vào to lớn công tác. Đỉnh cấp vườn trái cây, đại thể tiến hành hữu cơ quản lý. Hữu cơ quản lý nếu muốn sản lượng cao, đưa vào phân bón cũng là nhiều, cái này đưa vào không phải ta năm nay là mất đi 10 tấn phân hữu cơ đến thổ địa bên trong. Sang năm liền có thể có thể không cần bón phân. Như là trần viễn vườn sầu riêng, năm nay làm hơn 1.000 tấn phân bón. Các loại sang năm tháng 2, 3, còn phải bón phân. Hàng năm cũng phải đưa vào to lớn tài chính. Gấp trăm lần đưa vào, tăng cường 1% sản lượng cùng chất lượng, mấy năm, mười mấy năm, trường kỳ tích lũy, vườn trái cây bên trong trái cây mới sẽ có chất lượng lên rõ ràng khác biệt. Trừ rất một số ít ví dụ, đại thể là cực phẩm vườn trái cây, giá trên trời hoa quả vườn trái cây đều là nhà vườn thời gian dài mồ hôi cùng tâm huyết kết tinh. Nhị ba cùng tam ba bọn họ vườn vải, trừ phi sử dụng linh dịch, ở thời gian thích hợp đối với quả vải tiến hành thúc. Bằng không muốn tự nhiên bồi dưỡng ra tốt quả vải, ít nhất cũng phải 5 năm trở lên. Mà 5 năm này, hàng năm cũng phải đối với vườn trái cây đưa vào lượng lớn tài chính. Trong chọn quả nho, nam đảo bên này quả nho giá cả vẫn được. Trọng yếu chính là, quả nho dễ dàng lượng sản xuất. Thích hợp nam đảo quả nho chủng loại không nhiều, có đen hè. Hùng ba rồi. Nho kỳ hồ, Nam đảo Hải khẩu bên kia có chút ít chùng trọn. Đến Đình Châu, tam á bên này, liền Trần Viễn hiểu rõ, thật giống chỉ có Thanh mục nông trường có chùng trọn. Tương đồng chủng loại quả nho, ở không giống địa phương, mọc ra trái cây sai biệt rất lớn. Liên tỷ như cự phong, tứ xuyên bên kia quản lý tốt nho kỳ hồ vừa to vừa ngọt. Nam đảo bên này nho kỳ hồ, lấy kim chẩm nông trường làm thí dụ. Thanh mục nông trường vẫn là kim chẩm nông trường thời điểm, năm mẫu nho kỳ hồ không có linh dịch. Tuy rằng loại sống, còn một năm hai quả, có thể quả nho, không lớn. Thích hợp nhất Nam đảo trồng trọt quả nho, hẳn là hải nguyên xưa di quả nho, quả vừa to vừa ngọt, sản lượng cao hơn nữa. Trồng trọt nho kỳ hồ sao? Trần Viễn hỏi. Trần Viễn muốn nói nếu như trồng trọt nho kỳ hồ, có thể từ hắn bên này tiếp cảnh. Nhị ba lớp đầu, ta chuẩn bị mua hải nguyên xưa di cây nho. Sán có cây nho, tranh thủ tháng này loại đến trong ruộng, quản lý tốt, nên sang năm liền có thể sán quả. Nhị Ba nghe nói thanh mục nông trường Nho Kỳ Hổ chủng loại không sai, nhưng cũng hỏi qua những người khác. Nho Kỳ Hổ, không thích hợp địa phương khí hậu. Thanh mục nông trường tự Trần Viễn quản lý sau khi toàn bộ nông trường hoàn toàn biến dạng, trong đó khẳng định có bí mật gì. Bí mật này, ngược lại không là đoán được Trần Viễn có không gian hoặc là cái gì khó mà tin nổi đồ vật, mà là đối với cây ăn quả quản lý, bón phân. Khẳng định có một độ người khác không biết biện pháp. Nếu là bí mật, Trần Viễn liền sẽ không dễ dàng nói ra. Hải nguyên Xưa di quả nho rất tốt, quản lý tốt, sang năm xác thực có thể kết quả. Mua có cái cây nho mầm, hiện tại tháng 11, tháng này gieo xuống đi, đến sang năm 2 tháng 3,4, mấy tháng này phần nở hoa tỷ lệ vẫn có. Có thể cái này đầu tư, một mẫu ruộng, gần như muốn một vạn tà hữu. Đình châu thời tiết thích hợp lộ thiên, Nhưng muốn trồng ra tốt quả nho, tốt nhất muốn dựng tránh mưa lẻo. Dựng tránh mưa lẻo, một mẫu đưa vào một vạn và năm, chừng hai vạn. Làm vườn nho cũng không sai. Muốn làm, liền làm tốt, dựng liều giá những này, nếu như không đủ tiền, nói với ta. Trần Viễn ba ba nhìn một chút Trần Viễn, vừa nhìn về phía nhị ba, nghiêm túc nói, chúng ta một đại gia người ở chỗ này, lẫn nhau trong lúc đó có thể giúp đỡ, nhất định sẽ giúp Thiếu tiền, ta khẳng định không khách khí với ngươi. Nhị ba nói, ta trước cùng Trần Phong thương lượng một chút, nhường hắn đem quê nhà nhà bán. Có tiền. Trần ba cười cợt, gật gù Thật sự có ngươi, bán quê nhà nhà không nói với ta một tiếng. Tam Ba dơ chân. Tình huống của chúng ta không giống nhau. Lại nói, ta trước cùng ngươi đã nói dựng vườn nho, ngươi nói quản lý vườn nho quá mệt mỏi, không muốn làm. Nhị Ba Nhi Tử Trần Phong, 25 tuổi, chưa kết hôn độc thân. Tam Ba Nhi Tử Trần Thần, 26 tuổi, kết hôn 2 năm, mấy ngày trước Tam Ba gọi Trần Thần hai người đến Nam Đảo Đùa, Trần Thần nói cho hắn một tin tức tốt. Vậy thì là, Trần Thần muốn làm ba ba. Nhị Ba nhà có thể cô quăng một khoản, nhìn có thể hay không kiếm một cái tương lai. Tam ba nhà, liền không xong rồi. Sáng sớm nói rồi rất nhiều liên quan với vườn nho sự tình, tam ba bị nói động tâm. Ở Trần Viễn nhà đã ăn cơm trưa, Trần ba liền mang theo hai huynh đệ đi tới Nhai Châu. Đình Châu trồng trọt quả nho ít, Vườn mơm bên kia cũng không có đặc biệt đào tạo quả nho. Ở Nhai Châu cùng Hải Khẩu bên kia mới có. Ngủ một cái ngủ trưa, tiếp tục cho cây ăn quả bờ trắng. Trời tối, Trần Viễn ba ba mới trở về, cho Trần Viễn nhị ba cùng tam ba bọn họ định 20 mẫu quả nho mầm. Trần Viễn không nói cái gì, ngày thứ hai đi ngân hàng cho cha chuyển 50 vạn khối. Trần Sơn, Trần Mục, Trần Thủy. Trần Sơn là Trần Viễn phụ thân, Trần Mục là Trần Viễn nhị ba, Trần Thủy. Tam ba. Bọn họ ba huynh đệ cảm tình. Cùng Trần Viễn, Trần Tiểu bọn họ không kém bao nhiêu đâu. Nhưng liền Trần Viễn chính mình một cái nhân tình cảm giác tới nói, Trần Mục cùng Trần Thủy chỉ là hắn bậc cha chú trưởng bối, không thể cùng cha của chính mình như thế. Trần Viễn cho cha chuyển 50 vạn khối. Là cân nhắc đến nhị ba cùng tam ba bọn họ kiến thiết vườn nho, chủ yếu là tam ba, hắn khả năng trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi quá nhiều tiền, chắc chắn sẽ tìm Trần Viễn ba ba vay tiền. Trong nhà có tiền, chỉ cần là tin tưởng được thân thích, có thể mượn, liền mượn chứ. Trần Viễn nhà bọn họ trước đây cũng tìm tam ba nhà bọn họ mượn trả tiền. Số 10. Thanh mục nông trường hết thẻ cây ăn quả toàn bộ bôi trắng. Trời vừa sáng, Trần Viễn lái xe đi tới hải khẩu sân bay. Tháng 11 hải khẩu nhiệt độ vẫn ấm áp, bình quân nhiệt độ ở 20 mấy độ C. Trần Viễn dừng xe song, ở trên xe chơi sẽ di động, các loại di động văng lên, Trần Viễn đi tới sân bay. Này, nơi này ngoài phi trường diện, Trần Viễn cười vẫy tay, Trần Phong, Trần Thần, Đệ muội, Trần Viễn ca, Trần Viễn ca, ba người hô. Trần Viễn bậc cha chú bọn họ thường xuyên đến hướng về, có thể Trần Viễn mấy người bọn hắn anh em họ, liền giờ sau khi được thường đồng thời đùa. Ở anh em họ bên trong, Trần Viễn lớn tuổi nhất, đọc cao trung lên trường đại học, sau khi liền tham gia công tác. Khi đó Trần Phong cùng Trần Thần còn ở học trung học đi. Đi vào xã hội. Trên căn bản liền rất ít vắng lai. Cũng là kết đến thời điểm ăn tiệc cuối năm, đại gia sẽ tụ tập cùng một chỗ. Đến bãi đậu xe, Trần Viễn thả xuống hành lý của bọn họ hỏm, mở cửa xe. Trần Phong làm ghế lái phụ vị, Trần Thần hai người ngồi xếp sau. Trần Viễn ca, nam đảo bên này chơi vui không? Trần Phong nói Chơi vui, mỗi ngày mệt muốn chết. Trần Viễn cười nói, trước còn nói hết bận khoảng thời gian này chúng ta đi cạnh biển nghỉ phép. Nhị ba, tam ba bọn họ chợt nhớ tới đến làm vườn nho, ở nhà chém cây vải. Dọc theo đường đi tán gẫu chút có không, trải qua văn xương thời điểm, Trần Viễn cố ý hạ xuống đường cao tốc, đến địa phương gà thị mua mười mấy con văn xương gà đất. Là đặc biệt phân gà trồng lớn. Trong đó 5 con Trần Viễn chính mình mua, còn lại là tam ba muốn. Tam ba con dâu lại đây mà, còn mang thai. Muốn bổ thân thể, mua gà, trải qua thủy sản thị trường thời điểm, xuống xe đến thuận tiện mua chút con sò, con trai, xóa biển. Những thứ đồ này đều tiện nghi, như chém chép, mấy khối tiền một cân còn đặc biệt tươi mới. Hải sản đồ chơi này, càng tươi mới càng ăn ngon. Trần Viễn hiện tại liền đặc biệt yêu thích những này hải sản nhỏ, thơm cây con sò, con trai, than nướng thơm cây tỏi dung xóa biển, kem biếp lạnh, mùi vị đó, chỉ là muốn nghĩ, liền phải chảy nước rãi. Trưng 79 Bảo bảo muốn mua phòng. Đến tam ba nhà, Trần Viễn tự mình xuống bếp. Hắn người này rất ít xuống bếp, trừ phi là đối với một loại nào đó mỹ thực đặc biệt khát vọng. Thị trường mua về con sò không cần nôn cát, rửa sạch liền có thể. Rửa sạch sẽ con sò tiến hành để khô. Con sò vật này tuyệt đối đừng núng nước, không phải vậy liền giả, ăn không ngon, cũng không tươi. Chuẩn bị thanh hoa tiêu, ớt khô, mới mẻ ớt cờ gà, tương ớt đậu rộng, gừng, tỏi, hành lá một khối nhỏ dầu đỏ nồi lẩu vật liệu lên nồi thiêu dầu dầu đến 7 phần 10 nhiệt một khối nhỏ dầu đỏ nồi lẩu vật liệu ném vào dầu không có tăng ra dưới mới mẻ ớt cửa gà cùng ớt khô tiến hành bạo thơm nồi lẩu vật liệu tan ra ra đời gừng tỏi tiếp tục bạo thơm sau dưới vào không ít tương ớt đậu rộng tiếp tục bạo thơm sau khi thả con sò tiến hành lật xào lại gia nhập thêm rượu gia vị đánh sống một ít dầu không ít muối ăn che lên nắp nồi hầm khoảng một phút con sò mở miệng lửa lớn thu dịch. Lúc này thơm cây con sò đã đặc biệt thơm. Liền giác hành thái lên nổi. Trần Viễn thích ăn cây, đặc biệt liền bia thời điểm. Một đạo thơm cây vị mười phần, hương vị nước muối con sò, đặc biệt nhắm rượu. Con trai, liền làm tỏi vị chặt tiêu xào con trai, không phải đặc biệt tây, nhưng đặc biệt tươi. Cuối cùng so biển, tỏi xào bánh phở so biển ăn ngon, chính là quá phiền phức. Tam ba bên này vừa không có lò nướng, liền làm một cái so biển canh bí đao. Trần Viễn vội vàng làm hải sản. Giam thẩm giết một con gà, một nửa kho, một nửa hầm canh gà. Hải sản làm tốt, gà vẫn không có làm tốt. Trần Viễn đem hải sản mang đi ra bên ngoài trên bàn, đi ra ngoài hô một tiếng, ăn cơm rồi. Trần Ba bọn họ ở bên ngoài chém cây vải, nghe được câm thanh, dừng dưới công việc trên tay, đi trở về. Trần Ba bọn họ làm trời vừa sang sống, rất mệt, còn rất nhiệt. Sau khi trở lại rửa tay, ngồi xuống, rót rượu, liền con sỏ, con trai, uống xoàng lên. Trần Ba bọn họ sẽ uống rượu trắng. Rượu trắng bất kia, Trần Viễn cùng Trần Phong bọn họ là uống không đến, liền chỉ có thể uống địa. Cái này là chem chép đi. Trần gấp một viên con sò, hỏi. Ân, chem chép. Mùi vị rất tốt, so với chúng ta bên kia trên chợ đêm chem chép ăn ngon quá nhiều. Khẳng định, chem chép vật này mới mẻ mới ăn ngon, tươi. Non Trần Viễn toa một viên chem chép, cho mình rót một ly bia, cùng Trần Phong, Trần thần bọn họ đụng vào một ly. Trần Viễn thích ăn chem chép. Tuy nhiên liền đem nó cho rằng nhỏ đồ ăn vặt, nhắm rượu ăn sáng. chân mẹ cùng nhị thẩm cũng lại đây ngồi xuống, mang theo Trương Lệ, mang thai, có thể ăn hải sản sao. Thiếu ăn một chút không có chuyện gì. Nhưng không thể ăn cay Trần Thần nói rằng rót một chén nước sôi lại đây, cho Trương Lệ nhúng một cái chém chép. Trương Lệ một mặt phiền muộn. Bọn họ quê nhà người, không thích ăn cay không có mấy cái. Ba, ngày hôm nay chém vài mẫu cây. Trần Viễn hỏi. Hai mươi mẫu, toàn chém xong. Ngày mai lại đây chặt cảnh. Nát tan. Đào dễ cây. Trần ba nói. Trần tiểu ngày mai trở về, nàng qua đến giúp đỡ là tốt rồi. Ta ngày mai có việc. Ngày mai giao tiếp vương gia nông trường. Vương gia nông trường còn sót lại một ít thanh long, số lượng còn rất nhiều. Vốn là đi, khả năng muốn đến cuối tháng mới có thể giao hàng. Ở mấy ngày trước, vương lão bản té lộn mèo một cái, ném tới bồn xương. Vườn trái cây bên trong còn sót lại một ít thanh long, cũng người lấy. Ngược lại cũng bán không được bao nhiêu tiền. Trần Viễn đang chuẩn bị nói vương gia nông trường giao hàng sự tình, Trần Viễn di động vang lên, này, ở Tam Ba nhà ăn cơm. Nha, tới dùng cơm mà, chúng ta vừa mới bắt đầu ăn, món ăn chính vẫn không có mang lên. Trần Tiểu Các nàng trở về, bảo bảo mẹ cũng lại đây. Trần Viễn đứng dậy nói rằng, ta đi ra ngoài tiếp một hồi. Ừm Trần Ba gật đầu, bảo nhi mẹ cũng tới. Trần Viễn mẹ nói, a, Trần Viễn mẹ nhìn bọn họ một chút trang phụ, lại nhìn Trần Viễn trang phụ. Theo Trần Viễn đồng thời đi ra ngoài. Nông gia trong ruộng làm việc trang phục, ăn mặc tất cả đều là phá quần áo cũ, không dễ nhìn. Trần mẹ không muốn cho Bảo Nhi mẹ lưu lại ảnh hưởng không tốt, nhưng cũng không có cách nào. Đi tới vườn trái cây bên ngoài, đại khái một phút, một chiếc ở ở ER1 lái tới. "A Di." Trần Viễn hô. Thân gia Trần Viễn mẹ cười nói, "Thân gia." Ở Trần Viễn bọn họ quê nhà bên kia, xưng hô nhi tử con gái bạn trai bạn gái. Chỉ cần quan hệ bọn hắn tới trình độ nhất định, liền trực tiếp sưng hô thân ra. Danh xưng này, Bảo Nhi mẹ khả năng không biết trong đó ý tứ. Cho rằng liền sưng hô như vậy. Ai? Bảo Nhi mẹ cười đáp ứng nói. Chúng ta đang dùng cơm, đi vào chấp nhận ăn một chút. Trần Viễn nói. Phong Bảo bảo hướng về phía Trần Viễn hì hì nở nụ cười. Thật nhiều ngày không thấy ta, có nhớ ta không? Ngay ở trước mặt các mẹ đây. Trần Viễn người này vẫn tương đối hàm súc. Chỉ là nhẹ nhàng điểm xuống đầu đi vào gian nhà tam thẩm cho bọn họ xếp đặt một cái bàn nhỏ a di uống bia sao trần viễn hỏi bảo nhi mẹ lắc đầu không uống rượu ta buổi chiều muốn đi văn xương phong bảo bảo cầm cái ly nhìn trần viễn cho ta rót một ly trần viễn cho bảo bảo ngáp bia cho trần tiểu rót rượu trần tiểu khoát tay áo một cái không muốn trong nông trường hoạt đều hết bận thanh mục nông trường hoạt hết bận vương gia nông trường ngày mai giao hàng cho ta lại có mới sống trần viễn nói Ăn cơm xong, Trần Viễn buổi tiếp nhạc mẫu tương lai đi Vương gia nông trường hái được thanh long. Ba mẹ ngươi cho bảo nhi 8 phần trăm thanh mục nông trường cổ phần. Vườn thanh long bên trong, Bảo Bảo mẹ hỏi: "Ba mẹ ta thương lượng sau quyết định, trước thanh mục nông trường bận rộn, Bảo Bảo vẫn ở chỗ này hỗ trợ." Trần Viễn nói: "Muội muội ngươi không có ý kiến." Trần Viễn hái được cái thanh long, lắc đầu, nói: "Không có. Ba mẹ ta trên tay còn lại 12 phần trăm cổ phần, tương lai sẽ để cho Trần Tiểu. Liên quan với nông trường cổ phần, không có gì Nhà các ngươi người trong lúc đó cảm tình Thật tốt Bảo Nhi mẹ muốn nói cái gì, không nói ra Nhưng Trần Viễn nhiều hỗ trợ hái một ít thanh long Nàng chuẩn bị đưa một ít đi trên đảo Tổng cộng hái được 12 hòm thanh long Trang đến tỉ cả trên xe Do Trần Tiểu lái xe Trước tiên đi Thần Châu bán đảo Vân An Phong ra ra cùng Khang Láo gia tử Lại đi Văn Sương Trần Tiểu ở lái xe Phong Bảo bảo ngồi ghế lái phụ vị Trần Viễn cùng bảo mẹ ngồi xếp sau. Bảo Nhi đem quê nhà nhà bán, bán 631 vạn. Nàng muốn ở Lăng Thủy mua một căn biệt thự, bảo mẹ nhìn Trần Viễn, nàng cùng ta nói, nàng trả trước đặt cọc, ngươi đến trả tiền tháng. Bất động sản lên viết hai người các ngươi tên, chuyện này ta cùng nàng ba đồng ý, nhưng Lăng Thủy bên này giá phòng cao, nhà nhỏ biệt thự, bảo bảo trên tay tiền gần như đủ toàn khoản. Ngươi nếu như cảm thấy áp lực lớn, liền mua nhà nhỏ biệt thự, bất động sản lên vẫn là viết hai người các ngươi tên. Trước phong bảo bảo đơn độc cùng nàng đã nói mua chuyện phong úp, khởi đầu bảo mẹ là không đồng ý ở phòng mới lên viết Trần Viễn tên. Nhưng biết Trần Viễn thanh mục nông trường trên co phong bảo bảo tên, tuy rằng chỉ có 8% cổ phần. Năm nay, Nam đảo sầu riêng có thể nói một tiếng hót lên làm kinh người. Nam đảo sầu riêng. Vậy cũng chỉ có thanh mục nông trường mới có đối ngoại bán ra sầu riêng. Một cái tiểu tiểu nông trường, năm mức tiêu thụ hơn 1.000 vạn. Làm cho toàn bộ quốc nội cây sầu riêng mầm giá cả tăng vọt một đoạn dài ở nam đảo. Càng là như vậy. Thậm chí hấp dẫn lớn tư bản tiến vào, phải dùng hết sức khai phá Nam đảo sầu riêng sản nghiệp. Mấy ngày trước trên tin tức còn nói nào đó nào đó nào đó công ty vào ở Đình Châu, bắt 9.000 mẫu đất, trồng trọt sầu riêng. Tháng trước, Tam Á bên kia cũng có như vậy tin tức. Ở Nam đảo phát triển quy mô lớn sầu riêng trồng trọt sản nghiệp, Trần Viễn cảm thấy đi, cái này hình như là ở cho hắn làm áo cưới. Nam đảo xác thực có thể trồng ra sầu riêng, xem nhân đại, sầu riêng cũng sẽ nở hoa kết quả. Có thể trừ năm nay Thanh Mục nông trường, tựa hồ chưa từng nghe nói sản xuất cực kỳ tốt sầu riêng. Nếu như có công ty phát triển quy mô lớn sầu riêng trồng trọt. Trần Viễn cảm thấy đi, sau này chính mình cũng không cần cố ý đi mở hoang trồng trọt sầu riêng, các loại mười mấy năm, trực tiếp mua sẵn có vườn sầu riêng là tốt rồi. Phong Bảo Bảo cùng mẹ của nàng đã nói nàng có 8% Thanh Mục nông trường cổ phần, còn nói Thanh Mục nông trường năm nay giá trị sản lượng là hơn 17 triệu. Lợi nhuận dòng ở 1000 vạn trở lên. Này nếu như là một công ty, như vậy công ty này giá trị ước tính, đến ít cũng có một cái ước đi. Mà Thanh Mục nông trường càng đáng giá tiền. Nông trường thổ địa không đáng giá, nhưng trong nông trường có 110 mẫu sầu riêng, cùng dạ dày vương sầu riêng cái này nhãn hiệu, cùng với dạ dày vương sầu riêng loại quyền, cùng sản phẩm độc quyền. Dạ dày vương sầu riêng loại quyền ở Thanh Mục nông trường danh nghĩa. Tên đầy đủ gọi thực vật gây giống người quyền lợi, cùng độc quyền, nhãn hiệu, làm quyền như thế, là chi thức quyền tài sản bảo vệ một loại hình thức dạ dày vương sầu riêng bị xác định là loại mới sầu riêng gây giống người chính là thanh mục nông trường trước khi đem dạ dày vương sầu riêng xuất khẩu đến Asbi huyện lãnh đạo thành phố cho Trần Viễn mở ra cái cửa sau đặc sự là bạn dạ dày vương sầu riêng nhãn hiệu đăng ký là lúc đó liền quyết định mà sản phẩm loại quyền là Chu Văn giúp Trần Viễn xin đăng ký hạ xuống có dạ dày vương sầu riêng gây giống người quyền lợi dạ dày vương sầu riêng cái này chủng loại coi như lưu thông đi ra ngoài chỉ cần không có được thanh mục nông trường cho quyền đều không thành tài được. Thực vật gây giống người quyên lợi. Vật này nên rất nhiều người không biết, có hứng thú có thể tìm hiểu một chút ngọc thạch quả nho, cùng với tốt phái kim quả sâm quyến án. Phong Bảo bảo đưa nàng nắm giữ 8% thanh mục nông trường chuyện cổ phần nói cho bà mẹ. Bà mẹ trong nháy mắt liền không có ý kiến. Con gái lớn rồi, thích làm gì thì làm đi. Trần Viễn vu nhẹ bảo bảo đầu, bảo bảo quay đầu, cái gì? Tự ở nhà trước tiên không đội vá mua. Ngươi tiền mua mấy bộ thích hợp giường lao nhà nhỏ nhỏ Cho rằng đầu tư, ta tranh thủ sang năm liều một phen sản lượng, các loại có tiền, mua bộ biệt thự lớn. Trần Viễn nói, sang năm, biệt thự lớn, bao lớn? Rất lớn rất lớn loại kia. Trần Viễn cười nói, nếu như vặn nhất, sang năm sầu riêng không kết quả đây. Miệng xui xẻo, sầu riêng không kết quả, còn có thanh long. Trần Viễn cười nói, chương 80, hai cha con. Ta bay lượn ở trong mây đen, ngươi nhìn ta thở ơ không động lòng có bao nhiêu lần sóng lớn mãnh liệt ở trong lòng ta. Ngày thứ hai, cùng vương lão bản giao tiếp vương gia nông trường, bắt được nông trường cửa lớn chìa khóa. Trần Viễn trở lại đem máy kéo mở ra, hát lên, đem máy kéo lái vào ruộng dưa. Vương gia nông trường, hiện tại đổi tên Viễn Phương nông trường. Viễn, lấy Trần Viễn tên bên trong Viễn chữ. Viễn Phương, ở Viễn Phương, biểu đạt một loại tình cảm, lý tưởng, ngang trung. Trần Viễn người này văn hóa thấp, không nhiều như vậy tình thơ ý họa, là phong bảo bảo lấy tên. Sáng sớm hôm nay, Phong Bảo Bảo cùng Trần Tiểu Liên ra ngoài, đi làm theo yêu cầu Viễn Vương nông trường bảng hiệu. Các nàng còn chuẩn bị ở nông trường tên phía dưới viết một hàng chữ nhỏ. Ở Viễn Vương không chỉ có thơ, còn có nông trường. Dòng dã 50 mẫu bằng phảng thổ điện. 50 mẫu, rất lớn một mảnh, gần như là 5 cái bóng đá thi đấu dùng sân đá banh lớn như vậy. Này một tảng lớn đất trống, rất lâu không có quản lý. Trước đây là trồng dưa thổ địa. Đình Châu mùa hạ nước mưa quả. Tốt ruộng dưa sẽ làm che lều tránh mưa. Bên này trước đây cũng có che lều tránh mưa. Hiện tại mà liền còn lại một ít cọc xi măng con. Mấy năm không có chạm qua thổ địa, trước bên trong có rất nhiều cỏ dại cùng bụi cây. Mua lại nông trường sau, Trần Viễn xin mời người đến xử lý bên này cỏ dại. Trần Viễn đem máy kéo mở ra nông trường máy móc nông nghiệp bên cạnh kho hàng mới nhà kho. Một cái mới dựng ngủ phân kho, cũng là Trần Viễn mua lại nông trường sau, tìm người dựng. Nhà kho là xi si măng. Bốn phía vách tường là bọt biển cách nhiệt màu thép ngói, đỉnh cũng là màu thép ngói. Nhà thương khố này dùng mười mấy ngày liền đáp được rồi, chủ yếu dùng để trồng chất phân bón. Viễn Vương nông trường cũng phải bón phân thu, Trần Viễn đặt mua 1.500 tấn. Phân hữu cơ 1.450 tấn, phân tổng hợp, khoáng vật phân các loại tổng cộng 50 tấn. Hiện tại trong kho hàng có 1.000 tấn phân hữu cơ. Trần Viễn từ trên xe nhảy xuống, nhìn về phía cái kia 50 mẫu đất trống, thực sự là thật lớn một khối thổ địa. Lớn như vậy một khối thổ địa, toàn bộ dùng để gây giống. Gây giống cái gì? Ở cửa kho hàng đứng một hồi. Trần Ba mở ra vườn trái cây xe vận tải lại đây. Nghĩ kỵ khối này nông trường làm sao làm hay chưa? Trần Ba đem xe cũng đến cửa kho hàng, hỏi. Đào tạo sầu riêng cây giống. Đào tạo sầu riêng cây giống cũng chưa dùng tới 50 mẫu đất. Trần Ba đưa cho Trần Viễn một điếu thuốc thơm, ngồi trên xe đem thuốc lá nhén lửa. Trước tiên làm đi, ngược lại đều có thể dùng đến. Trần Viễn nói thối này thổ địa chính là hắn sau này ruộng thí nghiệm làm sao quy hoạch trần viễn đã sớm vẽ được rồi bản vẽ sơ bộ dùng để gây giống đào tạo loại mới trồng trọt biến dị trùng loại dạ dày vương sầu riêng chính là biến dị trùng loại ruộng thí nghiệm thổ nhưỡng độ phi nhất định phải mới vừa đủ xem vừa mưa bên trong thổ nhưỡng cơ bản đều là màu đen bọt biển ruộng độ phi gạch thẳng này 50 mươi mẫu mỗi mẫu cho 10 tấn phân bón ngày hôm nay liền trần viễn cùng trần ba hai người ở chỗ này làm việc đại gia liền không giấu giấu diếm diếm. Hai cha con, bọn họ đều là ung dung ôm lấy nặng trăm cân túi trang phân hữu cơ, dễ dàng ném đến trên xe. Nếu không phải túi trang phân hữu cơ quá to lớn, chừng trăm cân đồ vật, bọn họ một cái tay liền có thể vặt lên. Nhìn thấy Trần Viễn cũng thoải mái như vậy, Trần Viễn cha ra mặt nhẹ nhàng co rụt lại một hồi. Có vài thứ mà, ngầm hiểu ý là tốt rồi, không cần thiết nói, cũng không cần thiết hỏi lại. Hỏi lại, xem Trần Viễn tiện hề hề cái kia cố tiện ra dáng vẻ, Trần Ba trong lòng nghi hoặc, con trai của chính mình. Khi nào một bên như thế tiện hề hề. Có vài thứ Trần Ba trước hỏi qua, Trần Viễn chỉ là hàm hồ tử. Vườn trái cây xe vận tải, nếu như ở cứng trên đường, một lần trang 5 tấn trở lên không có vấn đề gì. Đi vào trong ruộng, khá là cứng ruộng, trang 2, 3 tấn liền gần đủ rồi. Mấy phút, phụ tử hai cái liền chứa đầy 2, 3 tấn phân bón. Trần Ba lái xe đi vào trong ruộng, Trần Viễn ở phía sau đem phân hữu cơ bỏ lại đi, tốc độ tập nhanh. Một chuyến làm xong, lại trở về nhà kho. Chàng trai, khí lực rất lớn mà. Trần Viễn ba ba liếc Trần Viễn, rất thích hợp làm cu ly. Ha ha ha. Vẫn tốt chứ. Chủ yếu là di truyền ưu tú gen. Đẹp. Trần ba lửa một cái. Trần ba phát hiện sức mạnh của chính mình lớn lên, tinh lực biến tốt, là tháng trước cho vườn sầu riêng bón phân thời điểm. Khởi đầu hắn không làm sao lưu ý, sau đó lén lút quan sát một hồi Trần Viễn. Trần Viễn khí lực, càng to lớn hơn. Khí lực lớn lên, không phải chuyện xấu. Trần ba hỏi lại. Nào có người hiềm chính mình khí lực lớn? Lại nói, liền ngay khí lực, so với những kia cử tạ vận động viên kém xa. Xác thực, Trần ba ba là cảm giác sức mạnh của chính mình trở nên tốt đẹp nhiều. Nhưng là cùng cử tạ vận động viên so với, hẳn là không bằng. Vấn đề lên là, sự chịu đựng, kéo dài lực, biết chưa? Trước cho vườn sầu riêng bón phân, lão nhị lao tam bọn họ làm một ngày hoạt mệnh muốn chết muốn hoạt. Trần ba cũng mệt mỏi, cái này mệt. Cùng trước đây làm xong việc nặng sau mệt là hai khái niệm. 500 tấn phân bón, liền Trần Viễn cùng Trần Ba hai cái làm, dùng hai ngày, trung gian bỏ thêm ban, nấu đêm, liền toàn bộ cho tới trong ruộng. Sau khi dùng máy kéo lôi thâm canh lê đao lật thổ. Thâm canh, nhảy ra lớn cục đất, thuận tiện quấy nhiều phân hữu cơ. Thâm canh lật thổ, mang ra đến thổ nhưỡng nuốt phơi mấy ngày, sau khi lại đem cục đất nhỏ vụn. Một ít rất dườm già công tác. Vương gia nông trường bảng hiệu hủy đi một lần nữa treo nhãn hiệu Viễn Vương nông trường, Trần Tiểu Cung bảo bảo những ngày qua vội vàng nông trường treo nhãn hiệu, thu thập nông trường chủ phòng, Trần Viễn mẹ cũng giúp đỡ thu thập nhà, cho phòng ốc rộng quét dọn, tiêu một lần đầu, lại đi ra ngoài chọn mua đồ dùng trong nhà, đồ làm bếp, Trần Viễn cày ruộng xới đất khoảng thời gian này, Trần Viễn ba ba làm lại liên hệ tạm thời làm việc, thành lập một cái tạm thời làm việc quần, trước Vương gia nông trường liền chọn dùng cái này hình thức, tạm thời làm việc công tác hình thức, Vương lão bản rời đi bỗng nhiên. Phi, là đi bỗng nhiên. Cũng không đúng. Chính là sớm nhường ra nông trường, trong nông trường công nhân cũng đi rồi, trong nông trường nguyên lai liền không mấy cái công nhân, đều là lao vương thân thích. Trong nông trường 377 mẫu vườn thanh long, mặt sau một quãng thời gian cần sức lao động cũng không phải nhiều. Nhưng trong sân thanh long, lại ở lần lượt thành thục, mà lại mở ra một nhóm hoa. Rất nhiều người ăn qua thanh long. Có thể nên rất ít biết thanh long làm sao mọc ra, cùng với sinh trưởng quy luật. Thanh long. Cây xương rồng khoa rắn roi trụ trúc thực vật, phàn viện trợ chất thịt bụi cây. Thanh long cùng cái khác hoa quả gần như, ở không giống khí hậu trong hoàn cảnh, sinh trưởng quy luật, kết quả các loại tập tính, sẽ có to lớn sai biệt. Thanh long thích hợp nhiệt đới. Ở Đinh Châu, thanh long niên đại bên trong, thích hợp thanh long sinh trưởng tốt niên đại, nó có thể ở tháng 3,4 nở hoa, tháng 4,5 chút thành thủ. Mãi cho đến tháng 11, tháng 12, thậm chí năm sau tháng 1 hoàn thành cuối cùng một nhóm hái. Đây là tốt niên đại. Thông thường ở tháng 4,5 cách ra hoa, tháng 11, tháng 12 hoàn thành cuối cùng một nhóm hái. Nếu như lại tiến hành nhân công can thiệp, có thể làm đến cả năm kết quả. Từ nở hoa đến thanh long thành thụ, xem chủng loại cùng khí hậu hoàn cảnh không giống, từ hoa tàn đến trái cây thành thụ, cần 25, 50 ngày. Đại đa số chủng loại, 30, 45 ngày. Mà hái kỳ, cần chứa đựng thanh long còn có thể sớm hái. Đình châu vườn thanh long, không phải đặc biệt kém vườn, một năm kết quả 10 lần không có vấn đề gì. Tinh quản lý hòa long, ở mùa đông thời điểm sử dụng bù ánh sáng, chỉ, kỹ thuật, có thể làm đến cả năm kết quả, một năm kết quả 16 lần, mẫu sản hơn một vạn cân. Những này tinh quản lý vườn thanh long, ở Trần Viễn xem ra, cũng đều thuộc về cấp độ truyền thuyết những khác. Ngược lại biết một chút là tốt rồi, khí hậu chỗ tốt, một năm bên trong, thanh long sẽ kết quả rất nhiều lần. Vương lão bản đi bỗng nhiên, vườn thanh long bên trong còn để lại một nhóm thanh long, có chừng hơn 100 mẫu không có hái. Trần Viễn kể ruộng xối đất khoảng thời gian này, Trần Ba Ba ở tổ chức tạm thời làm việc mọi người hái thanh long, sắp xếp đóa hoa còn muốn lại thu một nhóm. Trường 81, cùng Lão Chu nói chuyện thiếm. Thanh long đơn mẫu sản lượng, không cao. Nếu là ở tốt sản khu, có cam lòng tiền vốn lao bản quản lý vườn thanh long, một mẫu vườn thanh long lên 3.000 cân sản lượng đơn giản, 4.000 cân sản lượng cũng tương đối dễ dàng, 5.000 cân sản lượng hiểu được làm sao quản lý cũng không khó. 7.000 cân trở lên, thì phải hiểu phân bón quản lý cùng với có đêm đèn thiết bị đưa vào. Thanh long loại thực vật này, ăn ăn phân bón đặc biệt lợi hại, đối với phân bón hấp thu chuyển hóa cũng khá là nhanh. Đêm đèn thiết bị đưa vào, nhường thanh long một tháng 5 cũng có thể kết quả. Trần lão bản, còn ở bận điệu đây. Chạm bạc, nở nụ cười Chu văn hướng về Trần Viễn đi tới. Mã Sơn kết thúc công việc. Trần Viễn đem máy kéo mở ra ruộng khu, dừng xe, tiếp nhận Chu văn chuyển đạt thuốc lá. Cái này vườn thanh long cũng không tệ lắm phải không, hiện tại, đều còn ở nở hoa Chu Văn Cười nói, là rất tốt. Chính là hiện tại thanh long giá tiền Trần Viễn nói hai tay mở ra, đồng dạng là kim đều số một hồng tâm thanh long, vì sao có chút hỏa lòng trong vườn trái cây có thể bán mười mấy hai mươi nguyên một cân. Trần Viễn nói chính là điển viên bán sỉ giá. Cái giá này là hắn nghe được, không biết có đúng hay không. Nơi này thanh long, cũng là thứ nhất quý bán ra giá cao. Sau khi giá cả bắt đầu một đường đi hạ, đến hiện tại, mỗi cân một, bốn khối, cả vườn bán sỉ giá cả bảy nguyên một cân, chu văn nhún nhún môi, độ ngọt, to nhỏ, quả sắc, điền viên quản lý phương thức, mười mấy hai mươi khối một cân thanh long, quá ít, càng chủ yếu là tiếng thầm, đường dây tiêu thụ, nếu để cho ta tiến vào 20 nguyên một cân thanh long, ta đều bán không được, trần viễn cười nhen lửa khói, hút một hơi, cười nói, ta nếu như đem thanh long phẩm chất tăng lên, sau này chọn mua, ngươi có thể chiếm được cho ta thêm tiền ha, ở quốc nội tiêu thụ giá cao thanh long phiến phức, nhưng chỉ cần phẩm chất tốt có thể lối ra, mở miệng mà. Cổ vũ, ta cũng đang cố gắng mở rộng đường dây tiêu thụ. Chu Văn cũng ha ha cười nói, năm nay nam đảo bên này nhiệt độ cao, thanh long sản lượng cao. Có chút đường dây tiêu thụ không tốt vườn thanh long, thanh long còn treo ở trên cây bán không được đây. Ta cũng nghe nói, nhưng này chút vườn thanh long phẩm chất, thật giống đều không thế nào tốt. Trần Viễn nói, vương gia nông trường thanh long, ở trên thị trường xem như là trung thượng bên trên trình độ, rất tốt thanh long. Khu vườn quản lý cũng rất có một bộ, đối với các loại thuốc trừ sâu sử dụng, rất ít. Phẩm chất là một cái. Sản lượng lớn cũng là một mặt nguyên nhân. Nam đảo bên này trồng trọt thanh long, cũng càng ngày càng nhiều. Trước đây bánh bao thơm ngon kim đều số 1, hiện tại đều nát phố lớn, bán không lên giá cao cũng rất bình thường. Chu Văn nói giá cao là tương đối với mấy năm trước. Mấy năm trước kim đều số 1, được kêu là một cái quý, trồng trọt hộ nhóm cũng kiếm lời đầy buồn đầy bác. Mấy năm qua. Thanh long giá cả toàn thể giảm xuống, nguyên nhân chủ yếu, trồng chọn thanh long nhiều. Hồng tâm thanh long, tháng 6 năm nay phần điển viên chọn mua giá cả, 5-7-2 quy cách 5 nguyên 1 cân, 7-2-1 cân quy cách 7 nguyên 1 cân, 1 cân trở lên 8 nguyên 1 cân. Đến hiện tại, ngã hơn 2 lần. Trong này có rất nhiều nguyên nhân, không hoàn toàn là sinh sản nhiều, cũng có thanh long thị trường mềm nhũn nguyên nhân. Có cái gì tốt thanh long chủng loại để cử không có? Không. Kim đều số 1 cái này chủng loại, liền rất tốt. Bình thường mấy khối tiền một cân kỳ thực đi, cũng không sai. Chu Văn theo thói quen nhún nhún vai, cười nói. Thật giống, Trần Viễn trồng ra đến hoa quả, hắn đều có thể bán lên giá tiền không tệ. Nếu như trồng ra tốt thanh long, ta tận lực giúp ngươi bán cái giá tiền cao. Chu Văn lại nói, hiện tại thanh long tiện nghi, nam đảo bên này thanh long tổn kho cũng nhiều. Còn có Tam Á bên kia vườn thanh long, mùa đông có thể kéo dài sản quả. Người bên này thanh long, tháng sau, nên cũng không có giá cả ưu thế. Thanh long tăng giá, nên muốn đến sang năm tháng 1 trung hạ tuần sau. Ta buổi chiều tới được, nhìn thấy cha ngươi bọn họ ở trải hoa, ta kiến nghị là hiện tại bắt đầu cắt cảnh, nuôi cây. Tranh thủ sang năm đầu phê thanh long có cái không sai sản lượng. Ừm. Trần Viễn gật gù. Vương lão bản sớm đem nông trường giao cho Trần Viễn, vừa đến trước hắn không cẩn thận ném tới cỗ trầu. Thứ hai, vượt đến cuối năm, bởi vì trước phân bón không coi cho đủ, này một mùa thanh long phẩm chất rõ ràng tương đối kém, lại một cái là giá tiền đã có vườn thanh long bán bất động. Tình huống ở bên này cũng còn tốt, có thể cũng phải nhìn quả thương sát mặt. Đến cuối năm, đại lục vườn thanh long lần lượt bắt đầu dừng sản quả. Theo lý thuyết, thanh long giá cả nên tăng giá mới đúng. Mà trên thực tế, thanh long ở nội địa tồn kho lượng vẫn rất lớn, kho lạnh chữ hàng nhiều. Nếu không phải cái này vườn thanh long hiện tại là trần viễn, đám này thanh long, chu văn căn bản chẳng muốn lại đây, cũng sẽ không tới thu. Ngày hôm nay hái thanh long vẫn chứa trên xe. Chan đây một xe lớn. Mười mấy tấn, mới hơn bốn vạt khối. Trong ruộng thanh long, ngày mai còn có thể lại hái một ngày. Ăn cơm lại đi. Trần Viễn xem Chu văn vất tay, giữ lại nói. Không rồi. Đám này thanh long muốn đưa đi kho lệnh, mặt sau sự tình còn đủ ta bận việc. Được rồi. Đi thông thả. Đưa đi Chu lão bản. Trần Viễn tra cho lâm thời hái công kết toán tiền công. Năm nay hái mười mấy tấn, tới được công nhân tương đối nhiều, tất cả đều là bốn giờ chiều sau đó. Kết toán hoàn công tiền sau. Đám này thanh long bán ra giá, cũng là một. Ba khối một cân. Thúc, Trần Viễn, ăn cơm. Phong bảo bảo ở nhà bên ngoài hô. Ai, trở về. Trần ba đáp một tiếng. Đưa lười eo, hướng về Trần Viễn đi tới. Cùng chú lão bản tán gẫu cái gì? Tán gẫu thanh long. Hắn nói hiện tại thanh long tiện nghi, bán không ra giá cao, nhường ngài không muốn trải hoa, trực tiếp cắt cảnh sau bón phân, tiến hành nuôi cây. Thanh long không phải có thể cả năm đều kết quả sao? Không được. Trần Ba hỏi: Được, nam nhân làm sao có thể nói không được? Ngài A, biết điều, biết điều một điểm. Trần Viễn cười cợt, cả năm kết quả thanh long muốn đắp đèn, sang năm lại làm đi. Cuối năm, trước tiên nuôi một hồi cây, cũng trồng hoa người. Năm nay ta đều rất mệt, có chút mệt mỏi, các loại làm xong vườn thanh long, chúng ta người một nhà đi ra ngoài chơi một quãng thời gian. Muốn được mà. Trần Viễn nói mệt, ngược lại không là thân thể mệt, là tâm mệt. Lần thứ nhất chính mình làm lão bản. Thanh mục nông trường bên trong vài trồng cây ăn quả, bận tâm sự tình quá nhiều. Kiếm tiền mà, sẽ không có việc nhẹ. Khổ cực như vậy kiếm tiền vì là cái cái gì, vì có thể càng hưởng thụ tốt sinh hoạt chứ. Đúng rồi, phải như thế nào cho hồng long vườn trái cây bón phân nghĩ được chưa? Ta nghe kỹ thuật viên nói, một mẫu phổ thông vườn thanh long, một năm muốn 3 đến 4 tấn phân hữu cơ. Cao sản vườn thanh long còn phải càng nhiều phân hữu cơ. Trong lúc còn muốn sử dụng các loại phân bón, còn có cái gì lá bột nở? Có muốn hay không chuyên môn tìm một vị có thanh long quản lý kinh nghiệm công nhân? Sang năm lại tìm đi. Thanh long muốn có sản lượng, nhất định phải dưới tiền vốn. chương 82, chuyển nhà mới. Trần Viễn cùng phong bảo bảo từ thanh mục nông trường bên trong dọn ra, đây là lần thứ nhất ở chỗ này làm cơm. Ăn cơm xong, trần ba trần mẹ bọn họ trở lại thanh mục nông trường, liền Trần Viễn cùng phong bảo bảo hai người ở chỗ này. Dưới mái hiên nhu hòa LED ánh đèn, Trần Viễn lấy ra tủ giá lên nổ kẹp ụng. Đêm ngày hôm nay công tác toàn bộ ghi chép một hồi, lại nhìn một chút trước định cho mình công tác kế hoạch. Bón phân, lật thổ, xới đất. Những này đã toàn bộ hoàn thành. Bước kế tiếp, quy hoạch 50 mẫu đất, đem 50 mẫu đất phân cách thành to nhỏ khác nhau 12, 20 khối đồng ruộng. Đồng ruộng bờ ruộng, dùng xi si măng cùng gạch chịu lửa trải một hồi, muốn làm đến có thể thông hành xe ba bánh. Buổi tối nông trường yên tĩnh. Phong bảo bảo rửa sạch thơm tho đi ra. An mặc khiêu gợi bạn trai gió áo sơ mi trắng vốn riêng váy ngủ. Cái này váy ngủ Phong Bảo Bảo mua xong lâu, trước vẫn không chịu xuyên. Trần Viễn ghi chép mặt sau công tác, thanh long cắt cảnh, bón phân, trồng bảo vệ cỏ. 50 mẫu vườn trái cây, gieo sầu riêng hạt giống, giữ lưu cao áp cây sầu riêng mầm. Quả vải, trôn trôn. Viết xuống này hai loại hoa quả, Trần Viễn suy nghĩ một chút, lại cho cắt bỏ. Theo viết xuống quả nho hành lang, cho Bảo Bảo loại một khối ruộng hoa. Trần Viễn viết nghiêm túc cũng không có chú ý đến ăn mặc khiêu gợi bảo bảo liền đứng phía sau mình nhưng nghe thấy được hương vị nhi quay đầu cho bảo bảo loại một khối ruộng hoa phong bảo bảo lập tức liền cảm động ôm lấy trần viễn cái cổ coi đến trần viễn trong lòng lực ta còn không tắm rửa một thân mồ hôi bẩn nói trần viễn nhìn thấy bảo bảo ăn mặc cái này chính mình nóng trông đã lâu bạn trai áo ngủ lập tức dục dịch ngóc đầu dậy phải cho ta trồng một khối ruộng hoa bảo bảo ở trần viễn trong lòng lực nhìn nàng thích gì hoa trần viễn hỏi Hoa hồng. trong một khối nhỏ là tốt rồi. Trông ở nông trường cửa lớn hai bên trên đất trống. Được. Trần Viễn một cái tay đặt ở bảo bảo bóng loáng trắng non trên đùi, tham lam ngửi trong lòng hình dáng trên người mùi vị. Trần Viễn. Cái gì? Chúng ta cùng nhau lâu như vậy rồi. Ta còn giống như không từng nghe ngươi nói ngươi yêu ta, yêu thích ta loại hình. Tình nhân trong lúc đó không nên thường thường biện hộ cho nói à. Vợ chồng già, quái thật không tiện Được rồi, ta yêu ngươi. Lời tâm tình đây. Bảo bảo nhóng nhéo. Được voi đòi tiên. Nhìn thấy phong bảo bảo nhô lên hai cái mặt quay hàm, thuần mỹ mắt to tràn đầy hoa nữ, trần viễn tâm, trong nháy mắt liền hòa tan. Lời tâm tình, ta thật sẽ không nói. Sẽ làm. Lưu manh. Mỗi ngày đều nghĩ cái kia cái gì. Ai, ngươi nghĩ đi đâu? Ta nói làm, không phải cái kia cái gì. Ta nói làm, là hành động. Dùng hành động của ta, tận năng lực của ta. Vì chúng ta tương lai nhà đẩy lên một mảnh trời. Ngược lại đi, ta sẽ không nói lời tâm tình, cũng không biết nói cái gì. Đời này, gặp phải ngươi, thật tốt. Phong Bảo Bảo hé miệng nở nụ cười, đưa tay ôm lấy Trần Viễn đầu, hôn hắn một hồi, tốt ngươi cái thường uy, còn nói không biết võ công. Trần Viễn còn không mong đủ đây, vui lầu xuống, bị Phong Bảo Bảo đẩy ra, nhanh đi tắm rửa tắm, trên người thối chết rồi. Cùng đi rửa. Trần Viễn ôm lấy Phong Bảo Bảo, đứng dậy hướng về phòng tắm đi đến. Đi ra rồi, nào nên tử. Trần Viễn một mặt nụ cười dâm đãng, gấp bảo bảo đem quê nhà tiếng địa phương đều mang lên. Phong bảo bảo ra mặt mỏng, buổi tối ngủ đều nhất định phải tắt đèn. Con cô à, bởi vì ở thanh mục nông trường, Trần Tiểu Liên ở sát vách, Phong bảo bảo đã lâu không nhường Trần Viễn chạm qua. Nói, nhà không cách đâm. Phiên muộn, Trần Viễn thả xuống bảo bảo, một người đi vào phòng 8. Phong bảo bảo cũng không nói gì, không biết cô gái ra mặt mỏng à ngươi nếu như cứng ôm ta đi vào phòng 8. Ta sẽ phản kháng. Rốt cục bắt đầu tốt đẹp không biết ngượng hai người thế giới sinh hoạt. Đêm đó phát sinh cố sự, nếu như nói đi ra. Không biết bao nhiêu người sẽ báo cáo đi một đợt. Quá ngược chó. Kỳ thực đi, Trần Viễn người này không có nhìn qua như vậy chịu khó, siêng năng làm việc. Lão bà hài tử nhiệt dương đầu. Hài tử không muốn, lão bà nhiệt dương đầu. Đây chính là Trần Viễn yêu thích sinh hoạt. Ăn được ngủ được sướng như tiên, kiếm tiền. Nhìn có bao nhiêu cái linh là có thể. Phong Bảo Bảo yêu thích ngủ nướng, nhưng ở thanh mục nông trường thời điểm, nào còn có Trần Viễn ba mẹ, Trần Tiểu. Mỗi ngày là Trần Viễn rời giường chỉ chốc lát, Phong Bảo Bảo cũng là rời giường. Trần Viễn mỗi ngày gần như trời vừa sáng, liền rời giường. Không có cách nào mà, dù sao cũng là hơn 100 mẫu vườn trái cây, trừ tình cờ nông nhàn thời gian có thể cố gắng ngủ nướng, phần lớn thời gian, đó là thật bận rộn. Thanh mục linh dịch cái kia ngón tay vàng, Trần Viễn cũng hy vọng liền có thể cùng đại thể trong tiểu thuyết như vậy. Dùng một lần liền có thể đối với cây ăn quả không quan tâm, chỉ cần đến thời điểm đến hái trái cây là tốt rồi. Trải qua trần viễn ở thanh mục nông trường hậu viện thí nghiệm. Thanh mục linh dịch sắc thực rất thần kỳ, có thể gia tốc thực vật sinh trưởng, quả thực là để cho sinh trưởng. Tỷ như trong nông trường cây sầu riêng, năm cây sầu riêng, trước phổ biến độ cao ở 3, 4 mét trong lúc đó. Dùng qua thanh mục linh dịch, lúc này mới 7 tháng, cao nhất cây sầu riêng đã dài đến cao hơn 6 mét. Lúc nhất, cũng ở 4 khoảng 5 mét. Vậy còn là sầu riêng kết quả kỳ sinh trưởng tình huống, nếu như không có kết quả. Cao nhất cây sầu riêng khả năng có 7 mét, thậm chí 8 mét. Cây sầu riêng lớn nhanh, cũng dài ra rất nhiều cành nhỏ điều. Những này cành nếu như không tiến hành tu bổ, đợi được năm sau, cây sầu riêng thật có có thể sẽ không kết quả. Cắt cành cùng sửa cây hình tầm quan trọng, từng trồng hoa quả người, nên đều biết. Cây dài đến tốt, nếu như không tiến hành sửa cành, chỉnh hình, cây ăn quả hấp thu đến dinh dưỡng liền đều dùng dài đ mà không phải nghĩ gây giống đời sau, nở hoa kết quả, lại một cái bón phân. Điểm này, Trần Viễn càng rõ ràng nhận thức. Đồng dạng là sử dụng thanh mục linh dịch cây nho, màu mỡ thổ nhưỡng bên trong cây nho, dài đến chính là tốt, quả nho hạt cho lớn. Mà căn cối thổ nhưỡng bên trong quả nho, dài đến liền rất kém cỏi, kết ra quả nho cũng rõ ràng nhỏ rất nhiều. Trong hậu viện có cây ghép cây nho, lúc trước xuyên trồng ở rãnh nước một bên quả nho, cũng cùng điền viên bên trong quả nho như thế nở hoa kết quả. Màu mỡ thổ nhưỡng bên trong quả nho chính là lớn. Đất màu mỡ bên trong quả nho hiện tại đều có ngón cái lớn như vậy. Mà trông trọt ở cành tối thổ nhưỡng bên trong quả nho. Hai người đều là hấp thu linh dịch cây nho, người sau trái cây còn không đầu ngón lút lớn. Nếu như có thể dễ dàng liền đem tiền kiếm lợi, Trần Viễn mới không muốn khổ cực. Chuyển nhà mới ngày thứ nhất, Trần Viễn cùng bảo bảo lại như lâu ngày gặp lại hai cái miệng nhỏ, kích động đến hơn nửa đêm ngủ không yên. Trời, bất chi bất giác liền sáng Đồng hồ sinh học nguyên nhân, đến giờ sau, Trần Viễn dĩ nhiên là tỉnh rồi, nhìn một chút cửa sổ, nghe đi ra bên ngoài trong rừng có chim nhỏ líu ra líu díu. Âm thanh này, ở thanh mục nông trường có thể không nghe được. Chim cắt nhỏ tên kia sửa hung sứa hung, không cho bất kỳ chim nhỏ tiến vào thanh mục nông trường. Phong Bảo Bảo thu dọn một hồi tóc dài, chờ mình, ôm lấy Trần Viễn, trời đã sáng. Ngủ tiếp một lúc, chẳng muốn lên. Trần Viễn xoay người, hôn một hồi Bảo Bảo cái chán. Phong Bảo Bảo dài đến siêu đẹp. Càng xem, càng cảm thấy nàng như chừng 20 tuổi Lưu Cung Phỉ cùng Trần Đều Linh rất giống nhau đến mấy phần, đều là đặc biệt lập thể có nhận ra độ tinh xảo ngũ quan, cùng lạnh lùng tiên nữ phạm. Đúng rồi, ta muốn cắt cái tóc ngắn. Phong Bảo Bảo nói, tóc dài rất tốt, tóc dài quá phiền phức, đặc biệt khó quản lý. Tiểu tiểu như vậy tóc ngắn liền rất tốt, quản lý lên thuận tiện. Hơn nữa ta cảm thấy tóc ngắn hiện ra khí chất Phong Bảo Bảo nói ngáp một cái, lười biếng dáng dấp lần thứ hai treo chọc lên Trần Viễn tiếng lòng. Ngươi mỗi ngày ở bên ngoài làm việc, phơi đến theo than đen giống như, xem ra giả hơn rất nhiều. Ta theo ngươi đi ra ngoài, người khác không biết còn tưởng rằng ngươi là bà của ta đâu. Ta cắt cái tóc ngắn, xem ra có thể thành thục một điểm. Được rồi được rồi, chính ngươi tóc, muốn cắt, liền đi cắt đi. Ha ha, cảm tạ thúc. Cái gì? Thúc. Đại thúc. Ngươi đều không đi soi gương, ngươi bây giờ, cùng ta mới quen ngươi nào sẽ? Ngươi xem ra láo vài tuổi. Chương 83 Các loại hoa quả. Lão. Trần Viễn đứng dậy nhìn một chút tấm gương, lại thu về ổ chăn. Chính là Phơi đen, nơi nào già rồi? Trần Viễn nói, quay lại ta cũng cắt cái tóc, vẫn là cái kia ánh mặt trời đẹp trai thiếu niên lang. Rõ ràng chính là Đại Thúc. Giải quyết tại chỗ Trần Viễn nhanh như hổ đói vồ mồi đem Phong Bảo Bảo đặt tại dưới thân, không cho gọi ta Đại Thúc. Liền gọi, Đại Thúc, thúc. Ô ô. Rất lâu sau đó sau, Phong Bảo Bảo bị chỉnh đốn ngoan ngoãn. Rời giường làm cơm đi tới Trần Viễn bỏ lên Múc nước rửa mặt Đánh răng Bên này dùng nước giếng Nước sạch sẽ Mát mẻ Trần Viễn hoạt động thân thể Ở trong sân đánh tới thái cực Một cái dưa hấu cắt hai nửa Ngươi một nửa Ta một nửa Thúc Ăn canh cà chua trứng không Ăn Trần Viễn nói Trong tủ lạnh còn có ngân nhĩ tuyết lê canh không có Có đi Không biết được có hay không bị tiểu tiểu ăn đi Phong bảo bảo nói Một bộ thái cực rất nhanh đánh xong Đây là từ phong gia ra, ra nơi đó học được thái cực, Trần Viễn thỉnh thoảng sẽ đánh. Đi tới nhà bếp, mở ra tủ lạnh. Trong tủ lạnh có cái pha lê bình đường, bên trong thường thường sẽ trang một ít đồ uống lạnh. Ngân nhĩ tuyết lê canh, Trần Viễn mẹ ngày hôm trước làm, ăn rất ngon. Trần Viễn thừa một bát, cho phong bảo bảo uống một hớp, nói, muốn ở trong nông trường loại điểm cái gì hoa quả. Không giá trị. Dâu tây. Loại một ít dâu tây, sang năm tháng 3,4 thì có thể ăn. Trông có môi quá phiền phức. Không tốt quản lý. Loại một ít chính mình ăn là tốt rồi, lại không cần quá nhiều. Được thôi. Còn muốn ăn cái gì? Mang cụt, mãng cầu ta. Quả roi, mua hắc kim cương quả roi mầm. Lại trông trọt một ít chuối tiêu. Cây lồng mức. Còn có còn có. Cái gì tới? Bánh mì khỉ. Trông trọt chừng mười viên cây bánh mì khỉ. Còn có. Quả nhau, quả khế, cụ tủ à cụ, vũ sữa, quả da rán, quả cỏ. Còn có cái gì hoa quả các loại ta nghĩ tới rồi sẽ nói cho ngươi biết. Chớ đã, A Cốc ga cái gì, là cái gì hoa quả? Cụ tù A Cụ, nhiệt đới rừng mưa hoa quả, thử xem có thể hay không trồng sống. Quá nhiều, ta không nhớ được. Ngươi đi viết một cái danh sách cho ta Trần Viễn tiếp nhận bảo bảo công việc, làm cho nàng đi viết danh sách. Ngươi ngày hôm nay muốn đi vườn ương. Ừm, lại đi mua một ít phân bón trở về. Ngươi, đúng là, Trần Đại Phân. Phong bảo bảo viết hoa quả danh sách. Trần Viễn ở nhà bếp làm cơm. Ca, chị dâu, ăn cơm chưa? Mới vừa làm tốt cơm, Trần Tiểu mở ra nàng hai tòa tiểu khả ái đi vào sân. Không đây. Lập tức ăn cơm. Phong bảo bảo nói. Ta cũng không ăn, không ngại thêm đôi đua đi. Trần Tiểu cười từ trong xe hạ xuống. Chú ý, rất chớ để ý. Phong bảo bảo cười nói. Trần Tiểu ở bảo bảo bên thai nói nhỏ nói gì đó, chỉ chốc lát sau, hai người bọn họ cái liền đùa dẫn lên. Phong bảo bảo mặt còn đỏ ăn cơm xong. Vốn là là Trần Viễn đi vườn mương, Trần tiểu cùng Phong Bảo Bảo không có chuyện gì làm, liền các nàng qua. Chư chọn mua cây ăn quả, Trần Viễn còn muốn chọn mua 500 tấn phân hữu cơ, giá tiền tiện nghi phân châu phân hữu cơ. Cùng 150 tấn khô bánh cặn bả. Còn có xi măng, gạch chịu lửa, cát đá, dùng để trải ruộng thí nghiệm bờ ruộng. Chưa trị vườn trái cây mương máng. Thanh long nén được hạ, thì ánh mặt trời. Trong sơn cốc thổ địa là các đất, mùa hạ thời điểm thường thường trời mưa, mưa to Vườn thanh long mưng máng, rất trọng yếu. Cuối cùng, Trần Viễn chuẩn bị lắp đặt một mẫu thanh long bù ánh đèn. Bù ánh đèn, tên đầy đủ gọi thực vật bù ánh đèn. Loại này đèn tia sáng là chuyên môn nhằm vào cây nông nghiệp thiết kế, có thể tăng nhanh thanh long kết quả chu kỳ. Loại này đèn, một chiếc là 15 ngói. Một việc phối một đèn. Một mẫu ruộng muốn 106 ngọn đèn. Rời đi vị kia vương lão bảng, trước đây cũng nghĩ tới cho vườn thanh long lắp đặt bù ánh đèn. Nhưng là 377 mẫu. Đại khái muốn 4.000 cái bóng đèn, dung lượng điện là phi thường khả quan. Liên mãi ngoại quốc điện lực cung cấp hệ thống, đừng nói ở đây dựng 377 mẫu bù ánh đèn, coi như 20 mẫu bù ánh đèn, đều không di chuyển được. Trần Tiểu Cùng Phong Bảo bảo qua vườn ơm. Vườn ơm chính là đình châu nông nghiệp trạng, qua thương lượng một chút cho 377 mẫu vườn thanh long dựng bù ánh đèn sự tình. Công việc này cần địa phương cung cấp điện phối hợp, muốn lắp đặt tăng dung máy biến thế mới được. Mặc kệ có được hay không. Đều trước tiên làm một mẫu bù ánh đèn thử xem. Trần Tiểu Cung bảo bảo đi ra ngoài không đến bao lâu, Trần Viễn tra lại đây, đến nhanh lúc 8 giờ, lần lượt lâm thời đi tới nông trường, cho thanh long cắt cảnh. Đồng thời đặc biệt bảo lưu một mẫu vườn thanh long đoá hoa. Trong vườn thanh long lại nở hoa rồi. Chính là cân nhắc đến hiện tại giá cả, cùng với đều chung tuần tháng 11, nếu như không có bù ánh đèn, coi như kết quả, trái cây chất lượng cũng sẽ không quá tốt. Thẳng thắn không muốn. Nơi này thanh long là cọc đỡ thanh long một cái cọc xì mẳng làm một huyệt, một huyệt hai cây cây ăn quả, cọc xì mẳng khoảng cách 2-5m x 2-5m, một mẫu 106 đến 107 cọc cũng chính là 210 mấy viên. kinh doanh quản lý tảng lớn thanh long là phải được thường quan sát thanh long cây tình huống, phải được thường thay rơi một ít mọc không tốt thanh long cây. trên căn bản mỗi mẫu vườn trái cây duy trì sản quả thanh long nên liền 200 viên tả hữu cho thanh long cắt cảnh, bón phân, những công việc này. Đều là Trần Viễn tra nhìn. Trần Viễn vội vàng ruộng thí nghiệm bên trong sự tình. Bởi vì bảo bảo muốn trồng trọt hoa quả quá nhiều, Trần Viễn cuối cùng đem ruộng thí nghiệm chia làm 35 khối. 20 khối ruộng cho bảo bảo, mỗi khối ruộng nửa mẫu đến một mẫu tả hữu. Còn lại 30 mẫu, trong đó một khối 10 mẫu cánh đồng, có sắn có si mẳng cây cột, Trần Viễn đưa nó dùng để làm ruộng dưa. Còn có một khối 10 mẫu, chuẩn bị mặt sau di cắm cao áp cây sầu riêng. Còn lại 13 khối ruộng, to nhỏ đều không khác mấy. 10 khối ruộng dùng để gây giống cây sầu riêng 3 khối ruộng trồng quả nho Năm nay bán sầu riêng Trần Viễn bán cho mấy cái làng du lịch sầu riêng có hơn 1 vạn cân Ngoài ra còn có du khách ở trong nông trường mua sầu riêng Mang tới làng du lịch sau ăn đi Trần Viễn cùng mấy cái làng du lịch có thỏa thuận Thu về sầu riêng hạt giống Thu tới sầu riêng hạt giống hết mấy vạn cái Trước, Trần Viễn trồng qua nhiều lần sầu riêng hạt giống Bên ngoài sầu riêng hạt giống rất dễ dàng nảy mầm, mọc dễ Nhưng thanh mục nông trường bên trong sầu riêng hạt giống, chỉ có số rất ít có thể nảy mầm. nảy mầm sau mầm con, nếu như trễ chuyển vào linh hồn. Linh dịch, mầm con sẽ ở 10 ngày trong vòng nửa tháng khô héo. Đến nay, thanh mục nông trường bên trong sầu riêng hạt giống, một viên đều không có trồng sống. Trần Viễn trở lại thanh mục nông trường đem sầu riêng hạt giống chuyển tới trở về. Thanh mục nông trường sầu riêng hạt giống, đại khái 3 vạn viên. Trong đó có hơn 1,300 dạ dày vương sầu riêng hạt giống. Trần Tiểu cùng Phong Bảo bảo thích ăn sầu riêng, đặc biệt thích ăn dạ dày vương. Nơi này dạ dày vương sầu riêng có hơn một nửa là các nàng ăn đi ra, mặt khác chính là xê quả bên trong hạt giống. Trừ thanh mục nông trường bên trong sầu riêng hạt giống, Trần Viễn trước còn từ Internet mua các loại loại bảy, tám sầu riêng hạt giống, tỉ như miêu sơn vương, cá án dài, hồng bi, thối sầu riêng, rùa sầu riêng các loại, mỗi một loại sầu riêng đều là mấy chục đến hơn 100 cái hạt giống. Những này hạt giống có nhãn mác Nào sẽ viện phương nông trường, Trần Viễn bắt đầu lấy ra mới thùng nước, ở thùng nước lên dán lên nhãn mác, Miêu sơn vương A, miêu sơn vương B. A. Trực tiếp dùng nước lọc ngâm. B. Nước lọc bên trong nhỏ vào một chút linh dịch. Mỗi cái chủng loại đều là như vậy, bận việc hơn nửa ngày, dùng để thúc mầm thùng nước chất đầy mái hiên. chương 84, Leo thần thụ. Cho cây nho tiêm vào thanh mục linh dịch, cây nho trắng kiện, sinh trưởng càng nhanh hơn, kết ra quả nho, phẩm chất càng tốt hơn, mùi vị cũng càng tốt hơn quả vải, trôm trôm, cũng giống như thế. Đối với cây sầu riêng hiệu quả càng tốt hơn, không chỉ có nhường sầu riêng thích đứng những nơi khí hậu, càng là ở không lâu sau đó tỉnh lại lần thứ hai Hoa Kỳ. Thanh mục linh dịch hẳn là nhường thực vật tiến hóa. Trần Viễn ở thật giống ở đâu cái khoa giáo tiết mục bên trong xem qua, thực vật tiến hóa là vì sinh tồn, vì càng tốt hơn sinh sôi đời sau. Như là quả nho, quả vải, trôm trôm, sầu riêng, chúng ta ăn chính là phần thịt quả, mà không phải hạt giống. Thực vật hạt giống truyền bá, trừ người, nên chính là chim nhỏ, động vật. Ở cực kỳ lâu trước đây, vẫn không có nhân loại thời điểm, hạt giống sinh thực vật vì có thể càng tốt hơn sinh sôi đời sau, tiến hóa ra phần thịt quả. Chim nhỏ ăn những này phần thịt quả, thuận tiện ăn hạt giống, đem hạt giống mang tới chỗ khác sinh sôi. Nhân loại thuần hóa những kia có thể ăn phần thịt quả cây ăn quả, chính là vì có thể thu được càng nhiều, càng ngon lành phần thịt quả. Có thể dự kiến, mấy chục năm, mấy trăm năm sau. Cây ăn quả loại thực vật còn có thể hoàn toàn biến đến dạng. Tỷ như quả vải, sau này nói không chắc sẽ bồi dưỡng ra trứng vịt như vậy quả vải. Thanh mục linh dịch xuất hiện, hẳn là tăng nhanh thực vật tiến hóa quá trình. Nhưng, tại sao hấp thu thanh mục linh dịch cây ăn quả, hạt giống không thể bình thường mọc dễ nảy mầm? Đại thụ hình, xin lỗi, ta lại tới nữa rồi. Thanh mục không gian, trần viễn tay cầm dao nhỏ cùng một khối mảnh trúc hướng về thanh mục thần thụ đi đến. Trước đây đi. Trần Viễn đi vào lấy linh dịch cũng không có đặc biệt cảm xúc. Nhưng gần nhất mấy lần, Trần Viễn lấy linh dịch thời điểm liền đang nghĩ, cái này linh dịch cũng chính là cảnh cây. Đúng không chính là đại thụ huyết. Trần Viễn thường thường liền đi vào cho đại thụ lấy máu. Nếu như đại thụ có chi giác, nó có thể hay không rất đau. Ý nghĩ này cũng là chợt lóe lên. Thanh mục thần thụ thân cây rất lớn, lộ ra mặt đất đến đến lên khoảng trăm mét, chủ thân cây đường kính là khoảng 90 mét. Đây là Trần Viễn đo lường qua. Trước đây vừa được không gian nào sẽ, Trần Viễn chỉ là nhìn ra thân cây đường kính, cảm thấy nên có 70, 80 mét đường kính. Thân cây đường kính 90 mét, gạo, khái niệm gì đây? 30 tầng lầu phong độ cao, cũng là khoảng 90 mét. Thanh mục thân thụ thân cây, biểu bì bóng loáng. Cách xa mặt đất khoảng 100 mét không có cành cây. Nhưng có một mặt, có vết sâu, như là bị người đào móc ra lỗ thủng, làm thành leo thang. Thân thụ vỏ cây rất dễ dàng cắt. Nhưng đến chất gỗ tầng. Thân thụ chất gỗ. Hình như là có thần bí gì sức mạnh bảo vệ. Trần Viễn từng thử các loại biện pháp, hắn bây giờ, chỉ có thể mở ra vỏ cây, không có cách nào phá hoại dù cho một chút chất gỗ. Thanh một không gian trước khẳng định là có chủ nhân, Trần Viễn còn nhớ lần thứ nhất tiến vào không gian là nhìn thấy cái kia giống người mà không phải người hình ảnh. Leo lên vị đại thúc này, hãy cùng leo lên thẳng tóc nhà cao tầng không khác nhau gì cả, mặc dù trên cây to có leo lên nói, cũng là chuyện rất nguy hiểm. Trước đây Trần Viễn không dám thử nghiệm. nhưng hiện tại. Trần Viễn tố chất thân thể xa so với người thường lợi hại rất nhiều, cảm thấy có thể thử xem. Có leo nói, vậy đã nói rõ trên cây nên có món đồ gì. Trần Viễn ở vỏ cây lên mới cắt một cái lỗ hổng, sen vào mảnh trúc, một giọt tích linh dịch nhỏ xuống đến, rơi vào bên trong thùng. Thần thụ khôi phục sinh cơ sau, cũng chính là 2 tháng trước, Trần Viễn lại bắt đầu lại từ đầu vặt hái dịch cây. 3 ngày một lần, chỉ cắt một cái miệng nhỏ. Mỗi lần vặt hái năm vạn, 8 vạn mở lời. Đến hiện tại, Trần Viễn có chừng 1 3 cái mét khối linh dịch. Ngày hôm nay vặt hái sau khi, nên liền đầy đủ chính mình sử dụng rất lâu. Sau đó thời gian rất lâu nên không lại cần vặt hái linh dịch. Nhìn to lớn tăng cây. Rất sớm rất sớm, Trần Viễn đã nghĩ bỏ đến trên cây tìm tỏi hư thực. Đi tới có thể leo lên nói, Trần Viễn cẩn thận từng ly từng tí một, bắt đầu leo lên. To lớn thần thụ, đang ở trên cây có vẻ nhỏ bé. Gần giống như một viên cần mấy người vây quanh đại thụ, trên cây to bỏ một con kiến. Trên cây khô. Mỗi nửa mét mới có đặt chân cùng rơi tay hao hãm. Nhưng đại thủ mặt ngoài thẳng tắp, mỗi leo lên trên một bước, Trần Viễn đều phải cẩn thận. Tố chất thân thể vượt xa người bình thường, khí lực cũng so với người bình thường lớn, còn có phản ứng thần kinh. Nhưng thân thể, vẫn là thân thể phàm thai. Trần Viễn cảm giác mình từ cao mười mấy mét nơi hạ xuống, sẽ không có chuyện gì, vấn đề không lớn. Nhưng nếu như từ mấy chục mét, hơn trăm thước độ cao ngã xuống, hơn nửa, liền song, trăm mét độ cao. Trần Viễn đẩy đủ bỏ mười mấy phút. Cái này leo lên, càng đi lên, càng khó. Hãy cùng tay không leo vách núi giống như, kích thích. Trần Viễn đi tới đại thụ thấp nhất cái kia chịu cành cây phía dưới. Cành cây. Đường kính có 40, 50 mét cành cây. Như vậy cành cây, nên vẫn là gọi cành cây đi. Tiếp tục treo lên trên, rốt cục bỏ lên cây lên. Cây này cành cây siêu cấp lớn, ở phía trên nhảy lên, chạy, không hề có một chút vấn đề. Bởi vì quá to lớn. Cũng sẽ không cảm thấy nguy hiểm. Trên nhánh cây cái gì đều không có, chọc lốc vào cây. Leo lên nói vẫn còn ở đó. Tiếp tục hướng lên trên, xa mấy chục mét liền sẽ gặp phải một cái cành cây. Càng đi lên cành cây, càng nhỏ. Đây chỉ là đại khái cảm giác. Từ thị giác góc độ xem, phía trước mười mấy cây cành cây đều không khác mấy lớn. Nơi này cách xa mặt đất nên có 4, 500 mét. Leo lên nói vẫn còn, tiếp tục hướng lên trên. Trần viễn đều mệt mỏi. đứng cành cây to Tâm ý hơi động, rời đi không gian. Sau đó sẽ tiến vào không gian. Xuất hiện vị trí vẫn còn ở trên nhánh cây. Quả nhiên, từ nơi nào đi ra, đi vào thời điểm, chính mình thì trả lại ở nơi nào. Trên cây cùng lòng đất, đều là giống nhau. Thanh mục thần thụ, khả năng có hơn 2.000 mét độ cao. Bởi vì không gian đường kính là 5. 6 km. Ở không gian biên giới có thể nhìn thấy ngọn cây, là đẩy bầu trời. Hơn 2.000 mét độ cao cây, khái niệm gì? Ngam Mi Sơn cao hơn mặt biển độ cao mới 3099 m Ở trên không trên nhánh cây, Trần Viễn cũng không dám nhìn xuống. Quá cái quái gì vậy đáng sợ, này có thể muốn làm sao xuống. Lại đi ra ngoài không gian, Trần Viễn suy nghĩ một chút, mở ra bê trạm tìm chút leo vách núi video đến xem. Sau đó đến Internet mua leo vách núi dây thừng, phụ dây thừng. Cái này đồ chơi, thật quý, 6mm phụ trợ dây thừng, 200m muốn hơn 2.000 khối. Ở Internet đặt đơn. Trần Viễn xem xem thời gian, 6 h. Không cần nhìn thời gian cũng biết đại khái mấy giờ, mặt trời xuống núi. Tháng 11 năm đảo, mặt trời lặn, trời tối rất nhanh. Trần Viễn cho phong bảo bảo gọi điện thoại, ở chỗ nào? Trở về. Cửa nông trường. Trần Viễn. Bên ngoài truyền đến cha tiếng la, Trần Viễn đáp một tiếng, cha gọi ta, liền như vậy. Trần Viễn vừa nói, vừa chạy ra ngoài, ba, chuyện gì? Ngươi nhị ba gọi chúng ta qua đi ăn cơm. Trần ba nói. Cái gì sự tình, qua đi ăn cơm. Không có chuyện gì liền không thể tới ăn cơm. Quả nho mầm đưa tới, người mẹ ở bên kia giúp đỡ chồng. Đúng rồi, Thanh Long đã toàn bộ hái xong, ngày hôm nay thu vào là hơn 6 vạn khối, chu lão bản nói qua mấy ngày cho ngươi chuyển khoản lại đây. Ưm chân viễn nhìn một chút trên người chính mình, ngày hôm nay ở trong không gian bỏ một cái buổi chiều cây, quần đều mai hỏng, chờ ta tắm rửa đổi thân quần áo. Nhanh lên một chút. Chân tiểu lái xe chở phong bảo bảo trở về. Ba. Trần Tiểu Hô. Thúc Phong Bảo Bảo Hô. Trần Ba cười gật gù, sau đó đi nhị ba nhà ăn cơm. Trần Viễn đang tắm. Phong Bảo Bảo đem tóc xén, Trước Bảo Bảo là tóc dài, xem ra rất tiên. Chính là, có lúc cảm thấy rất tiên rất lạnh. Có lúc cảm thấy đi, nàng bé gái như thế, rất hoạt bát đáng yêu. Tóc ngắn Bảo Bảo càng hiện ra khí chất, lãnh diễm vẻ đẹp, rất tinh thần. Trần Viễn tắm rửa rất nhanh, mấy phút quyết định, trở về nhà thay quần áo khác, đi ra ngoài. Lúc này mới nhìn thấy bảo bảo cắt tóc ngắn. Đẹp mắt không? Phong bảo bảo cầm tấm gương, bôi cái này hồng, trang điểm hỏi. Đẹp đẽ. Ngày hôm nay đi nông nghiệp trạng. Có chút cây ăn quả có sẵn có, có chút không có. Cây ăn quả vào ngày mai sẽ lần lượt đưa tới. Có chút cây ăn quả đến sau mười mấy ngày mới có thể đưa lại đây. Phong bảo bảo bắt đầu báo cáo lên chuyện ngày hôm nay. Phân châu phân hữu cơ là 550 nguyên một tấn. đậu phộng khô bánh giá cả quý. Hiện tại giá thị trường 2.100 khối 1 tấn, đều gồm phí chuyên trở. Bù ánh đèn đây, một mẫu bù ánh đèn, số 17 có người lại đây dựng Muốn dựng 377 mẫu bù ánh đèn, đến sang năm. Chúng ta ngày hôm nay đi tới một chuyến cung cấp điện, cung cấp điện người nói, sang năm sẽ đối với Đình Châu Bình Nguyên tiến hành điện lực cải tạo, đến thời điểm sẽ phái chuyên môn người lại đây lắp đặt. Đình Châu Bình Nguyên, mùa hạ thời điểm thường thường bị cúp điện. Vừa xét đánh, hầu như chuẩn bị cúp điện mà địa phương ngày mưa gió đặc biệt nhiều, đặc biệt bảy, tám nguyệt thời điểm, thật giống mỗi đêm đều xét đánh trời mưa, vừa bị cúp điện, liền muốn bị cúp điện hơn nửa ngày. chương 85, tạm thời làm việc cùng chính thức làm việc. hưng hòa nông trường, ta ba nhà ở chính là nông trường chủ phòng, nhà ngói xanh. nhị ba nhà ở chính là dê vong phòng, thu thập sau khi ra ngoài một loạt bốn nhà ngói nhỏ, lại ở trong sân dựng cái màu thép ngói lề ở, phong ốc như vậy, hiện tại ở còn rất tốt, nhưng đến mùa hè. Nếu như không có điều hòa, trong phòng căn bản không có cách nào ở người. Trần Viễn bọn họ qua thời điểm, nhị ba bọn họ ở mầu thép lều phía dưới xếp đặt một lớn một nhỏ hai cái bàn. Bàn nhỏ Trần ba bọn họ ngồi, ba cái lao huynh đệ uống rượu, xếp long môn trận, một bữa cơm có thể chỉnh hơn một hai giờ. Trần Viễn qua cùng Trần Phong, Trần thân bọn họ chỉnh chai bia, liền một chậu lớn chém chép, vừa ăn, một bên trò chuyện. Trần Viễn người này đi, không quá biết tán gẫu, nói ít. Trần Viễn ca. Thanh mục nông trường bên trong quả nho, đại khái lúc nào hái? Trần Phong hỏi, tháng sau trung hạ tuần, hoặc là nguyên đán qua đi. Trần Viễn nói, mùa đông quả nho, nên rất đắt đi. Mùa đông quả nho cũng phải nhìn phẩm chất. Phẩm chất tốt, tự nhiên quý. Phẩm chất không tốt Trần Viễn nhún nhún vai. Mùa đông quả nho tốt bán. Trần Tiểu nói, có con đường, có tuyên truyền, trực tiếp internet liền có thể bán. Chỉ cần không phải đặc biệt kém, làm sao cũng phải hơn khối một cân. Chất lượng tốt hoa quả, muốn bán ra giá tiền cao tương đối dễ dàng. Hoa quả vật này, đường dây tiêu thụ cũng rất trọng yếu. Trừ phi là cực kỳ tốt hoa quả, có rất nhiều đại lý tiêu thụ muốn cướp. Trần Viễn ca. Trần Phong lại hô. Cái gì? Ngươi trong nông trường chiêu chính thức làm việc người sao? Chiêu. Làm sao? Muốn tới đây cho ta làm công? Trần Viễn rơi chén lên, cùng Trần Phong đụng vào một cái. Ta cho ngươi tối đa là đánh việc vặt. Là ta mấy cái bằng hữu. Hắn muốn ở chỗ này tìm việc làm. Nam nữ. Trần Viễn cười hỏi. Nam. vườn trái cây việc, rất dường già, cũng mệt mỏi. Bằng hữu của ngươi có thể chịu được cực khổ không? Đừng tới đây sau đó làm không được mấy ngày liền không muốn làm. Chúng ta trước đây đồng thời ở Kim Viên làm ra. Chịu khổ nhất định có thể chịu khổ. Chính là tiền lương, không biết được ngươi bên này cho đứa ở tiền lương, một tháng mở bao nhiêu. Đúng rồi, Trần Phong không nói, Trần Viễn đều suýt chút nữa quên. Trần Phong trước đây ở Kim Viên đi làm. Kim Viên, Trần Viễn bọn họ quê nhà bên kia làm to hoa quả căn cứ, hình như là có hơn 3 vạn mẫu khu vườn. Kim Viên, thật giống cũng có trồng trọt thanh long chứ. Trần Viễn hỏi, có. Trồng trọt hơn 400 mẫu, vườn liều lớn. Kim Viên quá to lớn, ta trước đây ở vườn nhỏ khu. Ta bên kia có 5 cái bằng hữu, 3 cái bạn học thời đại học, 2 cái trong công ty nhận thức. Trong đó 2 cái bạn học phụ trách loại mầm khu quản lý. Một cái bạn học ở phân bón phân xưởng. Ta ở vườn nho khu công tác, quản lý vườn nho sự tình, còn lại hai cái là ta trở xuống thuộc hạ. Chúng ta ở trong công ty quan hệ rất tốt, trước ta cho bọn họ nói ta đến rồi nam đảo. Bọn họ liền để ta xem một chút có thể hay không ở chỗ này tìm tới vườn trái cây công tác, tốt nhất là đưa ở. năm người. Các ngươi trước đây tiền lương là bao nhiêu? Cơ bản tiền lương 4.000 tả hữu, có người cao hơn một chút, có người ít một chút. Ta cái kia ba cái bạn học thời đại học. Cơ bản tiền lương 4.500, 5.000 nguyên, tính cả tiền làm thêm giờ có thể bắt được 7.000 nguyên tả hữu. Mặt khác hai cái ở vườn nho bên trong làm việc người, một năm bên trong phần lớn thời gian là cơ bản tiền lương. Trần Viễn cho Trần Phong rót một chén rượu, nói, đến phía ta bên này đến, nên muốn so với các ngươi ở Kim Viên khổ cực nhiều lắm. Cũng không còn là chỉ một công tác. Bọn họ nếu như đồng ý lại đây, trước tiên thực tập mấy tháng? Thực tập kỳ, 1 tháng 2 ngàn khối. Thực tập kỳ sau đây. Thực tập kỳ đến Tết trước, xem biểu hiện, Tết đến trước ký kết thuê hợp đồng, cơ bản tiền lương 7.000 tả hữu. Cụ thể có thể bắt được bao nhiêu tiền lương, vẫn là xem chính bọn họ có thể ăn được hay không khổ, đáng. Ngược lại đáy ngộ phương diện này, không thể so với xin mời gần công tiện nghi là được rồi. Trần Viễn định một cái cơ bản tiền lương đáy ngộ. 7.000 tả hữu tiền lương, coi như nơi này tiền lương đáy ngộ, xem như là tương đối cao. Chính thức làm việc. Trần Viện muốn là là muốn từ quen thuộc tạm thời làm việc bên trong chọn mấy người. Trần Viện cảm thấy, làm bao nhiêu việc, nắm bao nhiêu tiền. Liên tỷ như xin mời gần công lại đây cắt thanh long cảnh, hiện tại đãi ngộ, một người một ngày cũng là hơn 100 khối. Còn quy định mỗi ngày thấp nhất lượng công việc. Đình châu bên này vườn trái cây tạm thời làm việc, làm cái gì hoạt tất cả đều là công khai hết giá. Tạm thời làm việc số lượng cũng nhiều, dễ tìm. Xin mời tạm thời làm việc có lời, tiết kiệm thành phẩm, quản lý lên cũng đơn giản. Mà xin mời đứa ở, bao ăn không? Bao ở không? Mua bảo hiểm không? Mời tới bên này tạm thời làm việc có đơn giản, Trần Viễn trên điện thoại di động vài cái quảng đốc quần, sắp sửa làm công tác nói chuyện, đối phương đưa ra báo giá. Trần Viễn nơi này khẳng định là muốn xin mời đứa ở vốn định Tết đến sau đó tuyển công nhân, hiện tại Trần Phong nói tới, sớm tuyển mộ cũng được. Làm bao nhiêu việc, nắm bao nhiêu tiền? Bảy nàn chỉ là cơ bản tiền lương đãi ngộ, nếu như làm tốt lắm, Trần Viễn nhất định sẽ cho bọn họ tăng tiền lương. Tiền lương một vạn, thậm chí hai vạn. Chỉ cần có thể làm tốt công tác, không để cho mình không thao trong lòng sự tình. Ở Trần Viễn có thể kiếm được tiền điều kiện tiên quyết bên dưới, Trần Viễn không ngại đưa ra càng cao hơn tiền lương. Đương nhiên, những này chính là Trần Viễn trong lòng một ít ý nghĩ, không theo Trần Phong nói. Nói ra, liền có vẻ trang bức cùng khoác lác. Kim viên công ty Thanh Long là ai ở quản lý? Trần Viễn hỏi. Ngươi là nói khu vườn quản lý? Trần Phong nói. Chính là cái kia mấy trăm mẫu Thanh Long sản xuất người phụ trách. Khu vườn quản lý, nên chính là phụ trách khu vườn sản xuất quản lý người chứ? Trần Phong gật gù, ta trước đây chính là cái tiểu tổ trưởng. Khu vườn quản lý thuộc về tầng quản lý cấp bậc. Ta ở vườn nho khu, khoảng cách vườn Thanh Long khu rất xa, đều không đi qua vườn Thanh Long. Ta đi. Có điều mấy vạn mẫu vườn trái cây cũng rất bình thường. Hỏi một chút những bằng hữu kia của ngươi, giúp ta muốn đến vườn Thanh Long khu quản lý phương thức liên lạc. Trần Viễn nói. Viễn phương nông trường 377 mẫu vườn thanh long, Trần Viễn mới chẳng muốn quản lý, hắn còn phải xem ruộng thí nghiệm. Sang năm, hắn không nhiều thời gian như vậy, cũng không muốn lại đem chính mình làm cho cùng năm nay như thế mệt. Trần Viễn chuẩn bị cho nông trường của chính mình tìm một người quản lý, giúp hắn quản lý. Thuận tiện còn phụ trách thanh một nông trường hàng ngày quản lý. Tiền mà, kiếm lời không xong. Có vài thứ có thể buông tay để những người khác người làm, liền để những người khác người đến làm. Được, ta giúp ngươi hỏi một chút. Lại giúp ta điều tra một chút hắn người kia làm sao? Phương diện nào? Chuyên nghiệp, nhân phẩm, gia đình? Làm tròn bổn phận điều tra, giúp ta điều tra một chút đại khái tình huống là được. Ta cũng chỉ có thể xin nhờ ta mấy người bằng hữu kia hỗ trợ. Ừm. Đào một cái khu vườn quản lý lại đây. Lại có thêm năm vị đứa ở. Gần như là được. Một cái vườn trái cây, xin mời đứa ở không thể hoàn thành hết thẻ công tác. Vườn trái cây bên trong có ngày mùa cùng nông nhàn. Ngày mùa thời điểm vẫn là sẽ xin mời tạm thời làm việc đi vào. Nhưng có đứa ở, có thể kinh thường tính đối với vườn trái cây tiến hành bảo dưỡng. Trường 86, Nông trường quản lý. Ngày thứ 2, Trần Viễn bọn họ vẫn ngủ nướng, 8 giờ qua mới lên. Trần ba đã mang theo các công nhân ở vườn thanh long tu bổ thanh long. Hôm nay tới công nhân so với hôm qua nhiều, đại khái 20, 30 người. Theo, để như vậy tiến độ, nên lại 2 ngày liền có thể sửa cắt xong thanh long cây, sau khi tiến hành bón phân chưa cắt cành công, còn có hai cái công nhân ở cho thanh long cây dựng bù ánh đèn. Trần Viễn Chính nói đi trong ruộng hỗ trợ, một chiếc nhỏ thẻ mở vào, chứa mang bóng đất cây giống. Đây là quả roi cây giống, cao khoảng 1 mét, chiếc cành quả hắc kim cương. Đây là nhóm đầu tiên, 55 viên. Phong Bảo Bảo mua 220 viên quả roi, 3 mét ít 4 mét cây khoảng cách giữa các hàng cây, trồng chọn 4 mẫu. Vườn mướm ngày hôm nay sẽ lần lượt đưa tới cái khác cây ăn quả. 4 mẫu quả roi, 6 mẫu không giá trị. Còn lại 10 mẫu đất, phong bảo bảo chuẩn bị làm một cái hoa quả nhiệt đới vườn cây, đem mang cụt, mang cầu ta, cây lồng mức, quả nhau, quả thần kỳ các loại thực vật trồng trọn cùng nhau, còn có thể ở trong vườn quy hoạch đường dành cho người đi bộ. Dỡ xuống cây giống, Trần Viễn đến nhà kho kháng phân bón đi tới. Trần Tiểu đem máy đào lai tới, cùng phong bảo bảo ở trong ruộng đo lường khoảng cách, đào hầm. Một cái hố, một túi phân hữu cơ. Buổi sáng reo xuống quả roi. Buổi chiều đưa tới không giá trị hoa mầm. Vẫn là bờ rủn suyệt cùng và tây này hai cái chủng loại. Định thực cây khoảng cách giữa các hàng cây vẫn là 3m x 4m, mỗi mẫu 55 viên, tổng cộng 330 viên. Buổi chiều, đem không giá trị toàn bộ reo xuống. Trần Viễn đi chọn nước, đem cây giống toàn bộ tưới một lần, bận điệu đến trời tối. Thừa dịp phong bảo bảo cùng Trần Tiểu về nhà làm cơm thời gian, Trần Viễn cho toàn bộ cây giống tiêm vào linh dịch. Vậy thì trời tối, mặt sau thời gian, Ruộng thí nghiệm bên này liền Trần Tiểu cùng Phong Bảo bảo hai người quản lý mời có vài tên tạm thời làm việc giúp đỡ lót đường dựng cầu bảng. Trần Viễn bắt đầu bận bịu vườn thanh long sự tình giúp đỡ chuyển vác phân bón. Sầu riêng hạt giống bắt đầu nảy mầm, Trần Viễn đem những này hạt giống trồng đến trong ruộng. Thanh mục nông trường hạt giống không có linh dịch rất khó nảy mầm. Hơn nữa coi như nảy mầm cũng không loại không sống quá. Nhiều như vậy hạt giống tự nhiên nảy mầm mới mười mấy hạt. Thanh mục nông trường hạt giống khó có thể trồng sống. Dung dâm cành phương thức đào tạo mầm ngỗng, tỷ như dâm cành quả nho mầm. Dâm cành quả nho mầm sống cao đẹp, nhưng là các loại mọc dễ lẩy mầm sau. Nếu như không cần linh dịch tẩm bổ một lần, mầm ngỗng sẽ dừng sinh trưởng. Thanh một không gian, Trần Viễn rốt cục rốt cục bỏ đến thần thụ đỉnh. Nơi này chủ thân cây một người liền có thể vây quanh, to lớn nhất cảnh, cũng là bắp đùi cảng chân lớn như vậy. Leo lên thang rốt cục biến mất rồi. Trần Viễn cũng rốt cuộc biết tại sao làm ra một cái leo lên thang. Thanh một thần thụ vào cây. Dễ dàng liền có thể cắt vỡ. Nhưng là đến chất gỗ tầng, cũng chính là bỉ dưới chất gỗ. Thanh mục thần thụ chất gỗ là cứng rắn như sắt Phải nói, chất gỗ so với thiết còn cứng rắn hơn. Dùng máy khoan điện, đều không trôi vào lọt. Trần Viễn có thể phá tan vỏ cây lấy dịch cây. Nhưng, không có cách nào làm phá rủ cho một chút chất gỗ. Muốn đào đới một cái đi tới ngọn cây leo lên thang nói, liền Trần Viễn năng lực, không làm được. Cái này leo lên thang nói khả năng là đợi trước không gian chủ nhân lưu lại. Bỏ đến hơn 2.000 mét cao ngọn cây, là vì hái trái cây Trên tán cây chi nhánh, thân cây, mặt trên có lất pha lất phất trái nhỏ Màu xanh lục, cực kỳ giống còn không thành thục quả trứng gà, cũng gần như lớn Không biết là bởi vì còn không thành thục nguyên nhân, hay hoặc là vốn là như vậy Những này trái cây, Trần Viễn hái không xuống Trái cây màu xanh lục biểu bì có thể làm nát một ít, lộ ra bên trong màu sắc chất liệu xác liền làm sao cũng biết không nát cũng quả cũng giống như vậy Liên trứng gà lớn như vậy trái cây, làm sao cũng hái không tới, cũng gõ không nát. Trần Viễn từng thử dùng dao chém, dùng đá mài đánh bóng máy muốn mài thành thật cuốn quả. Còn từng thử máy khoan điện. Có thể nghĩ đến biện pháp. Trần Viễn đều dùng hết, chính là làm không xuống những nảy trái cây. Khả năng phải đợi nó tự nhiên thành thục. Hay hoặc là, cần càng to lớn hơn man lực. Không hiểu nổi cây này. Trần Viễn buộc lên leo vách núi dây thừng, trốn mất trốn mất. Đến lại diện. Trần Viễn rút ra trước cắm vào vỏ cây mảnh trúc, đem linh dịch dẫn theo đi ra ngoài. Trần tiểu cùng phong bảo bảo mỗi ngày vội vàng vườn cây sự tình. Trong cây, quy hoạch đường dành cho người đi bộ, còn reo vào thảm cỏ. Các nàng thậm chí còn muốn ở trong vườn cây dựng mấy cái nhà gỗ nhỏ. Từng ngày từng ngày bận rộn. 377 mẫu vườn thanh long toàn bộ tu bổ một lần, chính đang bón phân. Một mẫu ruộng 4 tấn phân hữu cơ, có mương phân, cái phân. Thanh long bộ dễ không phát đạt, nhưng đây là lao viên, bù đắp. Bón phân thời điểm, chú ý không muốn tổn thương quá nhiều sợi dễ là được. Cho thanh long tiêm. Trần Viện nghĩ qua mấy năm đúng không chém những này thanh long, đổi loại sầu riêng. Những khác cây ăn quả, tỉ như quả vải, trôm trôm những này, quốc nội có thể đất trồng mới rất nhiều, thực sự không cần thiết cùng phổ thông nông hộ nhóm cấp thị trường. Mà sầu riêng liền không giống nhau. Quốc nội sầu riêng đều là nhập khẩu. Năm nay, quốc nội nhập khẩu sầu riêng đã vượt qua 50 ước nguyên nhân dân tệ. Nay vẫn là chỉ là nhập khẩu thành phẩm Đến phần cuối tiêu thụ giá cả. Hết hạn mục đích, năm nay quốc nội sầu riêng hoa quả tươi, đông quả, tiêu phí ngạch nên ở 90 ước tả hữu cũng khả năng qua trăm ước. Quốc nội sầu riêng thị trường rất lớn. Không nói toàn bộ chiếm lĩnh cái này thị trường, liền chiếm lĩnh 10% cao cấp sầu riêng thị trường, liền đầy đủ trần viễn bận việc rất lâu. Chỉ là, chiết cành sầu riêng, nhanh nhất cũng phải 6, 7 năm mới có thể kết quả. Dùng linh dịch sầu riêng, không biết. Nếu như 1 năm 2 năm. Sầu riêng liền có thể kết quả. Trần Viễn mặt sau phát triển trọng tâm khẳng định là sầu riêng. Hiện tại thanh long, cũng chính là quá độ giai đoạn. Cho thanh long tiêm, một gốc cây thanh long cây, hay dùng 2, 5 m.l. Thời gian tháng 12. Trần Viễn rốt cục thuyết phục kim viên công ty vườn thanh long khu quản lý, Triệu Bằng Vũ. Khu vườn quản lý, phụ trách điền viên hàng ngày quản lý. Triệu Bằng Vũ quản lý vườn thanh long, năm sản thanh long siêu 7.000 cân, trải qua địa phương nông nghiệp tạp chí. Nhanh buổi trưa. Trần Viễn ba mẹ ở nhà xếp đặt tràn đầy hai bàn phong phú cơm trưa. Trần Viễn vừa nãy nhận được Trần Phong điện thoại, nói là đã tiến vào sân cốc, bước đi đi tới nông trường cửa lớn, một chiếc thương vụ xe van đậu ở chỗ này. "Ca!" Trần Phong hô. Trần Viễn gật đầu bước nhanh tới, cho Triệu Bằng Vũ đưa cho điếu thuốc thơm. Đến người có sau cái. Chư Triệu Bằng Vũ, Trần Viễn còn nhận thức An Thành Bình, Đường Vật Phong. Triệu Bằng Vũ, Trần Viễn ở nghẹn chặt lên cùng hắn tán gẫu hồi lâu, video điện thoại đều đánh qua mười mấy cái. An Thành Bình, Đường Văn Phong, Trần Phong bạn học thời đại học, cùng Triệu Bằng Vũ tiếp xúc người, chính là hai người bọn họ. Hai người ở Kim Viên công ty là ươm giống gây giống nhân viên. Triệu Sư Phó, có thể coi là đem mong người đến. Trần Viễn cười cho Triệu Bằng Vũ đưa cho thuốc lá. Con cảm tạ Trần Tổng Mời. Triệu Bằng Vũ hai tay tiếp nhận thuốc lá, cùng Trần Viễn nắm tay. Trần Viễn gật đầu cười, cho An Thành Bình bọn họ đưa cho thuốc lá. Trần Phong ở bên cạnh giới thiệu. An Thành Bình, Đường Văn Phong. Loại mầm khu gây giống viên. Vinh hưng, phối liệu phân xưởng, phối chế phân bón, cốc giải thuận, quan bằng phi, vườn nho công nhân. Đây là bọn hắn trước đây công tác. Đại gia biết nhau sau, Trần Viễn làm cái mời động tác, qua mở ra công nhân ký túc xá cửa lớn. Công nhân ký túc xá, một căn ba tầng cao nhà lầu. Bên trong có cái đại viện, một loạt nhà ngói, khu làm việc. Chương 87, đi ra ngoài du lịch. Mang Triệu bằng Vũ bọn họ tham quan văn phòng, ký túc xá. Văn phòng có bàn, Ngan tủ, thu thập sạch sẽ xanh. Công nhân ký túc xá cũng thu thập mấy gian phòng. Nên cùng Triệu Bằng Vũ nói sự tình, Trần Viễn ở trong điện thoại đều đã nói với hắn. Triệu Bằng Vũ là khu vườn quản lý, ở Kim Viên công ty cũng coi như tầng quản lý, chủ yếu phụ trách vườn thanh long sản xuất công tác. Hắn trước đây tiền lương, một 2 vạn nguyên tả hữu, tính cả thưởng cuối năm, lương tháng 1 năm 1 năm vạn dáng vẻ. Trần Viễn cho hắn cơ bản đãi ngộ, tiền lương một 5 vạn, tính cả thưởng cuối năm. Không dưới 20 vạn. Muốn nắm thưởng cuối năm là có điều kiện, đơn độc vườn thanh long, phải có chí ít 200 vạn nguyên lợi nhuận. Bởi vì cái này, Trần Viễn còn đem qua mấy năm giá trị sản lượng số liệu phân phát án. An thành bình bọn họ, hiện tại là thực tập công, tiền lương 2.000 nguyên. Thực tập thông qua, kết đến trước ký chính thức hợp đồng, chuyển chính thức sau tiền lương 7.500 nguyên. Còn an bài công việc, toàn bộ là triệu bằng vũ phụ trách. Tiền lương chỉ là cơ bản tiền lương. Thăng ca kế toán xem là thời dài Có tiền làm thêm giờ. Tiền làm thêm giờ tính toán ở tiền thưởng bên trong. Ngược lại, toàn bộ Đình Châu Bình Nguyên, Trần Viễn bên này cho tiền lương xem như là xa hoa nhất. Bảo hiểm. Chỉ mua 2 nạn lao động, bảo hiểm y tế cùng bảo hiểm xã hội. 2 nạn lao động cùng bảo hiểm y tế, Trần Viễn bên này trả hết. Bảo hiểm xã hội Trần Viễn bên này chỉ điểm một phần tiền. Ở Đình Châu, đa số 300 mẫu trở xuống nông trường sẽ không xin mời chính thức làm việc. Đến thời gian nào, cần cần nhân thủ. Toàn bộ xin mời tạm thời làm việc. Xin mời chính thức làm việc, trả giá thành phẩm quá cao. Những kia 500 mẫu tả hữu nông trường, thông thường cũng là chỉ xin mời hai, ba tên chính thức làm việc. Cung cấp dừng chân. Nhưng không bao thức ăn Trần Viễn mang đại gia tham quan một hồi khu túc xá, đối với An Thành Bình bọn họ nói, triệu quản lý phu nhân qua mấy ngày đến. Bên này sẽ thiết lập một cái nhà ăn, do triệu quản lý phu nhân nhận đầu. Mấy người các ngươi nếu như không muốn làm cơm, có thể kết nhóm. Cái này cũng là Trần Viễn đối với Triệu Bằng Vũ hứa hẹn. Triệu Bằng Vũ lại đây, vợ của hắn cũng sẽ tới. Nhưng hắn không muốn lao bà mình đến trong ruộng làm việc, chỉ là làm mấy người cơm nước, vẫn là có thể. Hơn nữa Trần Viễn mỗi tháng còn có thể cho trợ giúp các công nhân viên tiền ăn. Trợ giúp cái này tiền ăn, xem như là Triệu Bằng Vũ lao bà tiền lương. Còn ăn cơm, liền bọn họ trải phẳng. Nói như thế, Trần Viễn bên này không quá cần chính thức làm việc. Mời mọc chính thức làm việc, phải cho bọn họ bảo đảm phiền phức. Trần Viễn cần chính là một vị có thể an bài nông trường công tác người. Còn công nhân, mời mọc tạm thời làm việc là được rồi, tạm thời làm việc có rất nhiều, còn tiện nghi. Tạm thời làm việc, tiền lương cao nhất thời điểm là mùa hạ ngày mùa, cũng chính là hoa quả thành thục quý. Những thời gian khác, hơn 100 hơn 200 liền có thể mời tới công nhân, một ngày. An ở phương diện này triệu quản lý nói với chúng ta qua, không có vấn đề. An Thành Bình nói, Trần Viễn gật đầu, cái kia gần như cứ như vậy đi. Trước tiên đi ăn cơm, sau khi ăn cơm xong chúng ta lý một hồi hợp đồng. Khu làm việc cùng nhà ký túc xá ở nông trường ngoài cửa lớn, bên tay phải. Đường xi măng hơn 200 mét xa, vẫn thông đến nhà ngói xanh, cũng chính là Trần Viễn nơi ở. 2.000 nguyên thực tập kỳ tiền lương xác thực quá thấp. Trần Viễn trước cũng cùng bọn họ đã nói, lại đây sau nếu như làm tốt lắm, tháng thứ nhất cũng có thể bắt được chính thức làm việc tiền lương. Ngược lại liền xem chính bọn họ biểu hiện, cùng với triệu quản lý làm sao dẫn dắt bọn họ. Trần Viễn ba mẹ làm phong phú cơm trưa, đã dọn xong bàn. Qua biết nhau một hồi, đại gia ngồi xuống ăn cơm. Trần Viễn, Trần Ba, bọn họ nói rồi một hồi gần đoạn thời gian nông trường công tác. Lớn công tác, cho thanh long bón phân, còn có không tới 50 mẫu liền toàn bộ hoàn thành. Sau đó, cũng không có những khác công tác. Ở vườn trái cây bên trong, rất nhiều công tác là có thể làm, nhưng không làm. Còn có một cái công việc khá là quan trọng là giánh thoát nước sự tình. Công việc này đến sang 5 tháng 4 trước hoàn thành là được còn có chính là ruộng thí nghiệm bên kia, cũng gọi là nhiệt đới thực vật vườn trái cây, cũng không phải là hết thể thực vật đều là nhiệt đới thực vật, tuy nhiên chiếm đại đa số. mặt khác, Trần Viễn chuẩn bị dựng mấy cái giàn cây nho hành lang. lúc ăn cơm, Trần Viễn đem đại khái công tác cùng triệu bằng vũ nói rồi nói. ăn cơm xong, Trần Viễn liền mang theo bọn họ nhìn khắp nơi xem, lý một hồi hợp đồng, triệu bằng vũ ký 5 năm hợp đồng, cơ bản tiền lương tiền lương một 5 vạn, hợp đồng kỳ đầy sau lại bàn. An Thành Bình bọn họ ký tạm thời làm việc hợp đồng, chỉ cho ký rồi hai cái linh 10 ngày. Sau khi liền muốn Tết đến, ngày thứ 2 bắt đầu chính thức làm việc làm. Có Triệu Bằng Vũ sự gia nhập của bọn họ, mặt sau công tác tiến triển nhanh chóng. Vườn thanh long, nhiệt đối thực vật vườn trái cây, liên đối Trần Viễn ruộng thí nghiệm. Cùng với một ít bé nhỏ vụn vật sự tình, toàn bộ hoàn thành thỏa thỏa đáng làm. Trong đó có rất nhiều là Trần Viễn không nghĩ tới, Triệu Bằng Vũ cũng sắp xếp làm. Còn có chính là... Trần Viễn cùng bảo bảo trước trồng chọn cây ăn quả, có rất nhiều không phải buồn mầm sao, mang thổ buồn mầm. Những này cây giống cầm về sau, Trần Viễn trực tiếp mang thổ cây ghép. Triệu bằng vũ kiểm tra thanh long gốc dễ, cũng thuận tiện nhìn một chút Trần Viễn bọn họ trồng mới quả mầm. Những kia buồn mầm, hắn toàn bộ đào móc ra một lần nữa trồng một lần. Vườn trái cây quản lý, Trần Viễn chỉ là cái tân thủ, có rất nhiều hắn không hiểu đồ vật. Tỷ như cây ăn quả buồn mầm, ly mầm, những này quả mầm cầm về sau không thể trực tiếp mang thổ trồng ở bùn mầm trong ly cây giống dễ cây cuốn quít nhau nếu như trực tiếp mang thổ cây ghép trồng chọt cây ăn quả rất lớn tỷ lệ chưa trưởng thành bởi vì gốc dễ cuốn quít nhau sinh trưởng quá trình bên trong gốc dễ hội trưởng lưu bóng dẫn đến gốc dễ cùng cây ăn quả không thông suốt trồng chọt quả mầm sinh trưởng chậm chậm thậm chí tử vong bùn mầm cùng ly mầm trồng chọt trước muốn trước tiên sắp xếp một hồi gốc dễ đem gốc dễ triển khai lại trồng vườn trái cây quản lý thực sự là một môn rất lớn học vấn Dung Triệu bằng Vũ lời giải thích, chi tiết quyết định thành bại. Trải qua một quãng thời gian rèn luyện, Triệu bằng Vũ đã có thể độc lập sắp xếp trong nông trường sống. Trần Viễn bọn họ bên này hết bận, Triệu bằng Vũ còn dẫn người đi tới Hưng Hòa nông trường, hỗ trợ trồng quả nho. Tháng 12 trung hạ tuần. Hưng Hòa nông trường quả nho cũng toàn bộ cắm gieo xuống. Triệu bằng Vũ lại tìm Trần Viễn muốn một bút kinh phí, sửa chữa nông trường rào chán. Rõ ràng nông trường xung quanh cỏ dại, nhỏ bụi cây. Cũng chính là thu dọn nho canh. Số tiền kia, Trần Viễn thoải mái phê đi, có triệu bằng vũ bọn họ ở, Trần Viễn bên này là thật không cái gì sự tình làm, chuẩn bị cùng mọi người trong nhà đi ra ngoài du lịch, đi cạnh biển nghỉ phép, khắp nơi đi một chút, ăn xong điểm tâm, thu thập nhà bếp, liền nghe đến Trần Tiểu ở bên ngoài gọi, ca, thu thập xong không có, xuất phát. Lập tức, Trần Viễn lớn tiếng nói, mau mau trở về nhà thay quần áo khác. Phong bảo bảo đã trang phục thật xinh đẹp, ngồi ở hai tòa Tiểu Khả Ái Châu ngồi lái xe lên con nàng bộ kia bốn tòa tiểu khả ái, Trần Tiểu ở mở. Nhị ba cùng tam ba bọn họ không có mua xe. Mở Trần Viễn tra bộ kia tỷ cả Vừa vặn Trần Thần cùng lão bà hắn trở lại quê nhà, một chiếc tỷ cả ngồi năm người, vừa vặn. Trần Viễn thay đổi quần áo, ngồi vào ghế lái phụ lên, mở ra xe đẩy nhỏ Trần nhà, xuất phát. Trưng 88, đi ra chơi. Tháng 12 Tam Á, khí hậu hợp lòng người, không lạnh, cũng không nóng, vừa vặn. Trần Tiểu ở Á Long Loan nào đó cấp 5 sao nghỉ phép khách sạn Internet đặt trước 5 cái gian phòng. Đi tới khách sạn, công việc vào ở đăng ký. Trần Viễn cùng Bảo Bảo ở phòng cành biển, tìm tới gian phòng. Bảo Bảo liền không thể chờ đợi được nữa đổi nhàn nhã bãi cắt váy, lôi kéo Trần Viễn đi ra ngoài. Hiện tại mùa, nhiệt độ vừa vặn. Khách sạn bể bơi bên trong có người nghịch nước, cũng có nằm ở bể bơi một bên nhàn nhã trên ghế chơi điện thoại di động. Khách sạn bể bơi không sai, thật nhiều mỹ nữ. Nhưng không có chính mình bảo bảo đẹp đẽ. Trần Viễn đều chú ý tới thật nhiều nam nhân tại nhìn lén mình bảo bảo. Điều này làm cho Trần Viễn siêu cấp khó chịu. Nói đi nói lại, đang không có bảo bảo trước, Trần Viễn đi trên đường cũng thường thường nhìn lén mỹ nữ, hoặc liền quang minh chính đại nhìn chầm chầm nhân ra. Nhìn mà, làm sao, lại không phạm pháp. Hiện tại có người xem chính mình bảo bảo. Này rơi ạ, liền có chút buồn bực. Đi bãi cát, đi dạo phố, hay là đi uống đồ uống nghỉ ngơi. Bảo bảo hỏi. Nàng đi tới chỗ nào sẽ bị người xem, trở thành tiêu điểm, mặc dù có chút không dễ chịu đi, cũng đã quen thuộc từ lâu. Nhanh buổi trưa, trước tiên đi ăn cơm Trần Viễn lấy điện thoại ra ở gia đình trong đám thông báo một tiếng, nói là đi phòng ăn gọi món ăn, đại gia tới dùng cơm. Nghỉ phép khách sạn cơm nước, đó là thật quý. Mười người, ăn một bữa 1.280 khối. Cơm nước mùi vị, kỳ thực đi, cũng là như vậy. Coi như không tệ, cũng không có đến kinh diễm mức độ. Sau khi ăn cơm trưa xong đại gia tự do hoạt động, hẹn cẩn thận buổi tối đi ra ngoài ăn hải sản bữa tiệc lớn. Trần Viễn, đã ăn cơm trưa liền muốn người ngủ. Đi thẳng về gian phòng, đồng hồ sinh học đến giờ, buồn ngủ liền đến. Phong bảo bảo nghe được Trần Viễn phải về nhà ngủ, nàng cũng sẽ không muốn đi ra ngoài chơi, theo Trần Viễn đồng thời trở về khách sạn. Hai người trở về phòng, ở bên cửa sổ nhìn sẽ biển. Lại trở lại trên giường, ôm cứng nhắc nhìn sẽ tivi Trần Viễn rất nhanh sẽ ngủ. Phong bảo bảo nắm điện thoại di động cùng Trần Tiểu Tăng Gâu, chỉ chốc lát cũng ngủ. Trần Viễn ngủ thẳng 2 điểm qua tỉnh lại, các loại phong bảo bảo tỉnh ngủ, Hai người xuống lầu đi tới cạnh biển. Trần Tiểu bọn họ đều ở cạnh biển, che nắng rù, bãi cắt ghế tựa, cái ghế bên cạnh bày bàn nhỏ, trên bàn bày đặt đồ uống lạnh. Thật không thoải mái. Ảch! Sớm biết có như vậy phục vụ, buổi trưa liền không về phòng ngủ. Ở trên bờ cắt thổi thổi gió biển, ngủ cái ngủ trưa. Qua mua 2 cốc sữa trà. Trần Viễn cùng bảo bảo một người một ly, tay nắm tay, đến trần tiểu bên này cởi giày, chân trần đi tới trên bờ cát. Á Long loan bãi cắt rất tốt. Chính là sóng, hơi lớn một điểm. Phong bảo bảo xem ra tiên nữ giống như, làm cho người ta cảm giác đi, hẳn là yên tĩnh, lạnh như băng nữ hải. Có thể cùng Trần Viễn cùng nhau, nàng phần lớn thời gian hãy cùng bé gái giống như. Ở trên bờ biển cũng là như thế, nhìn thấy sóng biển lại đây, liền nhấc lên váy một bên đi dẫm bậc nước, đần độn khanh khách vui vẻ. Nghe được tiếng cười của nàng, chính là những kêu bên người có nữ sĩ nam nhân, cũng không nhịn được hướng về bên này lén lút coi trọng hai mắt. Uống sạch trên tay trà sữa, hai người đi trở về. Trần Tiểu cho bọn họ thêm che nắng dù, bãi cắt ghế tựa cùng bàn nhỏ, trên bàn xếp đặt thêm băng cọ la. khách du lịch thả lỏng, đây là Trần Ba Trần mẹ rất sớm đã kế hoạch tốt. Thật đi ra, cảm giác đi, cũng là như vậy, không chắc có thể nhiều thả lỏng. Chủ yếu là tiêu phí quá cao. Bên này ở một ngày hơn 800. Tính cả ăn cơm, kết thúc mỗi ngày ít nhất cũng đến chừng 1.000 khối. Người tiêu phí quan, nhiều sẽ theo thu vào biến hóa mà biến hóa. Thanh mục nông trường dạ dày vương sầu riêng, 500 khối một cân, một cái sầu riêng liền muốn bán vài ngàn khối tiền. Nơi này tiêu phí tuy rằng cao, trần viễn bọn họ cũng có thể tiếp thu. Lại nói, hơn 800 một buổi tối gian phòng, ở chỗ này chỉ thuộc về phổ thông phòng cảnh biển. Có quý căn hộ, một buổi tối 2, 3.000, còn có 8, 9.000 một buổi tối gian phòng. Đi ra đi một chút, nhìn Kỳ thực cũng là vì trải nghiệm một hồi Những kia cuộc sống của người có tiền Mà Trần Viễn bọn họ tưởng tượng Người có tiền sinh hoạt, gần như Cũng là hiện tại bộ dáng này đi Trần Viễn nhà bọn họ là phát tài Lần này đi ra tiêu dùng Trần Viễn nhà bọn họ bao hết Nhưng đối với nhị ba cùng tam ba bọn họ Tới nói, quá đắt Vừa nãy ngay ở cùng Trần Viễn cha thương lượng Nói đúng không ở cạnh biển quán rượu lớn Tìm cái tiện nghi hay hai một buổi tối nhỏ khách sạn ở tiết kiệm được đến tiền khắp nơi đi một chút đi dạo. Cạnh biển, không qua xem qua biển rộng người, đều là đối với biển rộng tràn ngập các loại ảo tưởng. Đã tới cạnh biển người, đi một chút, nhìn, kỳ thực cũng là được rồi. Cái gọi là du lịch, chính là từ chính mình ngốc chán địa phương đến xem người khác ngốc chán địa phương. Tam á cạnh biển quả thật rất đẹp, gọi người tâm thần thoải mái. Nhưng đối với phần lớn người bình thường tới nói, tiền càng quan trọng. Người bình thường, liền như trước đây Trần Viễn, Một tháng ở bên ngoài làm công mệnh gần chết, làm trang trí, tốt thời điểm 6, 7 ngàn. Bình thường thời gian năm, 6 ngàn. Có lúc càng thiếu. nhóc nhăn khổ sở công tác một tháng, đối với có mấy người tới nói chỉ là ở một đêm khách sạn tiêu dùng. Liên lần này đi ra du lịch, đối với nhị ba cùng tam ba bọn họ tới nói quá không đáng. Còn nói không bằng lái xe đi lăng thủy loan bên kia nhìn, buổi tối lại lái xe trở lại. Ánh mặt trời, bãi cát, ghế nằm, một ly thêm băng con Gió biển thổi mang đến nhàn nhạt biển mùi tanh. nam ở trên ghế, quả thực không muốn quá thoải mái. Ở trên bờ cắt chơi đến 4 điểm, 4 giờ qua, Trần Viễn, Bảo Bảo, Trần Tiểu, còn có Trần Phong, bốn người bọn họ rời đi khách sạn, đi ra ngoài dạo thương thành. Mua 10 đỉnh che nắng ngũ, 10 phó mặt trời kính mắt. Đi dạo phố, đến điện chơi khu bắt cá, gắp búp bê. Trần Tiểu còn mang theo Phong Bảo Bảo chiếm lấy khiêu vũ máy. Trước đây không biết Trần Tiểu dĩ nhiên sẽ chơi khiêu vũ máy, chơi còn rất tốt Phong bảo bảo tay chân không phối hợp, người mới học. Chỉ vì dài quá mức mỹ lệ, bên cạnh vây quanh một đống người. Buổi tối ở hải sản dai mai dòng tập hợp. Nhị ba, tam ba. Nhị thẩm, tam thẩm, cho các người mua mặt trời kính mắt. Trần Viễn lấy ra vật mua được đưa ra ngoài. Kính mắt, rất đắt chứ. Nhị ba nói. Kính mắt, bọn họ quê nhà bên kia dĩ nhiên có người cầm ở ven đường bán. Mười mấy khối một cái đến mấy chục khối một cái. Nhưng cũng biết tốt kính mắt. Tối thiểu cũng phải hơn trăm hơn 1.000 khối. Không bao nhiêu tiền, bảo nhi mua. Trần Viễn nói lại lấy ra cha mẹ kính mát, đều một tấm bảng, giá cả cũng gần như. Trần Ba cùng Trần mẹ cười mở hộp ra, lấy ra kính mát mang thử một chút, vừa vẫn thích hợp. Dài pai rong đồ vật, mùi vị phương diện cùng khách sạn so ra, cũng là không kém, thậm chí càng ăn ngon. Trọng yêu chính là tiện nghi. Con sò, heo sống, muối, hát tôm, cua, hấp cá, cá nướng, so biển. Các loại, bọn họ 10 người, ăn được chống đỡ, mới hoa hơn 4.000 khối. Cái này mới chữ, là dù sao. Thật giống như buổi trưa cái kia bữa, tuy rằng 1.280 nguyên, nhưng bọn họ điểm đều là tiện nghi món ăn. Không biết nhị ba tam ba bọn họ đã ăn no chưa, ngược lại Trần Viễn không có ăn no. Đêm nay hơn 4.000 khối, Trần Viễn bọn họ một đại gia năm thanh người, phỏng trừng liền ăn gần 3.000 khối nhiều. Trần Viễn cả nhà bọn họ mọi người là lớn dạ dày vương, liền ngay cả Trần Tiểu. Lượng cơm ăn cũng so với Trần Phong lớn hơn nhiều lắm. Trần Tiểu cầm lấy cái cuối cùng than nướng tỏi xào bánh phở so biển, đặc ý sau khi ăn xong mút vào một hồi đầu ngón tay, cầm lấy khăn tay lau khâu miệng, vỗ vỗ cái bụng, thoải mái. Nhị ba cùng tam ba bọn họ một mặt khiếp sợ cùng sai biệt nhìn Trần Tiểu, thật có thể ăn. Cả nhà bọn họ người, thật có thể ăn. Nếu như đi ăn tự phệ, cái kia không được ăn về vốn tiền. Ăn no chưa? Trần Viễn nhìn về phía Trần Tiểu, trừng mắt nàng. Ăn no. Chú ý hình tượng Trương 89 Đau bụng Tốt đẹp một ngày từ tự nhiên tỉnh bắt đầu Phong bảo bảo cái này heo lười Từ khi bắt đầu cùng Trần Viễn rời ra ngoài ở chung sau Liền càng ngày càng trắng trợn không kiên rẻ 8 giờ rưỡi Còn không đứng lên Trần Viễn nhấc lên bảo bảo tràn Ở nàng cái mông lên vỗ nhẹ Ngươi không phải hẹn bạn học của ngươi ân ân phong bảo bảo phát sinh làm nũng giọng mũi Lại ngủ thêm một lát Không mở mắt nổi Thật đúng thế Nữ nhân này Trời vừa tối liền ôm điện thoại di động xem tivi Vừa nhìn liền đến quá nửa đêm Trời đã sáng Lại cần rất lớn nghị lực mới có thể bỏ lên Trần Viễn mặc kệ nàng Đến trong phòng tắm đánh răng Cho xoa bóp buồn tắm lớn thả nước nóng Chuẩn bị phao cái tắm nước nóng Trần Viễn Trần Viễn Cái gì Trần Viễn hai ba lần quét răng đi ra Cái gì Điện thoại di động ngươi đến ngoại trạng Tiểu tiểu phát ngữ âm Phong bảo bảo hiếp mắt Xem ra là thật mệt mỏi Trần Viễn qua cầm điện thoại di động lên, mở ra hoài trạng. Chúng ta đi thiên đường nhiệt đới rừng rậm công viên bùa. Các ngươi khi nào lại đây, đến rồi sau gọi điện thoại cho ta. Tốt, khả năng muốn chín điểm qua sau 10 giờ. Trần Viễn phát ra ngữ âm đi ra ngoài. Như thế kéo dài. Trong điện thoại truyền đến Trần Tiểu vui cười, kinh ngạc câm thanh. Cút. bảo bảo nàng tối hôm qua lại xem TV, bò không đứng lên. Liên như vậy, chờ nàng tỉnh ngủ chúng ta lại đây. Phong bảo bảo đống nhiên thức tỉnh. Vươn mình hướng về về đốt cửa chạy đi. Một lát sau, phong bảo bảo hô, Trần Viễn, ta đau bụng, Làm sao cái đau, phải đi bệnh viện sao. Mỗi tháng tê dần, quên mang băng vệ sinh, đi giúp ta mua. Ta đi. Gọi ta một cái đại lao ra đi mua cái kia. Này, tiểu tiểu, các ngươi xuất phát không? Trần Viễn cho Trần Tiểu gọi điện thoại qua. Xuất phát, vừa rời đi khách sạn. Làm sao? Không. Không có gì. Liên như vậy Trần Viễn phiền muộn cúp điện thoại. Gõ gõ cửa nhà cầu, hỏi, muốn cái gì bảng hiệu? Hỏi rõ ràng sau, Trần Viễn đi xuống lầu, đi tới khách sạn đại sảnh. Trong đại sảnh có thể mua đồ, trong đời lần thứ nhất mua vật này. Trần Viễn không phải thật không tiện, chính là không biết làm sao mở miệng. Thiên sinh, có chuyện gì sao? Nơi này có thể gọi món ăn đi. Có thể. Số phòng. Nấm thịt dê canh, canh bên trong thêm mấy cái táo đỏ. Một phần xào rau chân vịt. Ba cái trứng gà. Được rồi, liền những thứ này. Trần Viễn thanh toán khoản, mua tô phỉ. Hàng ngày cùng đêm dùng. Đừng xem Trần Viễn có lúc rất ao, nhưng thật cũng chỉ là loại kia. Ở người quen trước mặt mới rất lạc quan nam nhân. Cầm đồ vật, Trần Viễn quay đầu bước đi. Thiên sinh, trả tiền. Trần Viễn quay đầu, ồ, bao nhiêu tiền? 76 khối. Trần Viễn mau mau trả tiền, đi nhanh lên. Phía sau truyền đến mấy cái trước sân khấu tiếng cười. Kỳ thực, nam nhân đến mua vật này thật không có gì. Trần Viễn chính là lần thứ nhất. Thật không tiện. Trở lại gian phòng, phong bảo bảo còn ở phòng vệ sinh, ở xoa bóp bùn tắm lớn bên trong phao tắm. Tuy tiện phao một hồi tắm được. Đừng lại giống như kiểu trước đây đau bụng, đồ vật mua về các loại phong bảo bảo tắm rửa sạch sẽ đi ra, trần viện đi vào rội nước mát, thay quần áo. Chỉ chốc lát. Người phục vụ đưa tới bữa sáng. Nấm thịt dê canh. Dê là đông sơn dê. Nấm là mới mẻ cua vị cô. Bên trong còn bỏ thêm mấy cái táo đỏ. Hai người ngồi ở bên cửa sổ ăn đồ ăn. đồ Phong bảo bảo khuôn mặt trắng non hiện ra một vẹn hồng, đặc biệt đẹp đẽ, có chút không chịu được Trần Viễn ánh mắt, làm gì nhìn ta như vậy, sắc mị mị. Ta đều cái kia, ngươi còn muốn. Phúc! Trần Viễn suýt chút nữa không có một ngụm máu phun ra ngoài. Trần Viễn lại không phải cầm thú, được rồi. Ta nói ngươi, từng ngày từng ngày trong óc đều chứa cái gì. Nói ta sắc. Không biết hai khá là chủ động nha. Lưu Minh, Ngươi mới lưu Minh, Lưu Minh ngươi làm sao? Nhanh ăn đồ ăn! Trần Viễn cho phong bảo bảo bỏ thêm một khối nửa phân nửa gầy thịt dê, ngày hôm nay đi leo núi, ngươi chịu hay không chịu được. Có chút nữ hải, đại di mụ đến thời điểm, cái bụng sẽ đau. Phong bảo bảo chính là như vậy, sẽ đau 2,3 ngày. Liên năng nói, trước đây đại di mụ đặc biệt đau. Đau ăn không ngon, vì là đau bụng kinh. Đau bụng kinh nữ nhân không đả thương nổi. Có điều hiện tại, tình huống của nàng đã tốt hơn rất nhiều, chỉ là hơi đau. Làm nam nhân, rất tốt chỉ ít không cần đau bụng kinh mọi người hẹn cẩn thận các nàng cũng đã xuất phát nhất định phải đi phong bảo bảo nói đại di mụ đều đến rồi còn leo núi gì trần viễn không nói gì nhanh chóng lấp đầy bụng bì từ dương hành lý tìm ra hắn y nuốt bình thủy cơm nước xong chính mình xuống lầu đến đại sảnh bên trong chờ ta ngươi đi làm mà phong an làm cho ngươi đường đỏ nước ô phong bảo bảo hé miệng nở nụ cười trần viễn người kia tuy rằng không có quá nhiều lời tâm tình cũng không biết cái gì là lãng mạn có thể biết quan tâm người. Ở trong nông trường, mặc kệ phong bảo bảo đau bụng, vẫn là Trần Tiểu đau bụng, Trần Viễn đều sẽ nấu gừng trẻ. Khả năng đi. Hai người cùng nhau, thật không cần quá nhiều lời tâm tình cùng lãng mạn. Sinh hoạt như róc rách nước chảy, có chút lời tâm tình không cần nói ra khỏi miệng. Một người nam nhân lãng mạn, không phải ngoài miệng nói một chút, cũng không phải cũng không có việc gì xếp cái ánh đến bữa tối. Trần Viễn đi một chuyến phòng ăn, trở về phòng khách, phong bảo bảo còn không hạ xuống. Lại tiếp tục đợi tốt mấy phút. Phiên phước còn ở trang điểm. Các loại hóa song trang phong bảo bảo hạ xuống. Mặc dù cùng nàng ngày đêm ở Trung Trần Viễn, cũng không khỏi muốn xem thêm vài lần. Phong bảo bảo vẽ cái trang điểm nhạt, đánh phấn mắt, mang theo khuyên tai cùng nhỏ dây chuyền, đẹp không gì tạ nổi. Nàng cái này trang phục, không giống như là đi leo núi, mà lại như minh tinh muốn dự họp cái gì tuyên bố hội. Cũng may, nàng còn ăn mặc đấy bằng giày, không có mang giày cao gót. Nhưng thật giống, lâu như vậy rồi. Trần Viễn còn chưa từng thấy nàng mang dạy cao gót. Chưa từng thấy, là không làm sao lưu ý phương diện này. Trong nhà là có dạy cao gót. Phong bảo bảo ăn mặc đen xa váy dài, đặc biệt lênh diễm, thêm vào trang điểm, thì càng lạnh. Có thể từ trong thang máy đi ra, nhìn thấy Trần Viễn trong nháy mắt trên mặt xuất hiện nụ cười, chậm chậm đi qua, kéo lên Trần Viễn cánh tay. Có vẻ đặc biệt đáng yêu. Hai người một đường mà đi, hấp dẫn không biết bao nhiêu người ánh mắt. Đại thể là nam nhân, cũng không nhịn được xem phong bảo bảo hai mắt. Tiện thể cũng nhìn Trần Viễn, ưa cao đố kỵ. Tam á sáng sớm nhiệt độ vừa vặn. 20 độ C tả hữu Đi tới bãi đậu xe, Trần Viễn ngồi trên chỗ ngồi lái xe. Phong bảo bảo đem xe Trần nhà mở ra. Ngươi không thoải mái, liền không muốn trung gió. Trần Viễn nói, có điều là đại di mụ mà thôi. Ta đều không xuất sẵn, ngươi căng thẳng cái gì. Phong bảo bảo trên mặt mang theo sán lạ nụ cười, ẩn tình đưa tình nhìn Trần Viễn, ta lại không phải đào bút bê sứ Trần viễn cười cợt Ôm lấy bảo bảo đầu, hôn nàng một hồi, được rồi, chúng ta xuất phát. Chờ đã. Mặt trời kính mắt. Phong bảo bảo mở ra túi sách, lấy ra kính mắt hộp, lấy ra bên trong kính mắt cho Trần Viễn mang theo, sau đó đánh ra hai mắt, xoáy. Trần Viễn nhìn một chút trong xe tấm gương, sắc thực hà, ta cũng cảm giác mình rất tuấn tú. Tự luyên cuồng, đi mò. Trường 90, Hỏa Long nở hoa. Đến rừng rậm công viên, mua phiếu. Phong bảo bảo bạn học vừa tới một hồi, đã đi vào công viên. Nghe trong điện thoại, các nàng muốn đến dừng mưa đỉnh bãi đậu xe. Dừng mưa đỉnh, một cái rất dài trên không pha lê đường núi hiểm trở. Trần Viễn bọn họ từ Á Long Loan bên này tiến vào. Xe này vòng quanh núi, bò lên phía trên. Tiến vào mùa khô sau, Tam Á khu vực ít có trời mưa, kinh thường tính khí trời tốt. Ngày hôm nay thời tiết liền rất tốt, mặt trời rất sớm bay lên, xanh thẳm bầu trời, ở chân trời một bên bay từng đóa từng đóa kẹo đường giống như mây trắng. Phong Bảo Bảo đeo kính đen. Một tay dựa vào cửa sổ xe, thưởng thức sinh đẹp cảnh sắc, hạnh phúc cảm giác tăng cao. Thân ái. Cái gì? Ta đau bụng. Nhường ngươi không muốn chung gió. Trong bình giữ ấm có đường đỏ nước, uống một chút. Ta lừa ngươi, ha ha ha. Làm đi. Phong Bảo Bảo hi hi cười, nghiêm túc cẩn thận nhìn Trần Viễn gò má. Ngươi sẽ vẫn vinh viễn, giống như bây giờ tốt với ta chứ? Biết. Kết hôn sau đó đây. Như thế. Sau khi kết hôn ta muốn xen vào tiền. Không phải đáp ứng ngươi sao? Sau khi kết hôn ngươi quản tiền, hài lòng chưa? Ơn, Ân, ân. thoả mãn. Nhưng ta sợ sệt ngươi sau đó kiếm tiền càng ngày càng nhiều, sẽ không nỡ nhường ta quản tiền. Nếu không, các loại trở lại sau đó ta liền đem tiền giao cho ngươi bảo quản. Ta chính đau đầu, khoảng thời gian này dùng tiền quá tay chân lớn, tiếp tục như thế hoa xuống, có thể có thể chống đỡ không tới sang năm. Mấy trăm vạn đây, dùng hết. Mua phân bón, mua cây giống, xin mời công nhân. Sửa nông trường hệ thống thoát nước. Ngươi cùng tiểu tiểu làm cho cái kia vườn cây nhiệt đối. Cái nào đồ vật không dùng tiền. Vương lão bản trước lưu lại máy móc thiết bị đều quá cũ kỹ, xin mời triệu quản lý lại đây sau, lại làm lại chọn mua một nhóm vườn trái cây chuyên dụng máy móc thiết bị Trần Viễn dùng tiền đó là thật lợi hại. Đặc biệt ở vườn trái cây bón phân này một khối, Trần Viễn dùng phân lượng, liền triệu quản lý đều sợ rồi. Chọn mua vườn trái cây chuyên dụng nhỏ máy móc, Trần Viễn cũng đều là hướng về quý giá chọn. Còn còn lại bao nhiêu tiền? Tiểu tiểu trước nói với ta muốn thành lập một cái công ty, một cái chuyên môn bán xa hoa hoa quả mạng lưới công ty. Nàng cân tiền. Hẳn là đi. Nhưng muốn không được bao nhiêu. Nhiều nhất mấy chục vạn. Không có chuyện gì, ta chỗ này có tiền. Ta bây giờ còn có hơn 80 vạn. Trong nông trường quả nho lập tức liền muốn bán, đến thời điểm lại có một bút vào sổ, có tiền. Cho chuyện. Trần Viễn nhìn thấy một cái bãi đậu xe, đem xe lái vào đi bãi đậu xe bên cạnh một nhà tiệm nước, Trần Tiểu, Trần Phong. Lưu Dĩnh, Lâm Hiểu Dung, Vương Mai Hồng, còn có hai cái không quen biết nam nhân. Lưu Dĩnh các nàng ba người phụ nữ, Trần Viễn trước đi rong thành, cùng các nàng đồng thời ăn cơm xong. Ba nữ sinh đều rất đẹp đẽ, không nói trời sinh quỷ lĩnh rũ, quốc sắc thiên hương, trang phục lên, cũng đều là mỹ nữ. Bọn chúng ta đến Đông hoa đều cảm tạ. Nhìn thấy Trần Viễn bọn họ đi tới, Lưu Dĩnh lớn tiếng nói. Xin lỗi, xin lỗi. Ta trước đây các ngươi nhất định phải ngủ nướng. Vì lẽ đó, ta cũng ngủ cái lười rác. Phong bảo bảo cười hát hát nói. Trần Đại Soái ca, đã lâu không gặp A. Lâm Hiểu Dung cũng đi tới, bưng hai ly co lạnh. Ừm. Trần Viễn tiếp nhận co la. Phong bảo bảo muốn đưa tay nắm một ly, Trần Viễn chừng nàng một chút. Phong bảo bảo tay nhỏ, lập tức rụt trở lại. Cảm tạ ngươi co la. Chúng ta lên đường đi, trước tiên đi pha lê đường núi hiểm trở vẫn là. Trần Viễn nói. Pha lê đường núi hiểm trở đi. Đúng rồi, các ngươi giới thiệu một chút, đây là ta nam phiếu. Tô Thanh Phong. Lâm Hiểu dung vóc dáng rất cao, so với phong bảo bảo còn cao một chút, phòng trừng có 173 thân cao. Bạn trai của nàng Tô Thanh Phong, phòng trừng là 185 thân cao, lớn cao to, tướng mạo còn rất xoái. Chính là, Trần Viễn cùng phong bảo bảo lại đây sau, con mắt của hắn vẫn ở phong bảo bảo trên người xem. Không thu về được giống như. Chu Minh, Dĩnh Nhi bạn trai. Lưu Dĩnh thân cao cùng Trần Tiểu gần như, tìm bạn trai gần như 170 tả hưu, rất hài hòa. Đại gia biết nhau một hồi, xuất phát, công viên phong cảnh vẫn tính có thể. Chỉ là, quá nhiều người. Trong công viên khắp nơi là du khách, đi tới rừng mưa đỉnh, pha lê đường núi hiểm trở, Trần Viễn bọn họ còn xếp hàng, đợi mười mấy phút mới đi tới đường núi hiểm trở. Pha lê đường núi hiểm trở rất đẹp, xây ở ngọn núi, phía dưới là nhiệt đới rừng cây. Ở đường núi hiểm trở đài ngắm cảnh có thể nhìn thấy Á Long Loan phong cảnh. Nếu như ít người, có thể chậm rãi thưởng thức phong cảnh. Nhiều người, hãy cùng tập hợp giống như, bên người ồn ào Ngược lại chính là quá nhiều người. Cái khác, còn rất tốt. Chỉ là đi, du lịch vật này, xem tâm tình. Tâm tình tốt thời điểm, tùy tiện đi đâu đều cảm thấy không sai. Mấy trăm mét pha lê đường núi hiểm trở, qua đi có một cái cầu vầng thang. Sau đó đi tới cầu dây. Vừa trưa. Trân Tiểu tìm tới cái ẩn dấu rừng rậm nguyên thủy bên trong phòng ăn, chỗ dựa nhà có bình thường là thép giá nâng lên, tương tự nhà sàn kiến trúc. ở phòng ăn hậu viện, vòng bảo hộ bên ngoài chính là mười mấy mét vách núi treo leo. Ca, ăn chút cái gì? Trân Tiểu tìm phòng ăn, nhìn một chút thực đơn trực tiếp giao cho Trần Viễn. đến một cái đông sơn dê nấm canh, lại muốn hai cái rau xanh, một phần gà quay, xương sườn Trần Viễn điểm vài món thức ăn, đem thực đơn cho Lâm Hiểu Dung bảo bảo trong đám bạn học nàng nhất sinh động. Cũng thỉnh thoảng cùng Trần Viễn bọn họ tán gấu, nhìn ăn chút cái gì? Thật là đắt. Trần Soái ca mời khách. Lâm Hiểu Dung cười hỏi. Ừm. Trần Viễn gật đầu, trong túi di động văng lên. Này, Triệu ca, chuyện gì? Triệu bằng vũ gọi điện thoại tới. Trần Viễn nói đứng dậy đi tới một bên, vật vòng bảo hộ ngắm phong cảnh. Bên này địa thế chót vót, đối diện hơn trăm mét chính là một ngọn núi lớn. Trung gian là hẻm núi. Trong ngọn núi thảm thực vật rậm rạp, có chim nhỏ kêu to. Thanh Long nở hoa rồi. Triệu quản lý nói. Nở hoa liền nở hoa chứ, có cái gì tốt ngạc nhiên. Năm nay, Thanh Long còn có thể mở một nhóm, Trần Viễn có dự liệu. Bởi vì cho Thanh Long cây tiêm vào linh dịch, ở một cái nhiệt độ bây giờ, so với năm rồi muốn cao một chút. Thanh Long, chỉ cần chiếu sáng đầy đủ, cả năm đều sẽ nở hoa kết quả. Ở Nam Đảo, cùng với phía Nam một ít khu vực, có đặc biệt châu vườn Thanh Long lá bản, bọn họ một năm có thể trồng ra 17 quý, 18 quý Thanh Long. Trần Viễn còn xem qua một phần đưa tin, liều lớn, thêm chiều cao cây phối hợp vườn thanh long, một mẫu sản lượng là 1,7 văn cân. Như vậy thần tiên thao tác quả thực ra bỏ đến không muốn không muốn. Diện tích lớn nở hoa rồi. Thanh long cành già, nụ hoa đâm nơi đó tất cả đều tỏa mầm. Hầu như mỗi cái lao kết quả cành đều dài ra 20, 30 cái nụ mầm, làm sao làm. Nam đảo bên này có thu thanh long nụ hoa hoặc là đóa hoa không có. Niệm nó, một thân cây mọc ra 20, 30 cái nụ mầm. Nụ mầm, mới vừa mọc ra nụ hoa, bút hoa. Thanh long cây là tiên nhân hoa. Nó hoa, mở ở kết hoa vị trí. Một cái cảnh có quả có thể mở bao nhiêu hoa, đây là cố định. Một cái kết hoa một đóa hoa. Một cái cảnh có quả điều lên kết hoa nếu như toàn bộ lái qua hoa, cái kia cảnh có quả liền đã biến thành vô dụng cảnh, muốn cắt đi. Ta qua 2-3 ngày nữa trở về, trước tiên biến mất một ít nụ hoa đi. Thanh long hoa có thể hay không bán? Ta chỗ này còn thật không biết. ngươi chờ ta hỏi một chút Trần Viễn Cúc điện thoại, tìm tới Vương Lão bản số đánh tới. Này, Vương Tổng. Ta, Tiểu Viễn. Hỏi ngài một chuyện. 377 mẫu vườn thanh long, diện tích rất lớn. Thanh long nụ hoa có thể ăn, ở đóa hoa sắp sửa nở rộ lại vẫn không có nở rộ thời điểm, có thể làm rau dưa dùng ăn, theo bá vương hoa gần như. Nở rộ thanh long hoa, hong khô sau có thể pha nước uống. Mới mẹ thời điểm thật giống cũng có thể dùng để nấu ăn. Trường 91, làm sao bổ cứu? Thanh long nụ hoa có thể ăn, Trần Viễn vẫn là nghe Triệu Bằng Vũ nói tới. Trần Viễn mẹ hay dùng thanh long hoa nấu qua canh gà, lại bất ngờ có chút ăn ngon. Mềm mại, lại có chút giòn, còn có chút dính, có chút trượn, có cỗ trong veo vị cùng nhàn nhạt, nhạt mùi hoa vị. Thêm vào hấp thu canh gà hương vị, tương đối tốt ăn. Thanh long nụ hoa không chỉ có thể dùng để hầm canh, cũng có thể nhúng nước sau rau trộn, hoặc trực tiếp xào. Cùng đông dạng mang dính chất đậu bắp so ra. Thanh long hoa ăn không ngon dừng gấp mấy chục lần. Khả năng này cùng Trần Viễn ăn không quen đậu bắp có quan hệ. Nhưng Trần Viễn thích ăn mềm mũi nhọn, quê nhà tiếng địa phương rau dưa tên, tên khoa học mộc nhị món ăn cũng so với mộc nhị món ăn ăn ngon rất nhiều. Phong Bảo Bảo còn yêu thích dùng nó làm canh trứng. Nói chung là không sai rau dưa. Trần Viễn cho trước Vương Lão bản đánh tới điện thoại. Nghe hắn nói, Đình Châu bên này thanh long trồng cho ít, không có ai chuyên môn lượng lớn thu mua thanh long hoa. Trước đây có bao nhiêu thanh long hoa? sẽ hái xuống bán cho trong sơn cốc mấy cái làng du lịch, hay hoặc là kéo đến thị trường đi bán. Sắp xếp thanh long hoa, là đóa hoa càng nhỏ càng tốt. Thanh long hoa lớn lên rất nhanh, một cái sắp nở rộ đủ hoa, trọng lượng có thể có 3, 5 hai tầng, sinh trưởng quá trình bên trong muốn hấp thụ lượng lớn chất dinh dưỡng. Vì lẽ đó, thông thường tình huống, vườn thanh long lão bản sẽ không cố ý lưu lại thanh long hoa làm rau dưa. Cúp điện thoại, bên kia đã mang món ăn, Trần Viễn ngồi xuống lại, nhấp ngụm trà. Làm sao Phong Bảo bảo hỏi, không có gì, chính là thanh long nở hoa rồi. Trần Viễn nói, nở hoa là chuyện tốt, nhưng không phải mới cắt đi qua một nhóm nụ hoa. Trần Tiểu nói, lại nở hoa rồi, trên một cái cây mọc ra 20, 30 cái nụ hoa. Nếu như là cái khác cây ăn quả, này cũng không có chuyện gì. Nhưng thanh long cây, liền không tốt lắm. Thanh long mỗi cái cảnh có quả, có thể mở bao nhiêu hoa, kết bao nhiêu quả, có một cái to lớn nhất số lượng. Thanh long cây tương tự cây xương rồng cây, lại có sự khác biệt. Nó hoa, chỉ từ lá một bên có gai địa phương mọc ra. Một cái kết quả cành, thông thường chỉ chừa một cái, hai cái thanh long là tốt rồi. Kết quả cành trên có thanh long, lại gặp phải nở hoa, thông thường lưu một cái đóa hoa làm dưới một nhóm thanh long. Hiện tại người ở bên ngoài, không tiện bao nhiêu. Tình huống cụ thể, cũng đến các loại sau khi trở về nhìn mới biết. Mới vừa nghĩ tới đây, Trần Viễn Thu được triệu bằng vũ phát tới được mấy tấm hình là kết quả cành mọc ra nụ hoa bức ảnh. Những này nụ hoa còn rất nhỏ, là mới vừa nhô ra nụ hoa. Hoàn toàn bước lên nụ hoa chủ yếu đến cành già, ý tứ là còn có rất nhiều hoàn hảo kết hoa sống một năm, hai năm sinh cảnh, những này cảnh có thể giữ lại sang năm tiếp tục sử dụng. Triệu quản lý lại quay chụp cái khác cành có quả. Những kia khá là mới cành có quả, thật giống, cũng có lộ đầu xu thế. Viên phương nông trường thanh long cây là cây già, có chút cây ăn quả sinh trưởng mười mấy năm nhanh hai mươi năm. Phần lớn, cũng là khoảng 10 năm đại thụ. Một viên thanh long cây, có 7, 13 kết quả cảnh, có khác 2, 4 cái đổ dự bị kết quả cảnh. Ra nhất cảnh có quả, mỗi cây có 2, 4 cái. Trong hình tình huống, so với vừa nãy trong điện thoại nói còn nghiêm trọng hơn. Cái gì mỗi cây mọc ra 20, 30 cái nụ hoa, rơi ạ. Những kia không có lái qua hoa kết hoa vị trí, thật giống toàn bộ muốn mọc ra nhỏ nụ hoa. Chỉ là sinh trưởng nhanh nhất một nhóm, đã toàn bộ lộ đầu. Lại gần. Dược vong. Cái này mùa đông, nếu như có kết quả cành lên kết hoa tất cả đều tỏa hoa, đợi được sang năm thích hợp nhất thanh long sinh trưởng mùa, liền cũng không đủ kết quả cành có thể ăn. Thanh long sự tình trước tiên để ở một bên. Trần viễn bọn họ bắt đầu ăn cơm. Gặp phải chuyện này cũng không phải sốt ruột liền có thể giải quyết, phải nghĩ biện pháp. Lại nói, thanh long quản lý, triệu quản lý mới là chuyên nghiệp. Trần viễn chính là cái có ngón tay vàng tay mơ. Đúng rồi, ngón tay vàng. Trần Viễn bỗng nhiên nghĩ đến trước ở trên internet xem chậu lớn cảnh thanh long. Một gốc cây thanh long cây, mặt trên lít nha lít nhít thanh long. Một thân cây, sợ là kết liêu đến mấy chục hơn trăm cái thanh long. Viễn Vương nông trường thanh long, nói thế nào đi, cây ăn quả bị linh dịch thoải mái qua. Trần Viễn trước lại làm nhiều như vậy phân bón. Tận lực ở thêm một ít nụ hoa. Có thể lưu bao nhiêu, lưu bao nhiêu. Tháng trước cho phân bón trần, một mẫu ruộng cho 5 tấn nhiều phân bón. Hiện tại diện tích lớn nở hoa rồi. Cản lại không ngăn được, phải giúp ta tận lực cứu vãn tổn thất. Trần Viễn phát ra hẹ chặt ngữ âm qua. Được. Vậy thì theo đuổi cao sản nhất lượng. Có thể cứ như vậy, kết ra thanh long, nên đều là bên trong quả nhỏ. Ngài có nguồn tiêu thụ. Nguồn tiêu thụ phương diện không thành vấn đề. Theo đuổi to lớn nhất sản lượng. Ta ngày mai trở về. Bên trong quả nhỏ, so với lớn quả cùng cực lớn quả, tăng giá tiền có sai biệt, có thể tình huống thông thường, giá cả kém không có đến gấp đôi. Theo đuổi to lớn nhất sản lượng, ngược lại lái qua hoa cảnh có quả, sau đó đều sẽ không nở hoa kết quả. Thanh long cây sinh mệnh lực vẫn là rất ngoan cường, theo đuổi một mùa to lớn nhất sản lượng đánh đổi rất lớn, nếu như là phổ thông thanh long cây, rất có thể sẽ chết đi một nhóm. Nhưng trải qua linh dịch thoải mái thanh long cây, nên không bị chết, hoặc là toàn quân bị diệt. Quá mức liền đổi rơi thanh long cây, các loại ruộng thí nghiệm bên trong sầu riêng mầm dài sau khi đứng lên, đổi loại sầu riêng. Kinh doanh chỉ một hoa quả. Ngươi còn muốn đung dung một ít. Phong Bảo Bảo cho Trần Viễn xối một chén thịt dê canh. Ngày mai sẽ trở lại a. Ngươi muốn ở bên ngoài nhiều đùa mấy ngày. Trần Viễn nói, ta trở lại, ngươi có thể cùng Tiểu Tiểu bọn họ ở bên ngoài đùa. Ta Phong Bảo Bảo gật gù. Nàng là muốn nói mấy ngày nay đi ra chơi, rảnh rỗi cùng đi nhìn nhà. ăn cơm xong, Trần Viễn bọn họ tìm cái địa phương uống trà. Trần Tiểu lại đây hỏi dò chuyện gì xảy ra. Trần Viễn liền nói đơn giản một hồi, nở hoa liền nở hoa chứ. Có cái gì quá mức? Không phải là trải hoa. Trần Tiểu nói. Ngươi hiểu cái cây bứa. Thanh long cây lại không phải cây nho, cây vải. Thanh long có kết quả cành. Mỗi cái cành lên có bao nhiêu tốn chút là cố định, chỉ có thể mở nhiều như vậy hoa. Các loại hết thể tốn chút nở hoa kết quả sau khi, kết quả cành liền không dùng, biến thành vô dụng cành. Ngược lại hai ba câu nói nói không rõ ràng. Ta ngày mai phải trở về nhìn, tranh thủ cứu giúp một hồi. Nói không chắc còn có thể cứu vãn chút tổn thất. Phong bảo bảo cũng ở bên cạnh nghe, trong nháy mắt sẽ không có tiếp tục chơi đùa cùng xem nhà tâm tư. Làm sao bổ cứu đám này Thanh Long, Trần Viễn có một chút manh mối, nhưng hắn dù sao không phải nhân sĩ chuyên nghiệp. Hay là muốn trở về cùng triệu quản lý thương lượng một chút. Ngược lại, lại muốn làm ra đi một số tiền lớn. Ngày hôm nay đều số 20. Thông thường, Thanh Long từ xuất hiện bút hoa đến nở hoa 20 ngày. Nở hoa cùng ngày, hoa tàn. Thanh Long hoa liền cùng hoa quỳnh giống như, hoa kỳ rất ngắn. Hoa tàn sau 30-40 ngày thành thủ. Còn hái. Nếu như muốn đường dài vận tải, liền không thể toàn quân hái. Muốn nâng mấy ngày trước. Bây giờ cách tết đến, cũng là 70 mấy ngày. Muốn cứu giúp đám này thanh long, phải trước ở tết đến trước nhường thanh long thành thủ. Tết đến trước ra thị trường, còn có thể bán ra giá tiền cao. Mà nếu như là qua xong năm ra thị trường. Đám này thanh long, liền thật phế bỏ. Mới vừa nói chính là tình huống bình thường. Hiện tại là mùa đông. Nam đảo bên này nhiệt độ vẫn tính ấm áp, nhưng ánh nắng, đã không thích hợp thanh long sinh trưởng. Muốn ở Tết đến trước hái, đồng thời hoàn thành tiêu thụ. Muốn ở Tết đến trước 15, 20 ngày hoàn thành hái. Cần bù ánh đèn. Còn cần, Chu Văn. Trần Viễn sau đó lại cho Chu Văn một cái điện thoại qua. Hắn ở Đình Châu bên này cũng rất có quan hệ. Chương 92, Động Lòng. Tiếp tục chơi đùa, leo núi, ngắm phong cảnh. Lưu dính bọn họ 4 giờ chiều qua rời đi. Trần Viễn bọn họ bỏ đến trên đỉnh ngọn núi. Giúp ta đập cái video. Trần Tiểu mở ra di động, giao cho Trần Viễn. Lại Khiêu Vũ. Mới vừa học vũ đạo. Khiêu Vũ chính là TikTok bên trong học một ít rất đơn giản vũ đạo động tác, chỉ có mấy cái động tác, mười mấy giây. Trần Tiểu nàng hiện tại cũng là cái võ hồng, TikTok trên có 200 vạn quan tâm. Chỉ có điều mà rất có chút lung túng. tung. TikTok lên Trần Tiểu, mặt trái xoan, tướng mạo thanh thuần vui tươi. Trên thực tế Trần Tiểu Trẻ con phân, mắt to, xem ra tuổi khá nhỏ, hãy cùng học sinh cấp 3 giống như. Đúng rồi, tiktok lên Trần Tiểu vẫn là chân dài. Mà trong thực tế Trần Tiểu, 160 thân cao, vóc người tỷ lệ rất tốt, có thể tuyệt không có trong video khuyết đại như vậy chân dài. Trước đây nàng ló mặt trực tiếp thời điểm, rất nhiều người đều không nhận ra nàng. Bảo bảo, muốn làm vong hồng sao? Trần Tiểu nắm qua Trần Viễn đập tốt video, nhìn một chút. Phong bảo bảo cũng nghiêng đầu ở cái kia xem ta không biết khiêu vũ, tứ chi không phối hợp. Phong Bảo Bảo nói, không biết khiêu vũ, vấn đề không lớn. Ta trước đây cũng sẽ không, đều là ở internet học. Tùy tiện theo theo âm nhạc động dở trò. Dung Mạo ngươi xinh đẹp như vậy, tùy tiện đập chút cái gì cũng có người xem. Ngươi không sợ Trần Viễn đánh ngươi? Hắn cũng không thích ngươi đập. Video Phong Bảo Bảo hì hì cười nói, hắn dám. Vừa dứt lời, Trần Viễn bạo hạt rẻ, liền rơi xuống trần tiểu trên đầu. Ta đánh không chết ngươi. Lao phong kiến. Trần Viễn bọn họ bò lên đỉnh núi nhìn mặt trời lặn, xuống núi. Tam Á bên này, mặt trời vẫn chưa hoàn toàn xuống núi, cảm giác trời đã tối rồi. Trần Viễn bọn họ cũng mau mau xuống núi, đi tới một nửa, trời đã tối rồi. Trong công viên có rất nhiều đèn đường, ngược lại không sợ trời tối. Đến bãi đậu xe, Trần Viễn ba mẹ bọn họ còn ở chỗ này chờ. Trời tối, xuống núi bản sơn con đường cần đặc biệt cẩn thận. Vẫn đến hải sản quảng trường. Trần Viễn bọn họ chọn một nhà internet đánh giá khá cao hải sản tiệm phệ, 280 nguyên một vị, hải sản không giới hạn lượng, tùy tiện ăn, còn có mới mẻ điểm giết. Trần Viễn bọn họ chiếm cái cái bàn lớn. Có tươi sống hải sản khu, bên trong có cua, cá, bạch tuộc, heo sống, xanh khẩu các loại. Hải sản khu, hưng hà cái gì nhiều nhất. Còn có xạ xì mì khu, sushi khu, ăn vặt đi các loại. Trần Viễn bọn họ thoải mái ăn. Bảo bảo thích ăn nhất trực tiếp bưng mười mấy con cua trở về, Trần Viễn nắm một chút cá nướng, nướng cá mực cùng dê xếp, trở về liền nhìn thấy Bảo Bảo ở ăn cua, mạnh mẽ đợi nàng một chút. Phong Bảo Bảo lập tức lộ ra vô cùng đáng thương vẻ mặt, nhìn Trần Viễn, đưa tay lên cua đưa đến Trần Viễn trong cái mâm. Ha ha, Bảo Bảo, người sao thế? Trần Tiêu hỏi. Không có gì. Phong Bảo Bảo cúi đầu tiếp nhận Trần Viễn đưa tới thịt cừu, thịt cừu cũng rất ăn. Trần Tiêu dây hiểu, cho nàng gấp một cái thịt cừu. Một cái tỏi xào bánh phở so biển Tiếng phệ khá là có lời Nhưng là mùi vị tới nói So với Trần Viễn bọn họ tối hôm qua ăn cửa tiệm kia chênh lệch rất nhiều Cũng vẫn được Ở đây có thể ăn ngon Nhưng giá cả đắt giá hải sản Đặc biệt tươi sống hải sản khu Đồ nơi đó không phải mỗi thời mỗi khắc đều có Coi như có Cũng nhiều là chút tiện nghi hải sản Trần Viễn còn đi nâng rượu đỏ lại đây Cho mỗi người cũng một chút Phong bảo bảo cũng ngã non nửa ly Nhị ba cùng tam ba bọn họ còn lấy rất nhiều xạ xì mì trở về. Lần thứ nhất ăn xạ xì mì, xì dâu phối hợp ngụ tạc, được kêu là một cái nâng cao tinh thần tỉnh não. Trước đây đi, Trần Viễn cho rằng xạ xì mì đặc biệt khó ăn. Dù sao ở nội địa mà, từ nhỏ đến lớn liền chưa từng ăn xạ xì mì. Từ cá nhân cảm quan tới nói, đối với xạ xì mì những thứ đồ này cũng khá là bài trừ. Nhưng lần thứ nhất ăn, còn cảm thấy không sai. Ăn vài miếng, hắc, nói như thế nào đây, còn rất tốt. Từ 8 hát, vẫn ăn được 9 hát lồng hấp nhỏ, Trần Viễn bọn họ bên này liền xếp đặt đến mấy chục cái. Sau khi ăn xong, Trần Viễn cá nhân cảm giác đi, bọn họ khẳng định là ăn về vốn tiền. vỗ cái bụng trở lại khách sạn, tắm rửa sạch sẽ ngủ. Ngày thứ 2, Trần Viễn ba mẹ bọn họ trước tiên tỉnh rồi, cho Trần Viễn phát ra một cái tin nhắn, nói là trở lại. Nhị ba cùng tam ba bọn họ cảm thấy ở bên ngoài chơi quá dùng tiền. Tối ngày hôm qua lúc ăn cơm, Trần Viễn cũng nói ra chuyện của nông trường. Khách sạn. Ở một buổi chiều tiếp cận ngàn khối tiền, một bữa cơm, thiếu mấy chục khối. Nhiều mấy trăm khối. Đua một ngày, chí ít cũng là hơn một ngàn khối. Vẫn là trở lại, các loại rảnh rỗi hẹn cái thời gian đi ra ngoài ra bãi biển bắt hải sản, câu cá. Thật tốt. Đi tới cạnh biển, không trải nghiệm một hồi biển câu, quả thực là đến không giống như. Lời này là Trần Viễn Tam Ba nói, nói các loại rảnh rỗi đi ra ngoài câu cá, ra bãi biển bắt hải sản. Trần Viễn bọn họ cũng sớm tỉnh rồi. Chính là Phong Bảo bảo, cái bụng lại đau. Đau bụng. Phong Bảo bảo sáng sớm ngay ở nói đau bụng. Tối hôm qua nhờ ngươi ăn ít một chút hải sản, ngươi không nghe. Hiện tại được rồi, đau chết đáng đời ngươi Trần Viễn vừa nói, đi sang một bên phòng tắm vạ khăn lông nóng đi ra, thoa ở nàng trên bụng, giống như trước đây đau. Phong Bảo bảo đã nói, nàng trước đây, đại di mụ đến thời điểm đau chết đi sống lại, một ngày 24 hát, liền nằm ở trên giường cũng không muốn núc đích. Trần Viễn là nam nhân, liền cảm thấy đi. Vậy cũng quá khuyết đại. Nhưng Trần Tiểu cũng cùng Trần Viễn đã nói, đại di mụ lại đây, có lúc là tay cầm dao. Liên nhớ tới khi đó Trần Tiểu thời đại học. Có lần Trần Viễn đi trường học nhìn nàng, biết nàng chừng mấy ngày không có đi học, mạnh mẽ nói rồi nàng một trận. Trần Tiểu tại chỗ liền phát hỏa, quắc, đại di mụ đều đến lên rồi, còn đọc sách gì? Trần Tiểu là rất ít đối với Trần Viễn phát hỏa. Lần kia, thật giống cũng là Trần Tiểu lần thứ nhất lớn tiếng gào Trần Viễn. Sọ lớn. Trần Viễn đem khăn lông thoa ở bảo bảo trên bụng. Phong bảo bảo thoa nước ba ba nhìn Trần Viễn, không phải đặc biệt đau. Không trước đây đau. Chính là so với tháng trước hơi hơi đau một ít, không có chuyện gì, ta có thể nhịn, chúng ta lên đường đi. Trở lại. Nhịn ngươi cái sọ não. bé ngon nằm, chậm chút trở lại không có chuyện gì. Khăn lông không như vậy nóng, Trần Viễn đứng dậy chuẩn bị lại phao một hồi nước nóng, phong bảo bảo kéo hắn lại. Không có chuyện gì. Kỳ thực, không phải rất đau chính là so với tháng trước hơi hơi đau một tí tẹo như thế, có chút không thoải mái, không cần lại thoa khăn lông, Trần Viễn lại đi lấy một lần khăn lông nóng trở về, gọi điện thoại cho dịch vụ chăm sóc khách hàng, nhường đưa bữa sáng lại đây, tận lực thanh đạm một ít, còn muốn cháo nhỏ, không biết tại sao, Phong Bảo Bảo liền thích xem Trần Viễn căng thẳng chính mình thời điểm dáng vẻ, Trần Viễn đi, đang suốt sáng thời điểm có vẻ dữ dằn, nhưng cũng rất đáng yêu, Phong Bảo Bảo hì hì cười, nhìn Trần Viễn, lại đắp một lần khăn lông nóng. Bảo bảo liền không nữa đáp, Nói tốt hơn rất nhiều. Trần Viễn đi tới bên cửa sổ, ngồi vào trên ghế, xem phong cảnh phía ngoài. Phong bảo bảo rời giường đi trong phòng tắm rửa mặt sau, lại đây ngồi vào Trần Viễn trong lòng ngực. Ngươi làm sao? Tâm sự nặng nề. Đang suy nghĩ vườn thanh long sự tình. Vườn thanh long diện tích lớn nở hoa, muốn trước ở Tết đến trước hái, nhất định phải dựng bù ánh đèn. Phòng trừng muốn trừng 300 vạn, Có thể cho ta mượn tiền à? Trần Viễn nói. Trần Viễn tối hôm qua đang suy nghĩ cho vay, có thể bảo bảo nơi này có tiền. Mặc dù nói, hoa tiền của nữ nhân không tốt, có thể Trần Viễn lại không phải lớn nam tử chủ nghĩa. Hắn đã đem phong bảo bảo cho rằng vợ của chính mình, cảm thấy phu thê trong lúc đó không nên phân lẫn nhau. Lúc này mới sẽ mở miệng. Phong bảo bảo gật đầu, có thể a. Trần Viễn thở ra một hơi, đem bảo bảo ôm vào trong ngực, cảm tạ. Khách khí cái gì? Ta cả người đều là ngươi bảo bảo hơi xương mặt lên chứng, ngươi cũng là của ta. Chỉ có thể là của ta. Ừm. Trần Viễn ở trên mặt nàng hôn một cái, vắng lặng hồi lâu trái tim, lần thứ hai ấy náy nhảy lên. Lần này nhảy lên không quan hệ nam nữ hoan ái, là bởi vì cảm động. Cái cảm giác này, cùng trước đây nhịp tim hoàn toàn khác nhau. Chương 93, sản lượng cùng chất lượng. Lại là khuôn mặt ngươi, mang cho ta là nụ cười, ở ta gào khóc thời điểm. Trên đường trở về, một ca khúc, phong bảo bảo nhiều lần hát. tóc lên nhẹ nhàng phiên bản, ca tên là cái gì? Trần Viễn không biết. Trước đây còn cảm thấy rất thêm hay. Liên dọc theo con đường này, bảo bảo vẫn hát, vẫn vui cười hớn hở, nghe phiền. Này, Trần Viễn, bảo bảo. Mặt sau một chiếc xe con đuổi tới, là Chu Văn, hắn la lớn. Ai, Chu Ca. Hai người hỏi thăm một chút, một trước một sau tiến vào đỉnh Châu Bình Nguyên. ngại nái quốc. Trở lại Viễn phương nông trường. Chu Văn sớm mấy phút, ở cửa lớn cùng Triệu Bằng Vũ đứng ở đảng kia nói chuyện thiếm. Chu Ca. Lão Triệu Trần Viễn hỏi thăm một chút, chỉ chỉ trong nông trường. Hai người ngồi vào trên xe theo vào nông trường. Đến cửa nhà, Trần Viễn nhường ra chỗ ngồi lái xe cho bà bảo, bảo. Chu Văn cùng Lão Triệu cũng xuống xe, ba người tản bộ đi vào vườn thanh long. Sao bước lên nhiều như vậy nụ hoa? Đây là một năm sản lượng chạy tới một nơi Chu Văn đi vào vườn thanh long nhìn một chút, lấy ra khói, đưa cho Trần Viễn cùng Lão Triệu một cái. Trần Viễn cũng nhìn thấy thanh long trên cây vốn có cảnh giả. Kết hoa vị trí toàn bộ bốc lên nụ hoa. Những kêu lưu làm sang năm kết quả cảnh, có tốt hơn một chút cũng bốc lên nụ hoa. Ngày hôm qua, lão Triệu còn nói một thân cây 20, 30 cái nụ hoa. Đó là đã dung mạo rất rõ ràng nụ hoa. Đại đa số nụ hoa chính đang tỏa mầm, Là một cái cành lên thì có 20, 30 cái nụ hoa. Trần Viễn ngày hôm qua nói rồi tận lực cứu giúp đám này thanh long, đồng thời tận lực ở thêm quả. Là có thể lưu bao nhiêu, lưu bao nhiêu. Chỉ cần sản lượng không muốn chất lượng. Thanh long quản lý, triệu bằng vũ là chuyển nghề, đã ở sắp xếp người trải hoa. Một cái cành có quả, xem cành có quả độ dài, cành có quả độ dài, dinh dưỡng tình huống, dài đến tốt cành có quả, cành có quả phiến lá dài, như vậy cành lên kết trái hẹn cẩn thận. Một cái cành có quả lên lưu 4, sáu cái đóa hoa. Như vậy, mọc tốt nhất thanh long trên cây, trên một cái cây lưu lại 70 mấy cái. Có thể không? Trần Viễn vây vây tay, Lấy ra cái bật lửa giúp Chu văn điểm khói thuốc lá, lại cho Triệu Bằng Vũ điểm thuốc lá, nói, này một mùa hoa, đến lưu lại A bằng không, phía ta bên này liền thiệt thòi lớn rồi. Trước ở Tết đến trước ra thị trường. Triệu Bằng Vũ nói, nên có thể cứu vãn bộ phận tổn thất. Tết đến trước hoa quả tốt bán, giá cả cũng không sai. Nói thì nói như thế. Muốn ta giúp thế nào bận biểu chứ? Ta chuẩn bị trước ở hoa nở trước đáp tốt bù ánh đèn. Tranh thủ đầu tháng 2 hái. 377 mẫu bù ánh đèn, muốn lắp đặt tăng dung máy biến thế. Nay một hối, khả năng cần quan hệ. Trần Viễn nói. Trước hắn nhường Trần Tiểu Các nàng đi hỏi qua, nói là sang 5 điện lực cải tạo. Bù ánh đèn dễ bàn. Ta kéo bằng hưu giúp ngươi hỏi một chút, hiện tại liền hỏi. Chu Văn lập tức gọi điện thoại, sau đó lại gọi một cú điện thoại. Liên tiếp đánh vài cái điện thoại, ai, hành. Cảm tạ A, phía ta bên này khá là gấp. Thật gấp, tốt nhất ngày hôm nay liền giúp ta chứng thực. Được được được, xin nhờ. Giá tiền dễ bàn, nhưng ngươi không thể cho ta thấp kém sản phẩm. Vườn trái cây bù ánh đèn, không chỉ có quan hệ đến hoa quả sản xuất vấn đề, còn có vấn đề an toàn. Cảm tạ rồi, ngày hôm nay, xin nhờ rồi, ta ca. Sau khi chuyện thành công mời ngươi ăn cơm. Cái kia tất yếu, hải sản bữa tiệc lớn. Chu văn tổng cộng đánh bảy cái điện thoại. Cái cuối cùng điện thoại hàn huyên có mười mấy phút, liền nghe hắn hung hăng xin nhờ, xin nhờ rồi. Thanh Long từ bốc lên nụ hoa đến nở hoa, 20 ngày tả hưu thời gian. Trong vòng 20 ngày lắp đặt tăng dung máy biến thế, dựng 377 mẫu bù ánh đèn, còn muốn bảo đảm chất lượng, đây là một không nhỏ khiêu chiến. Vậy thì giải quyết. Thấy Chu Văn cúp điện thoại, Trần Viễn hỏi, còn muốn như thế nào? Chu Văn cười nói, từng nói với ngươi, ta ở nam đảo khối này giao thiệp khá rộng rãi. Dựng bù ánh đèn đều là việc nhỏ, có tiền, có người, mấy ngày bên trong là có thể dựng tốt. Phiên phức chính là lắp đặt tăng dung máy biến thế. Cái này phải làm cung cấp điện lại đây lắp đặt. Kỳ thực đi, cũng không phải việc khó. Ngược lại liền cái kia sự việc đi. Các loại quyết định cung cấp điện khối này, nên ngày mai sẽ có người lại đây cùng ngươi đàm luận giá tiền. Ngược lại, ngươi phải làm tốt bị giết một đao chuẩn bị, nên muốn so với bình thường dùng nhiều mấy chục văn nguyên. Hiểu rõ. Nếu như ngày mai đến người báo giá quá cao. Ngược lại đi, người bên này tính toán một chút thành phẩm. Báo giá quá cao. Thì thôi, có thể nói một chút cuối năm thanh long giá cả xu thế không?" Trần Viễn hỏi. "Cuối năm giá khẳng định năm gần đây sơ giá cả muốn cao. Đầu năm, vào tháng 5 tháng 6 giá cả. Tháng 5, 6 thanh long giá cả ngươi nên hiểu rõ. Nhưng phẩm chất cũng rất trọng yếu. Hồng tâm thanh long, cấp 1 quả một mình trọng lượng lớn hơn 350 mức dễ, cấp 2 quả 250-350 dễ, cấp 3 quả 150-250 dễ triệu lão ca là truyền nghề, hẳn phải biết những thứ này." Triệu bằng Vũ gật đầu, biết có điều ta trước đây ở tứ xuyên bên kia trồng trọt thanh long, bởi vì không có nơi sản xuất quy mô, rất nhiều chuẩn hóa đồ vật cũng không như vậy chấp nhận. Chu Văn Phun ngụm thuốc lá, nam đảo bên này trồng trọt thanh long. Thanh long đường dây tiêu thụ chủ yếu có như thế vài loại. Nhà vườn bán cho cấp 1 đại lý tiêu thụ, cũng chính là chúng ta những này khắp nơi thu trái cây người. Cấp 1 đại lý tiêu thụ bán cho cấp 2 đại lý tiêu thụ. Cấp 2 đại lý tiêu thụ chủ yếu có loại cỡ lớn chuỗi siêu thị nội địa các đại hoa quả thị trường bán xỉ bộ mạng lưới tiêu thụ cấp một đại lý tiêu thụ nhất đồng ý tiếp xúc đối tượng là loại cỡ lớn chuỗi siêu thị không giống siêu thị có sự khác biệt tiêu chuẩn liền bất nhất một nói tỉ mỉ thanh long bình xét cấp bậc trừ quả nặng còn có thanh long có thể ăn tỷ lệ chỉ tiêu so với hòa tan được tính cố hình vật chỉ tiêu so với thanh long có thể chuẩn độ chua chỉ tiêu so với những này rất trọng yếu nhưng cũng không trọng yếu như vậy nói thế nào trần viễn hỏi triệu bằng vũ cũng hiếu kỳ Hắn trước đây quản lý vườn thanh long, nhưng không làm tiêu thụ. Lại nói, thứ xuyên bên kia thanh long sản lượng thiếu. Chỉ cần giá cả thích hợp, rất tốt bán đi. Nhưng ở lớn sản khu, liền không giống nhau, cạnh tranh kịch liệt. Tại sao có thanh long chỉ có thể mua 2, 3 khối một cân, thậm chí càng tiện nghi? Mà có thanh long có thể xuất khẩu đến nước ngoài, 20, 30 khối cân. Coi như ở quốc nội bán, cũng có thể bán được mười mấy khối một cân. Vương gia nông trường vườn thanh long, trung thượng nghiêng lên vườn thanh long. Sản xuất thanh long phẩm chất tốt hơn. Tháng 6 thời điểm, nơi này thanh long điển viên giá cả, 572 quy cách 5 nguyên 1 cân, 721 cân quy cách 7 nguyên 1 cân, 1 cân trở lên 8 nguyên 1 cân. Là phẩm chất rất tốt thanh long. Trừ một cấp quả, cấp 2 quả những này chỉ tiêu. Còn có một cái vệ sinh chỉ tiêu, cũng chính là thực phẩm an toàn đo lường, như thanh long bên trong ô nhiễm vật đo lường, thanh long trung nông dược đo lường. Vệ sinh chỉ tiêu là cho phép to lớn nhất trị số. Cái này trị số tự nhiên là càng nhỏ càng tốt. Vương gia nông trường thanh long sở dĩ quý, đó là bởi vì ở sản quả trong lúc, trong ruộng hầu như không đánh thuốc trừ sâu. Trừ phi là xuất hiện rất nhiều sâu tình huống. Loại cỡ lớn trôi siêu thị, xa hoa hoa quả đại lý, bán được những chỗ này thanh long, trên căn bản đều có đưa ra vệ sinh chỉ tiêu, cùng với các loại đo lường số liệu. Như vậy thanh long, trong siêu thị muốn bán mười mấy khối một cân. Chúng ta chọn mua giá cao, đối phương chọn mua giá cũng cao. Mà rất nhiều internet bán ra thanh long, hoa quả, nếu như không có đặc biệt đánh dấu, giá tiền cũng ở bình quân dây trở xuống, đại đa số là không có trải qua thực phẩm an toàn giám sát hoa quả. Mà cấp hai hoa quả bán sỉ thị trường, có tốt quả, cũng có không tốt trái cây chu văn nún nún bay. thanh long thị trường giá cả, gọn sóng không tính đặc biệt lớn. Vệ sinh chỉ tiêu nếu như giống như trước đây, cũng chính là hầu như không có thuốc trừ sâu lưu lại. Đúng rồi, tam á mùa, đông trời mưa ít, Vệ sinh chỉ tiêu muốn đạt đến cùng vương gia nông trường thời đại như thế trị số, tốt nhất không muốn phun bón phân lỏng trực tiếp lên lá. Không thể phun bón phân lỏng trực tiếp lên lá. Triệu bằng vũ không nói gì, chuyện này. Làm sao làm? Chương 94, siêu cấp nho kỳ hồ. Thanh long sử dụng bón phân lỏng trực tiếp lên lá, đó là cơ bản thao tác được rồi. Sử dụng bón phân lỏng trực tiếp lên lá chỗ tốt rất nhiều. Thanh long sản kỳ tương đối khá dài, ở Nam Đảo, thông thường có hơn nửa năm sản quả kỳ. Không đồng thời kỳ cần thiết chất dinh dưỡng thoáng không giống đang ngồi hoa kỳ thời điểm muốn thiên về bằng nguyên tố ở ấu quả kỳ trừ toàn diện nguyên tố vi lượng bằng nguyên tố cùng canxi cần thiên về ở sắp tới thành thục thời điểm bổ sung toàn diện nguyên tố vi lượng đặc biệt là giáp cùng mỹ có lợi cho thanh long tăng ngọn cao cấp trái cây càng thêm có vẻ ngoài vì có thể lượng lớn thành thục cùng lượng lớn hái sắp thành thục thời điểm còn có thể dùng nghệ tẩn đối với tảng lớn vườn trái cây tiến hành thúc dùng nghệ tẩn thúc trái cây. Quá thông thường, tí như dứa, lấy cùng cái khác các loại hoa quả, là để cho tiện lượng lớn hái. Sử dụng bón phân lỏng trực tiếp lên lá, không chỉ có thể đại đại tiết kiệm thành phẩm, còn có thể làm cho thanh long vẻ ngoài càng tốt hơn. Vương Lão bản trước làm sao quản lý vườn thanh long, Trần Viễn là biết đến. Cũng bởi vì như thế, 377 mẫu vườn thanh long lợi nhuận dòng mới không cao. Thanh long ăn phân bón đặc biệt lợi hại. Không cần bón phân lỏng trực tiếp lên lá, phải cho lượng lớn phân hữu cơ. Một năm. Một mẫu vườn thanh long phân hữu cơ muốn ở 4 tấn trở lên, cho tới cái khác nguyên tố vi lượng. Chuyên môn cho vườn thanh long sử dụng phân hữu cơ bên trong ẩn chứa thanh long cần các loại nguyên tố vi lượng, trong lúc chỉ cần bổ sung phân kali các loại cái khác hạt tròn phân bón liền có thể. Vương gia nông trường không có bù ánh đèn, thanh long thành thuộc mùa ở mùa hạ. Đình châu bên này mùa hạ nhiều mưa, nhiệt độ cao, phân hữu cơ cùng hạt tròn phân tốc độ phân giải nhanh, đúng là có thể không cần bón phân lỏng trực tiếp lên lá, cũng có thể trở lên rất tốt. Nhưng là đến mùa đông, thiếu mưa. Có điều, Trần Viễn, Trần đại phân tên tuổi không phải là chỉ là hư danh. Vườn Thanh Long, một mẫu. Một lần cho đủ 5 tấn phân hữu cơ. Trong đó một nửa là cao cấp dê phân phân hữu cơ, nửa kia là phân trâu phân hữu cơ. Mà đều là thích hợp với vườn Thanh Long phân hữu cơ, thích hợp với vườn Thanh Long phân hữu cơ, dùng tại những khác cây ăn quả cũng gần như. Dùng bón phân lỏng trực tiếp lên lá, cùng không dùng bón phân lỏng trực tiếp lên lá thanh long, giá cả sai biệt có bao nhiêu? Triệu Bằng Vũ hỏi, giá cả sai biệt mà, cũng không lớn. Chủ yếu vẫn là xem thanh long ô nhiễm lưu lại cùng thuốc lưu lại. Bón phân lỏng trực tiếp lên lá, hẳn là không ô nhiễm lưu lại cùng thuốc lưu lại. Triệu Bằng Vũ nói, Chu văn gật đầu, điểm ấy đúng là, còn phải xem hoa quả bản thân. Hữu cơ hoa quả cùng vô cơ hoa quả, khác biệt rất lớn. Ê, hữu cơ hoa quả, viện phương nông trường chính là hữu cơ thanh long. Không phải ai trong kho hàng còn quay về đến mấy chục tấn phân tổng hợp vật liệu. Thanh long muốn bán ra giá cao, còn muốn có độ ngọt. Hồng tâm thanh long độ ngọt cao, tam á bên kia có thể trồng ra độ ngọt 23 thanh long, cực nhỏ. Còn có vitamin, hoa xanh tố các loại thành phần, sử dụng bón phân lỏng trực tiếp lên lá thanh long, các loại thành phần hàm lượng chính là muốn thấp một ít. Mà sử dụng lượng lớn phân hữu cơ, thiếu sử dụng bón phân lỏng trực tiếp lên lá vườn trái cây, hoa quả phẩm chất chính là muốn cao một chút. Cái này. Triệu bằng vũ hiểu được. Chỉ là đi, triệu bằng vũ trước đây không tiếp xúc qua tiêu thụ. liền hắn hiểu một chút, ảnh hưởng thanh long giá cả chủ yếu nhân tố, quả hình to nhỏ, mùi vị. Năm nay tháng 6, siêu thị thanh long ruột đỏ đều giá ở 17,60 nguyên kg. Ma Tam Á, hải khẩu các loại bán sỉ thị trường giao dịch thanh long ruột đỏ giá cả đều giá ở 9,25 nguyên kg. Giá cao nhất, 47,50 nguyên kg. Giá rẻ nhất. 375 nguyên kg. Những này số liệu internet khắp nơi có thể tra được. Đồng dạng là thanh long, giá cả trên lệch gấp 10 lần còn nhiều. Trong này có nơi sản xuất nguyên nhân. Một cái tốt nơi sản xuất, hoa quả phẩm chất phổ biến tốt hơn, toàn thể giá cả tự nhiên cao. Mà mặc dù là ở cùng một cái nơi sản xuất, thanh long giá cả cũng có thể cách biệt gấp mấy lần, gần 10 lần. Chứ quả hình to nhỏ, chủ yếu liền xem ở bên trong. Quốc nội xa hoa hoa quả tiêu phí thị trường. So với phổ thông đại chúng có thể nhìn thấy, lớn hơn nhiều lắm. Trước đây không lâu không phải làm ra đến một cái Trung Quốc gia đình bình quân tài sản sao. Trần Viễn nhớ tới không sai, mỗi cái gia đình bình quân tài sản, thật giống có mấy trăm vạn. Người Trung Quốc số đếm lớn, giàu có nhân khẩu nhân số đã vượt qua nước Mỹ. Thật nhiều năm trước, giàu có đám người liền đang đeo đuổi màu xanh lục lại khỏe mạnh thực phẩm. Người ở trong siêu thị nhìn thấy mấy chục khối một cân hoa quả, người không mua, có chính là người mua. Đừng nói mấy chục khối một cân thanh long. 500 nguyên một cân sầu riêng, Trần Viễn bên này cũng bán đến không sai. Một cái thương phẩm, đặc biệt đại tông thương phẩm. ngươi muốn bán ra giá tiền cao, đương nhiên phải có thể biểu diễn cho đối phương xem đồ vật. Hoa quả phẩm chất, không chỉ có xem vẻ ngoài. Càng quan trọng, là nội tại, mà điểm này, thường thường bị rất nhiều người lơ là. Chu Văn hắn nói rồi rất nhiều. Trần Viễn cùng triệu bằng vũ cũng là yên tĩnh nghe. Liên cảm giác trồng trọt thanh long rất phiến phức. không đúng. Là muốn trồng ra tốt thanh long, rất phiền phức. Đến vườn thanh long bên trong quay một vòng. Quá mức theo đuổi điền viên quản lý, rất nhiều lúc, Trần Viễn đều quên chính mình là có ngón tay vàng nam nhân. Đám này thanh long nếu như có thể ở tháng 2 sơ hái, chỉ cần là có thể đưa vào siêu thị phẩm chất, cũng không muốn cầu toàn bộ là cấp một quả, cấp hai quả, lẽ ra có thể bán một cái giá tiền không tệ. Nhưng yêu cầu, một mình trọng lượng 200 khắc trở lên. Quá nhỏ thanh long, vẻ ngoài không tốt. Có thể đưa vào loại cỡ lớn siêu thị thanh long, chỉ cần 200 khắc trở lên quy cách, tiết đến trước, thấp nhất cũng có thể mua được 5 khối một cân. Nếu như là cấp một quả, gần như 10 khối một cân. Còn có một cái tình huống, vậy thì là độ ngọt đặc biệt cao thanh long. Độ ngọt cao, vị tốt, như vậy thanh long, rất nhiều còn tự mang quả thơm. Thanh long quả thơm, trừ phần thịt quả nhẹ nhàng khoan khoái, còn có chút tương tự nhàn nhạt mùi hoa ý vị. Đỉnh cấp thanh long mùi vị, cùng trên sạp hàng mua thanh long. Gần như là hai loại hoa quả. Xin mời Chu Văn lại đây, một cái là hiểu rõ thanh long ngành nghề. Mà nếu như chỉ là muốn hiểu rõ thanh long ngành nghề, mời hắn hỗ trợ, hẳn là Trần Viễn đến Tam Á bái phòng hắn, không nên chuyên môn mời hắn lại đây. Xem qua vườn thanh long. Trần Viễn mang theo Chu Văn đi tới thanh mục nông trường. Vừa đi vào nông trường, không biết dấu ở nơi nào chim cắt nhỏ nhìn thấy hắn, veo một hồi bay đến, rơi xuống Trần Viễn trên bả vai, chim chíp kêu to cái liên tục. Còn rất tức giận. Thật giống đang chất vấn Trần Viễn, ngươi khoảng thời gian này đều chạy chạy đi đâu. Tiểu tử rất tức giận. Màu đen vành mắt, đầy mặt không cao hứng. Trần Viễn đưa tay phải cho nó xoa bóc đầu, tiểu tử cũng nghiêng đầu, không cho Trần Viễn chạm. Lại nói, chuyển tới viễn phương nông trường. Trần Viễn cùng bảo bảo hai người anh anh em em, nào có thời gian phản ứng nó. Này con đang yêu vật nhỏ còn ở trong nông trường đây. Chu Văn cười đưa tay ra. Chim cắt nhỏ trước đây là không để cho người khác chạm nó. Lần này không biết đúng không cùng Trần Viễn giận hờn, càng nhường Chu Văn đụng vào. Nó vẫn ở chỗ này. Trần Viễn cười nói, đi vào vườn nho xem một chút đi. Nay một mùa quả nho, phẩm chất càng tốt hơn. Nên nguyên đán qua đi liền có thể hái. Chu Văn đi tới vườn nho bên trong. Hiện tại vườn nho, có rất nhiều quả nho kết quả sau khi sẽ dùng túi giấy bao vây lấy. Thanh mục nông trường nơi này quả nho không có. Một chuối xuyên màu xanh lục lớn quả nho, vỏ trái cây lên tầng một màu trắng phấn nhìn qua đặc biệt mê người trái cây tuyệt lớn quả hạt càng to lớn hơn chu văn nhấc lên một chùm nho ước lượng hai lần này một chuối gần như có hai cân nên hai đến ba cân tiểu gì trần viễn đem ngón cái phóng tới quả nho liền trong đó một viên to lớn nhất quả nho so với trần viễn ngón cái lớn hơn nhiều lắm nơi này to lớn nhất quả nho chỉ so với bóng bàn nhỏ hơn một chút cùng một ít trưởng thành sớm phi tử tiểu vải lớn như vậy phổ thông nho kỳ hồ Bình quân tuệ nặng 400-600 khắc, bình quân quả hạt nặng 12 khắc tả hữu, to lớn nhất có thể đạt tới 20 khắc. Tỉ mỉ quản lý nho kỳ hồ, số liệu còn có thể càng tốt hơn một chút. Nơi này nho kỳ hồ, cắt qua hoa tuệ, một đóa hoa tuệ bảo lưu 2/3. Mẫu vườn ba quả nho tốt nhất, so với mẫu vườn 2 cao hơn tối thiểu một cấp bậc, còn nhiều một chút. Mảnh này vườn nho, quả bên trong bình quân trọng lượng nên có 20 khắc. Lớn quả nho, đại khái ở 25 khắc tả hữu. Nhỏ chút cũng có 15 khắc tả hưu. Vượt tới gần cuống quả quả hạt, cái đầu lại càng lớn. Càng rơi xuống diện quả hạt, càng nhỏ, cũng ở nho kỷ hổ quả hạt trọng lượng bình quân dây bên trên. Chương 95, đỉnh cấp phẩm chất. Đối với một cái quả thương tới nói, nhìn thấy cực phẩm hoa quả, hay cùng nhìn thấy cực phẩm mỹ nữ gần như một cái đức hạnh. Chu Văn làm mấy chục năm hoa quả chuyện làm ăn, thanh mục nông trường vào tháng 5 quả nho, dưới cái nhìn của hắn chính là cực phẩm. Chí ít ở Nam đảo nơi này, Thanh mục nông thôn tháng 5 sản xuất cự phong, là Nam đảo cùng khóa sản xuất quả nho bên trong phẩm chất cao nhất quả nho một trong. Quả hạt lớn, màu sắc tốt, vẻ ngoài tốt, hoa quả ngọt, mùi vị tốt. Không nghĩ tới nửa cuối năm quả nho phẩm chất càng tốt hơn. Nơi này cũng không có lều lớn. Thông thường tới nói, mùa hạ sản xuất quả nho phẩm chất tốt nhất, mùa đông quả nho phải kém rất nhiều. Chỉ có ở lều lớn bên trong, mùa đông quả nho mới khả năng cùng mùa hạ quả nho gần như, hoặc là càng tốt hơn một chút. Trong ruộng quả nho đại thể vẫn là màu xanh. Chỉ có rất một số ít, biểu bì biến sắc. Không biết được mùi vị làm sao. Chu văn hái được một viên màu xanh. Quả nho còn có chút cứng, nhưng cũng có thể ăn. Chu văn nếm trải một viên, chua xót có vị ngọt. Vị chua cùng vị ngọt, đại khái là chia 5 năm. Người vị giác rất phức tạp, người khác nhau, yêu thích không giống mùi vị hoa quả. Liên quả nho tới nói, có người yêu thích chua bên trong mang ngọt, cũng chính là vị chua nhiều hơn chút. Người như vậy rất ít, có người yêu thích ngọt bên trong mang chua, ngọt ngào bên trong mang chua, người như vậy rất nhiều, cảm thấy đi, muôn có một chút vị chua quả nho mới có linh hồn. Còn có người, yêu thích thuần ngọt, thì như Trần Viễn, nho kỳ hồ không phải độ ngọt đặc biệt cao quả nho, tự nhiên thành thục, chín rủ, hầu như không có vị chua. Độ ngọt không phải đặc biệt cao, ăn sẽ không chán. Trần Viễn liền yêu thích tự nhiên thành thục, không cái gì vị chua nho kỳ hồ. Trần Tiểu Nàng nhưng yêu thích hơi có chút vị chua quả nho, cũng yêu thích thuần ngọt quả nho. Cái gọi là làm dâu chăm họ, đại khái là như thế. Này một mùa quả nho sản lượng rất cao. Mỗi mùa 350 khỏa tả hữu cây nho. Nơi này cây nho là cao cây mây, Cao cây mây trồng trọt mật độ rộng rãi một ít, dù sao, mỗi cây sản lượng cũng phải lớn một chút. Mẫu vườn 3, một gốc cây cây nho lưu lại 10 xuyên tả hữu quả nho. Mẫu vườn 2, bởi vì cây nho mọc không bằng vườn số 3. Một thân cây lưu lại bảy xuyên tả hữu quả nho. Theo, để hiện tại xu thế, nguyên đan qua đi, đại khái chính là tháng 1 năm, số 10 trong lúc đó, Trần Viễn chuẩn bị hái một nhóm quả nho. Nhóm đầu tiên quả nho mang vị chua. Hái một nhóm quả nho, có thể cho còn lại quả nho lưu chân càng tốt hơn chất dinh dưỡng. Trước tiên hái một nhóm, ngược lại không phải vì nhường còn lại quả nho dài đến càng to lớn hơn, mà là vì quả nho có thể ở trên cây dừng lại càng lâu. Trần Viễn cùng Chu Văn nói rồi một hồi ý nghĩ của hắn. Liên tháng 5, quả nho hái sau khi, Trần Viễn còn bảo lưu một chút quả nho chính mình ăn. Những kia quả nho ở trên cây để lại hơn một tháng cũng không có nát rơi. Sau đó là bị mạnh mẽ ăn xong. Trần Viễn cũng hái được một viên, xé ra bì, nếm thử một miếng. Chua A. Trần Viễn xách một cái khí. Chua chua ngọt ngọt, chua bên trong mang ngọt. Chu Văn cảm thấy chua ngọt chia năm năm. Trần Viễn cảm thấy, vị chua nhiều hơn chút. Nhưng nhiều nhất sau mười mấy ngày, nơi này quả nho cũng có thể bán. Trước tiên bán đi một nhóm cũng có thể. Nhóm đầu tiên quả nho, tận lực chọn không dễ bán. Lưu lại quả nho, các loại hoàn toàn chín mùi sau ta trở lại thu. Nay một mùa quả nho, ta trước tiên cho cái báo giá. Nhóm đầu tiên quả nho 15 nguyên một cân, nhóm thứ hai quả nho 25 nguyên một cân. Nếu như có người báo giá vượt qua ta, chúng ta lại bàn, làm sao? Được. Phổ thông hoa quả giá cả tiện nghi, lợi nhuận thấp. Trên căn bản là đi lượng. Sa hoa hoa quả, giá cả cao, lợi nhuận cũng cao. Như này một cấp bậc nho kỳ hồ, nửa xanh nửa hồng liền có thể hái, đến siêu thị giá cả, thông thường muốn ở 20 mấy nguyên, thậm chí 30, 40 nguyên. Mà càng tốt hơn đám kia quả nho, dùng cho lối ra, mở miệng, hoặc là trực tiếp đến sa hoa hoa quả trong cửa hàng, cùng với sa hoa khách sạn các loại. Chu văn làm đại lý tiêu thụ, chắc chắn sẽ không làm mua bán lô vốn. Năm nay sầu riêng quý. Chu Văn liền cùng Nam đảo Đông đảo Nam tinh cấp khách sạn xây dựng lên liên hệ. Nay một mùa quả nho phẩm chất, thật tốt. Chu Văn cũng bắt đầu chờ mong quả nho có thể nhanh lên một chút thành thủ. Nay quả nho, thật lớn, thật tròn nhuận. Chu Văn lấy điện thoại di động ra, dùng hắn ngón cái làm tham chiếu vật, quay chụp rất nhiều bức ảnh. Đón lấy liền muốn liên lạc với tiêu thụ, khả năng còn muốn dẫn người đến điển viên bên trong xem hàng. Đập tốt bức ảnh, Chu Văn chỉ chỉ vườn sầu riêng, sầu riêng nở hoa hay chưa? Không có. Hẳn là không. Tháng 10 mới hái sầu riêng, tối thiểu cũng phải sang năm tháng 3 nở hoa. Trần Viễn nói. Năm nay nhiệt độ cao. Ta mấy ngày trước đi một chuyến lăng thủy nhiệt đối viên, bên trong sầu riêng nở hoa rồi. Qua xem một chút. Nam đảo bên này tháng 12 cùng tháng 1, sầu riêng Hoa Kỳ. Mà khác, không giống sầu riêng, Hoa Kỳ không giống. Nam đảo mùa đông, sầu riêng nở hoa. Hoa Kỳ tháng, quả kỳ tháng, nhiệt độ không đủ, nở hoa kết quả tỷ lệ ngay tại chỗ. Trái cây dài đến chậm, mùi vị cũng không tốt. Hai người hướng về vườn sầu riêng đi đến. Trần Viễn Ba Ba ra đón, đưa cho Chu Văn một điếu thuốc thơm, cùng đi vườn sầu riêng. Cây sầu riêng không có nở hoa. Điểm ấy rất tốt. Hy vọng sau đó sầu riêng đều ở tháng 4 tháng 5 nở hoa, hái quý ở cuối tháng 9, tháng 10 cùng đầu tháng 11. Nam đảo mùa hạ nhiệt độ rất thích hợp sầu riêng sinh trưởng. Nhiệt độ cao, nước mưa nhiều, trái cây lớn, mùi vị tốt. Cây sầu riêng lại cao lớn lên. Chu văn ngẩng đầu nhìn hướng về sao có cao 7, 8 mét cây sầu riêng, há miệng. Nay đến tuột cùng là cây sầu riêng, vẫn là bạch đàn. Không đúng, nó so với bạch đàn dài đến còn nhanh hơn. Hơn nữa chủ thân cây cùng cành đồng thời sinh trưởng. Hiện tại vườn sầu riêng. Cùng năm nay mới vừa nhìn thấy vườn sầu riêng. Đã là hai cái dáng vẻ. Cây càng cao hơn, cành cây càng cường tráng. Cây rủ cũng càng rộng rãi. Hiện đại quản lý cây sầu riêng là một gốc cây rủ hình nơi này cây sầu riêng cũng là dù hình. cây sầu riêng thông thường không cần hái tâm, bởi vì dung mạo rất chậm. cổ xưa vườn sầu riêng bên trong cây sầu riêng, đại thụ là tự nhiên tạo hình, bởi vì sinh trưởng thời đại lâu, ngọn cây là bất quy tắc, dày đặc thô ráp cảnh cây quan. Trần viễn nhìn thấy những này cây sầu riêng, gãi gãi sọ não. rồi ạ, dài quá nhanh, cũng quá chói mắt. sầu riêng chủ yếu sinh trưởng ở thân cây cùng tráng kiện trên nhánh cây, như nơi này cây sầu riêng tiếp tục sinh trưởng xuống. Thật giống. Cũng không có lợi. Tây điên cảnh dày đặc, nhỏ màng ngắn. Thời gian gần một năm, thanh mục linh dịch thần kỳ bắt đầu triển lộ. Đi ra ngoài vườn sầu riêng, Chu Văn đến Trần Viễn trong nhà ngồi một hồi. Xem Trần Viễn mẹ chuẩn bị làm cơm, đứng dậy cáo tử. Lưu lại ăn cơm lại đi. Trần Viễn nói. Không được. Ta đi một chuyến đình châu, tìm ta người bạn kia hỏi một chút vườn thanh long bù ánh đèn sự tình an bài xong chưa. Chu Văn xua tay, lần sau đi Sau này có cơ hội nhất định nhân cái cơm ăn Cảm tạ Khách khí cái gì Chu Văn cười rời đi Trần Mụ Mụ đang nấu cơm Trần Viễn gọi điện thoại cho bà bảo Gọi nàng đến bên này ăn cơm Mình làm đến ghế massage lên Trần Viễn ba ba cũng ngồi vào trên ghế Mở ra ghế massage Vườn Thanh Long lắp đặt bù ánh đèn Nghe Chu Văn nói Đầu tư muốn hơn 3 triệu Một lần đầu tư có thể dùng 6, 7 năm Vẫn là rất có lời Người cái kia tiền, đủ Bảo bảo có tiền. Trần Viễn cười nói, các loại bán thanh long, trả cho nàng. Trương 96, thiết đầu tiểu bạch. Trần Viễn bảng hiệu, chiêu bài, tiểu cười bị hội, nhường cha tuyệt vào. Cũng còn tốt hắn tìm tới bạn gái. Phải tiếp tục độc thân, Trần Ba lo lắng cười đến như thế tiện nam nhân, biết đánh cả đời lưu manh. Ăn xong cơm tối. Trần Viễn cùng cha lại đi tới vườn sầu riêng. Vườn sầu riêng bên trong reo rắc cỏ hạt, đã mọc ra, xanh un tươi tốt. Ba, Cây sầu riêng ngọ Đến hái được. Không phải vậy những này cây vẫn dài cao, ta lo lắng sang năm sẽ không kết quả. Trần Viễn cùng cha thương lượng nói. Hiện tại cây sầu riêng đã đầy đủ cao. Nhiều nhất cây sầu riêng, đoán chừng phải có 8 mét. Được. Ta ngày mai gọi ngươi nhị ba tam ba bọn họ lại đây, ngươi chuyên tâm vườn thanh long sự tình là tốt rồi. Người loại động vật này, thật phức tạp. Quá bận, mệt, muốn nghỉ ngơi. Quá nhàn, lại muốn vội vàng một ít tốt. Ngày thứ hai. Triệu bằng vũ thông qua nhóm nguệ chặt bên trong vườn trái cây chủ thầu, tìm đến rồi 20 người tạm thời làm việc. Lại đây hái hoa, sáng sớm 8 giờ đến 11 giờ, 3 giờ chiều đến 6 điểm. Không bao ăn. Một ngày 170 nguyên. Tạm thời làm việc đúng giờ đi tới nông thôn. Triệu bằng vũ đã mang theo an thành bình bọn họ ở trong vườn làm việc. Trong sân nhiều là đại thụ, giá nhất một nhóm thanh long, nhanh năm cây linh. Một gốc cây thanh long, kết quả canh 7, 13 cái, 2. 4. Cái đồ dự bị kết quả cảnh. Đồ dự bị kết quả cảnh cũng đang bước lên hoa, nhưng không phải hết thể kết hoa đều bước lên nụ hoa. Một cái đồ dự bị cảnh, đại khái 2, 3 đóa hoa. Đồ dự bị cảnh lên hoa toàn bộ biến mất. Kết quả cảnh, xem cảnh độ dài, tráng kiện, bảo lưu 5, 7 cái thanh long. Triệu bằng vũ cho các công nhân giảng giải làm sao lưu hoa, liền bắt đầu các nơi dò xét, kiểm tra. Một cái cảnh lưu năm, 7 cái thanh long hoa, cũng là chuẩn bị kết quả năm, 7 cái nếu muốn phẩm chất không phải đặc biệt kém, này đã là cực hạn. các loại thanh long lớn lên, một huyệt thanh long, hai cây, nhìn qua cũng là lít nha lít nhĩ thanh long. một huyệt hai khỏa thanh long, dự tính muốn kết quả gần trăm viên. như vậy kết quả mật độ, cũng là cao sản lều lớn bên trong có thể bồi dưỡng ra đến. dùng thuần phân hữu cơ đào tạo, đa dụng làm xem xét thanh long. Lại như có chút một mẫu chỉ loại mấy cây nho vườn trái cây, dùng thuần phân hữu cơ đào tạo, đơn cây sản lượng liền có thể đạt đến hơn một gần. Đồng dạng, dựa theo cao sản phương thức đào tạo thanh long, cũng có thể cao sản. Một hượt, triệu bằng vũ dự tính sản lượng 90, 96 cái thanh long. Cũng chính là Trần Viễn trước bất kể thành phẩm đưa vào, một mẫu ruộng cho 5 tấn nhiều phân bón, bình quân hạ xuống, một hượt dùng phân lượng là 100 cân. Triệu bằng Vũ trồng trọt thanh long cũng mười mấy năm, liền chưa từng thấy cái nào vườn thanh long láo bản như thế bất kể thành phẩm. Vườn thanh long bên trong đã có đầy đủ phân hữu cơ. Mảnh này thanh long cây mọc cũng tốt, bộ rễ phát đạt chức nông trường chủ cũng đồng ý nuôi thổ nhưỡng tổng hợp tổng tổng cân nhắc triệu bằng vũ mới cho trần viễn lập ra cái này sản lượng kế hoạch đủ một cái lớn nhưng cũng cùng trần viễn nói rồi kết quả quá nhiều nguy hiểm mời công nhân trần viễn chính mình mà liền không công việc bể bồn như vậy ngủ thẳng tự nhiên tỉnh hắn 7 giờ rưỡi qua mới bò lên làm điểm tâm ăn cơm ra ngoài đã 8 giờ qua vườn trái cây bên trong các công nhân bận biểu khí thế ngất trời lũ lo chim cắt nhỏ kêu to ầm thanh Tối hôm qua, Trần Viễn lúc trở lại, chim cắt nhỏ chết sống muốn theo Trần Viễn. Phong bảo bảo liền đem nó dẫn theo lại đây. Sáng nay lên không thấy chim cắt nhỏ hình bóng, Trần Viễn cho rằng nó bay trở về thành một nông trường, nhưng không nghĩ còn ở chỗ này. Nó làm một buổi sáng sớm đi ra quen thuộc mới hoàn cảnh, tuyên thể chủ quyền. Con vật nhỏ kia, bá đạo vô cùng. Ở trong nông trường đuổi theo những khác chim nhỏ bay khắp nơi, xua đuổi cái khác chim nhỏ. Tiểu bạch. Trần Viễn hô một tiếng. Vật nhỏ vèo một hồi bay đến, rơi vào Trần Viễn trên bả vai. Người con vật nhỏ này, vừa qua khỏi đến liền kiếm chuyện. Trần Viễn cưng chiều sờ sờ nó đầu nhỏ. Đi vào vườn trái cây. Một gốc cây cây ăn quả, kết quả quá nhiều ảnh hưởng phẩm chất. Càng sẽ ảnh hưởng cây ăn quả bản thân. Đặc biệt thanh long. phổ thông vườn trái cây, thông thường sẽ chỉ ở một cái kết quả cành lên lưu một, hai cái thanh long, nhiều nhất ba viên. Mang theo lớn thanh long kết quả cành, nhiều nhất lại lưu một cái đóa hoa dưới một mùa sản xuất, một gốc cây thanh long cây, đồng thời kết quả quá nhiều, hấp thụ chất dinh dưỡng quá lợi hại, dễ dàng giết chết cây mẹ, hết thể nguy hiểm triệu bằng vũ đều cùng Trần Viễn đã nói, kỳ thực đi, không đáng kể. Vừa vặn Trần Viễn cảm thấy trồng trọt thanh long quá phiền phức, thanh long lại không đáng giá, Trần Viễn nhưng là có treo nam nhân, thanh long chết rồi vừa vặn có thể di cắm cây sầu riêng, hoặc trồng trọt quả roi, quả roi loại hoa quả này, giá cả quý, lại tốt bán. Hoặc là trồng trọt quả nho, phổ thông trồng trọt, có thanh mục linh dịch ở, hơn nửa năm trồng trọt, nửa cuối năm liền có thể kết quả. Trần Viễn đến vườn thanh long quay một vòng, đi tới ruộng thí nghiệm. Ruộng thí nghiệm trải gạch chịu lửa đường. Trần Viễn chính mình dùng 30 mẫu đất, phần lớn thổ địa còn không, chuẩn bị mặt sau di cắm sầu riêng mầm. Tổng cộng 57 khối hương giống. Nhiều gieo hơn 1 vạn hạt giống. Thiếu chỉ có mấy chục hạt giống.